Hai người mật đàm, bày ra cách âm kết giới, mặt khác bốn người không có khả năng không biết, nhưng đều nhìn như không thấy. Một đám cũng không hiểu biết người cùng nhau mạo hiểm, loại chuyện này hết sức bình thường, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mà mạch thiên ca, chính gõ trong tay thiên địa phiến, một chút một chút, tựa hồ ở trầm tư, trước sau không có trả lời. Thiên tản tựa hồ bị nàng gõ đến có chút không kiên nhẫn, nhịn không được hỏi, tần đạo hưu yêu cầu tự hỏi lâu như vậy sao. Mạch thiên ca ngẩng đầu, hướng hắn cười, liên quan đến thánh mạng, tự nhiên muốn nhiều hơn suy xét. Cuối cùng một lần, thiên địa phiến đập vào lòng bàn tay, nàng nắm chặt, hảo đi, nếu đến lúc đó thật sự ngoài ý, chỉ cần thiên tàn đạo hữu có thể tuân thủ giờ phút này đức định, ta liền sẽ cùng đạo hữu đứng ở cùng trận tuyến. Dưng một chút, nàng Dương lên hai hàng lông mày, cường điệu, bất quá, thiên tàn đạo hữu, này hết thể tiền để là lăng vân hạc không tuân thủ lời hứa. Chúng ta vì cầu tự bảo vệ mình, nếu đạo hữu có mục đích khác, cũng đừng trách ta không thi viện thủ. Thiên tàn ngẩn ra, thật sâu mà nhìn nàng một chút, gật đầu, đây là tự nhiên. Một lát sau, Lăng Vân Hạc rốt cuộc mở hai mắt, mỉm cười nhìn nhìn Dương Thành Cơ, lại chuyển hướng Mạch Thiên Ca cùng Thiên tàn, vài vị đạo hữu suy xét hảo sao. Lúc này Dương Thành Cơ vẫn cư ở trầm tư, Thiên tàn cùng Mạch Thiên Ca sớm đã triệt hồi cách thâm kết giới, từng người ở nhắm mắt đả tọa Dương Thành Cơ về trước quá thần, nhìn mắt hắn trên vai kên kên, nói, ta muốn trước nhìn đến Nguyên Linh Đan. Lăng Vân Hạc gật đầu, đây là tự nhiên. Hắn chuyển hướng mạch thiên ca cùng thiên tàn, hai vị đạo hữu đâu. Thiên tàn trước nói nói, cũng thế. Lăng Vân Hạc nhìn về phía mạch thiên ca, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, lộ ra mỉm cười, xem ra tần đạo hữu cũng đáp ứng rồi. Mạch thiên ca bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng hiện tại không thích Lăng Vân Hạc như vậy mỉm cười, người này Nói thẳng thắn lại rào hoạt, nói rào hoạt lại còn tính phúc hậu Luôn là hết thể đều ở nắm giữ bộ dáng, đương hắn như vậy cười thời điểm Tám phần sự tình đã như hắn mong muốn Bất quá, nàng vươn ra ngón tay, đối Lăng Vân Hạc lắc lắc Lăng đạo Hữu có một số việc cần phải trước nói hảo Ngươi phía trước đáp ứng điều kiện, đều là xong việc mới có thể làm Nếu ngươi xong việc trở mặt tại hạ nhưng không cho nói rõ lý lẽ đi mà mặt khác hai vị đạo hữu tựa hồ đều thu được dự định bộ phận thù lao cái này hảo thuyết lăng vân hạc không cần nghĩ ngợi từ trong túi càn khôn lấy ra một vật vứt cho mạch thiên ca có vật ấy Cứu ngạn tông cần thiết vì đạo hữu hoàn thành một sự kiện mặc kệ khó khăn bao lớn ở lăng mố không thể thế tần đạo hữu đem sự tình làm thỏa đáng phía trước vật ấy tạm thời liền từ tần đạo hữu bảo quản đi Mạch Thiên Ca tiếp nhận ngoạn ý như này. Đây là cái thoạt nhìn bình thường vô kỳ một chất thẻ bài. Trường khoan bất quá hai tấc, phía trên càng không có trang trí hoa văn, chỉ có nhàn nhạt linh quang. Lấy Mạch Thiên Ca kinh nghiệm tới xem, này mặt trên hẳn là một cái đặc biệt phụ chú. Hơn nữa là bí truyền cái loại này, hơi thở thực cổ xưa. chuyến lưu thời gian ít nhất cũng có mấy ngàn năm. Còn ân lệ, thẳng tới trời cao phi vừa thấy đến đây vật, tức khác biến sắc. Hai mắt nhìn chằm chằm Mạch Thiên Ca trong tay một bài. Mạch Thiên Ca kinh ngạc, nhìn mắt thẳng tới trời cao phi, hướng Lăng Vân Hạc giơ giơ lên một bài, "Này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao?" Kinh ngạc lúc sau, thẳng tới trời cao phi sắc mặt thực mau khôi phục bình thường, hắn đối Mạch Thiên Ca nghiêm nghị nói, "Đây là chúng ta Cửu Ngạn Tông con đơn lệnh, cầm vật ấy giả, vì ta Cửu Ngạn Tông khách khanh trưởng lão. Có vật ấy nơi tay, ta Cửu Ngạn Tông đệ tử không được thương thứ nhất phân một hảo." Hơn nữa, có thể yêu cầu cửu ngạn tông vì này là một việc, chỉ cần không tổn hao gì với tông môn ích lợi. Mặc kệ cỡ nào khó khăn, đều cần thiết hoàn thành. Hắn nhìn phía lăng vân hạc. Ánh mắt lộ ra phức tạp biểu tình, vật ấy ở chúng ta toàn bộ cửu ngạn tông, cũng chỉ có tăng khối, không nghĩ tới trong đó một khối liền ở nhị ca trên tay. Còn ân lệ, mạch thiên ca nheo lại mắt, này lại nói tiếp, đảo như là thế tục nhất ngôn cửu đỉnh hiệp khách hành vi. tu tiên giới cũng sẽ có như vậy sự tình sao. Tuy rằng bọn họ giống nhau cũng thực chú ý chính mình hứa hẹn, nhưng nếu đề cập đến trọng đại ích lợi, tùy thời trở mặt cũng là thực bình thường. Thiên tàn nhìn này khối một bài, ánh mắt hoài nghi, có vật ấy nơi tay, các ngươi cửu ngạn tông thật sự sẽ không động một đầu ngón tay, còn sẽ tận lực hoàn thành. Không đổi. Thẳng tới trời cao phi lại tái phát làm nhảm, đĩnh Đạc mà nói, chúng ta cửu ngạn tông. ở vân trung là coi trọng nhất sư môn truyền thừa cùng huynh đệ tình nghĩa môn phái chúng ta tổ sư ra môn hạ chín vị đệ tử đều là huynh đệ tình thâm cộng đồng tiến thối cho nên chúng ta mới gọi là cửu ngạn tông cái này còn ân lệnh là chúng ta chín vị tổ sư lưu lại năm đó tổ sư từng chịu quá người khác đại ân liền lấy vật ấy tương tặng nhận lời cầm này còn ân lệnh ở cửu ngạn tông thông suốt cùng cấp khách khanh trưởng lão thẳng đến hoàn thành hứa hẹn mới thôi Này tam cái còn ân lệnh ở mấy ngàn năm gian lục tục về tới môn phái, từ đây không hề hiện thế. Mạch thiên ca cơ cơ trong tay thoạt nhìn bình phạm vô kỳ một bài, đối lăng vân hạc nói, nói như thế tới, vật ấy giá trị xa xỉ. Đầu chỉ xa xỉ. Đáp lời vẫn cứ là thẳng tới trời cao phi, lấy chúng ta kiểu ngạn tông thực lực, vật ấy nếu là chạy ra đi, có khả năng nguyên anh tu sĩ đều sẽ động tâm. Khách khanh trưởng lão, thưởng thụ hết thể trưởng lão đãi ngộ. có thể sử dụng môn phái tài nguyên, lại không chịu tông môn nước thúc, đối với nào đó tu sĩ tới nói, xác thật là cực hảo vị trí. Thẳng tới trời cao phi nói cho hết lời, Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn lên, điền chi khiêm cùng Dương Thành Cơ hai người trong mắt chớp động nóng bỏng quan mang, nhìn chầm chầm vật ấy, tựa hồ rất muốn một phen đoạt lại đi. Kể từ đó, Mạch Thiên Ca ngược lại nghi hoặc, đừng nói Lăng Vân Hạc còn không phải cửu ngạn tông trường môn, chẳng sợ hắn là, như vậy quý trọng đồ vật Chỉ sợ cũng sẽ là từ môn trung nguyên anh trưởng lão bảo còn đi. Trong tay hắn cư nhiên sẽ có một quả. huống chi, vật như vậy hắn liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà ném cho người khác. Nàng cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng, cái này lăng vân hạc, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Làm một cái tu sĩ, muốn thời khắc phòng bị bị người khác tính kế, đồng dạng, còn muốn tránh cho thiếu người quá nhiều. Thiếu người khác, một là dễ dàng ra tâm ma. Nhị lại như thế này càng dễ dàng bị người khác tính kế, mặc kệ nào một kiện, ai thượng đều là xui xẻo sự. Lăng Vân Hạc lại chỉ là khí định thần nhàn, chờ đến thẳng tới trời cao phi đại khái nói xong, hắn nói, có thứ này, tần đạo hữu còn có cái gì nghi ngờ. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn này một bài, ánh mắt ở Lăng Vân Hạc cùng thẳng tới trời cao phi thân thượng vòng một vòng, hỏi, liền tính ta có thứ này nơi tay, các ngươi xong việc đoạt lại đi lại như thế nào tính? Thẳng tới trời cao phi trên mặt xuất hiện giận dữ chi sắc, giành nói, đây là không có khả năng. Đây chính là tổ sư di vấn, chúng ta cửu ngạn tông đệ tử, chưa bao giờ làm như vậy sự. Tuy nói tu tiên người hai mặt thực bình thường, nhưng bọn họ cũng có bọn họ kiến kỵ, đề cập đến tổ sư việc, ít có vi phạm. Mạch thiên ca trầm ngâm một lát, đem này một bài cất vào trong lòng ngực. Nguyên bản tưởng chính mình không kinh nghiệm, trước đó không có tác muốn thù lao, ăn lô nặng, không dự đoán được hiện tại nàng ngược lại được lớn nhất chỗ tốt. Nếu sự tình đúng như thẳng tới trời cao phi theo như lời, như vậy, liền tính Lăng Vân Hạc chuyến này thất bại, chết ở nơi này, nàng cũng không mệt. Nhìn đến nàng đem đồ vật thu hồi tới, Lăng Vân Hạc hơi nhẹ nhàng thở ra, mà Điền chi khiêm cùng Dương Thành cơ đám người lại nhìn Mạch Thiên ca một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, thật là không cam lòng bộ dáng Mạch Thiên ca âm thầm thở dài, cái này Lăng Vân Hạc, lại tính kế thượng, Thứ này tuy hảo, lại phòng tay thật sự, ở đây người nhiều như vậy, liền tính lăng vân hạc tuân thủ lời hứa, nhưng nếu những người khác nổi lên ác ý đâu. Như vậy làm, nhìn như cho nàng thiên đại chỗ tốt, về phương diện khác, lại cũng không dễ dàng đem nàng giá tới rồi hỏa thượng nướng. Nhiều người như vậy nhìn nàng được còn đơn lệnh, thẳng tới trời cao phi lại nói ra vật ấy đặc thù ý nghĩa, như vậy nàng liền vô pháp cùng mặt khác người hợp tác rồi, bởi vì trọng bảo nơi tay. song việc thực dễ dàng chia của không đều, như vậy ai đều không thể tin tưởng đối phương, hợp tác cũng liền không thể nào nói đến. Như thế, nàng chỉ có thể đứng ở Lăng Vân Hạc bên này. Nhưng nàng lúc này nếu là cự tuyệt con đơn lệnh, cũng không thể giải quyết cái này nan đề. ích lợi trước mặt, cư nhiên nửa điểm cũng không tâm động, Lăng Vân Hạc nên nghĩ như thế nào nàng. Mặt khác mấy người, nhất định cũng sẽ đối nàng bảo trì cảnh giác. Bọn họ hiện tại là đồng bạn. Quá mức để phòng cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, nàng nhìn thiên tàn liếc mắt một cái. Thiên tàn nhìn cửa cốc, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đối trước mắt hết thẻ không thế nào cảm thấy hứng thú. Phát giác mạch thiên ca nhìn hắn, hắn quay đầu tới, hơi hơi mà gật đầu. Mạch thiên ca nhìn ra được hắn ý tứ, vừa rồi nói tốt sự, hết thẻ như cũ. Cái này làm cho nàng có chút dối rắm lúc trước đều cùng thiên tàn nói hảo, cố tình lăng vân hạc lại tới này tay. Nếu là sự thành sau thật sự trở mặt làm sao bây giờ? Suy ngẫm suy nghĩ một lát, nàng không cấm lắc đầu tự rêu mà cười. Thật là càng ngày càng buồn, Lăng Vân Hạc ý tứ, hẳn là hy vọng nàng không cần giúp đỡ người khác đoạt đồ vật của hắn, mà thiên tàn còn lại là vì tự bảo vệ mình, này hai người cũng không mâu thuẫn. Nếu Lăng Vân Hạc tuân thủ lời hứa, như vậy, nàng đương nhiên giúp Lăng Vân Hạc rốt cuộc, nhưng nếu Lăng Vân Hạc xong việc trở mặt, kia nàng chỉ có thể cùng thiên tàn liên thủ tự bảo vệ mình hảo nếu vài vị đạo hữu cũng chưa ý kiến chúng ta này liền bắt đầu đi thời gian không nhiều lắm lăng vân hạc tay vừa lật lòng bàn tay nhiều ba con bình ngọc nhất nhất vứt cho bọn họ đây là nguyên đan ninh mỗi trong bình có ba viên vài vị đạo hữu nghiệm nghiệm xem ba viên thiên tàn thấp giọng lặp lại một câu lăng vân hạc vẫn cứ cười mí mắt lại liêu liêu Thiên tàn đạo hưu chớ có cho là này ba viên thực dễ dàng, chúng ta cửu ngạn tông một năm cũng chỉ có thể luyện ra một hai lò tới, hơn nữa chúng ta như vậy nhiều kết đan tu sĩ, mấy năm mới luân được đến, phân lượng cũng bất quá ba viên mà thôi. Mạch thiên ca rút ra nút bình, đảo ra một viên tuyết trắng ú hương đan dược, dính chút bột phấn, tiến đến chóp múi nhẹ nhàng nghe nghe. Đan dược thành phần thực sạch sẽ, hơn nữa hỏa hậu cũng gãi đúng chỗ ngứa, có thể phán đoán. Luyện chế này đan dược luyện đan sư tiêu chuẩn rất cao, ít nhất không thể so nàng kém. Cửu ngạn tông rốt cuộc là cửu ngạn tông, vân trung đệ nhất tông môn, luyện đan sư tiêu chuẩn cũng cực cao. Mặt khác hai người cũng ở kiểm tra đan dược, thiên tàn chỉ hơi biện biện, xem mạch thiên ca đem đan dược đảo trở về, thần sắc cũng không dị thường, liền đem chính mình này phân thu vào túi càng khôn. Mà kia dương thành cơ tắc càng tiểu tâm một ít, trong tay nâng chỉ ngọc sắc ly, đem đan dược đảo đi vào. Tựa hồ ở nghiên cứu cái gì? Hay là ma tu dùng bọn họ đạo tu đan dược, có cái gì hạn chế không thành? Trong đầu lung tung hiện lên một ít ý niệm, mạch thiên ca lược hơi trầm âm, đem này bình nguyên linh đan thu lên. Loại này đột phá bình cảnh đan dược nàng không phải không có, bất quá, này nếu là cửu ngạn tông không truyền ra ngoài linh đan, nói vậy có chỗ hơn người, thu hồi tới tổng không chỗ hỏng. Chờ đến dương thành cơ cũng đem đan dược thu hồi, lực chú ý quay lại tới. Lăng Vân Hạc cười, vô vô chính mình trên vai kênh kênh, nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta này liền đi thôi. Bị tử khí vây quanh thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức mà đem khí thế phóng ra. Cứ việc bọn họ đều đồng ý Lăng Vân Hạc đề nghị, nhưng thân là kết đan tu sĩ, tự bảo vệ mình đã thành một loại bản năng. Tuy rằng dưới tình huống như vậy, bọn họ tự bảo vệ mình thủ đoạn hơn phân nửa vô dụng. Trong khoảng thời gian này quá đến đã mau lại chậm, trừ bỏ Lăng Vân Hạc. Những người khác đều là sắc mặt nghiêm trọng, vận sức chờ phát động, Mạch Thiên ca không chút nghi ngờ, một có không đúng, bọn họ sẽ lập tức dùng chính mình mạnh nhất sát chiêu sát hướng Lăng Vân Hạc. May mắn, loại chuyện này không có phát sinh, lòng bàn chân dẫm đến thực địa thời điểm, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó, vây quanh ở quanh thân tử khí dần dần tan đi, trôi đi vô tung. Lăng Vân Hạc sờ sờ trên vai Kiên lấy viên đan dược đút cho nó, trấn an một phen. Kên kên đem đan dược nuốt vào, thực thỏa mãn mà kêu một tiếng, ngừng ở đầu vai hắn bất động. Mạch thiên ca thư ra một hơi, nhìn lăng vân hạc liếc mắt một cái. Lăng vân hạc trở về cười, dương giọng nói, lăng mộ giữ lời hứa, các vị cái này tin đi. Vừa rồi kia trong chốc lát, mọi người đều bị tử khí vây quanh, mà sinh ra tử khí kên kên. Chỉ nghe lăng vân hạc một người chi lệnh, có thể nói, vừa rồi mọi người tánh mạng, liền ở hắn nhất miệng chi gian. Dương Thành Cơ đầu tiên hoán lại đây, hư một tiếng, Lanh đạm nói, hồi trình là lúc, tại hạ cũng không dám đánh cuộc. Hiện tại Lăng Vân Hạc còn không có đem vô ưu quả lộng tới tay, yêu cầu bọn họ trợ giúp, động thủ khả năng tính rất thấp. Chờ trở về là lúc, đừng nói Dương Thành Cơ, có còn ân lệnh nơi tay Mạch Thiên Ca cũng không dám đánh cuộc. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn cửa cốc kia nói đen nhánh cái khe, sắc mặt ngưng trọng. Nếu là không cần Lăng Vân Hạc biện pháp, Quá khe nước này liền phải hao tổn không ít linh khí, lại còn có phải cẩn thận người khác tại đây phục kích. Trong lòng cân nhắc nửa ngày, nàng thở dài. Chuyến này vẫn là so tưởng tượng chung nguy hiểm một ít, vô ưu cốc cố nhiên là chỗ hiểm địa. Càng quan trọng là, này đó đồng hành người, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, hơn nữa tâm tư khó lường. Nếu là hồi trình là lúc, chư vị còn không tin được ta nói, đương nhiên có thể tự tiện. Lăng Vân Hạc nhàn nhạt nói. Tại hạ bắt được vô ưu quả đệ nhất khắc liền sẽ rời đi nội cốc. Hắn nói xong lời này, Dương Thành Cơ vẫn là hừ một tiếng. Quay đầu đi không để ý tới, thiên tàn tắc nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, không nói gì. Lăng Vân Hạc không hề nhiều lời vô nghĩa, nhìn quét chung quanh một phen, nói, chư vị. Nơi này chính là vô ưu cốc nội cốc, nguy hiểm trình độ so với ngoại cốc càng sâu, nếu chúng ta không thể đoàn kết nhất trí. Rất có thể sẽ diệt ở chỗ này. Cho nên, lăng mỗ hy vọng, mặc kệ các ngươi trong lòng đến tuột cùng tổn cái gì mục đích, xuất cốc phía trước. Đại gia vẫn là đồng tâm hiệp lực hảo. nay còn dùng lăng đạo hưu nói. Thiên tàn lạnh lùng nói, vì chính mình tánh mạng suy xét. Chúng ta cũng muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Nghe xong lời này, lăng vân hạc chỉ là hơi hơi mỉm cười, không cho rằng nỗ. Một hàng sáu người lần thứ hai lên đường. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh. vô ưu cốc nội cốc so với ngoại cốc muốn hẹp hòi đến nhiều chung quanh vách đá san sát địa hình phức tạp hơi thở càng là quỷ dị nhất thời có nồng đậm linh khí nhất thời có tụ tập ma khí nhất thời lại có thuần túy dơ bẩn chi khí chúng nó cũng không phải giao tạp ở bên nhau mà là từng người tách ra hỗn độn đan sen này tạo thành chung quanh cảnh trí một bước biến đổi linh khí nồng đậm nơi gặp nạn đến linh hoa linh thảo, ma khí tụ tập chỗ chiều dài ma đạo chi vật Dơ bẩn chi khí lắng động lại nơi, lại là tràn ngập hủy diệt chi tức. Này đối sáu người tới nói. Ngược lại là chuyện tốt, muốn tránh đi dơ bẩn chi khí, nhiều hơn quan sát chính là, hơn nữa dọc theo đường đi còn tìm được rất nhiều bên ngoài hiếm thấy linh vật. Ban ngày sau, thẳng tới trời cao phi có chút không kiên nhẫn, quay đầu hỏi Lăng Vân Hạc, nhị ca, còn không có cảm giác được sao. Lăng Vân Hạc lắc đầu, hơi mang trách cứ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới bao lâu. sao như vậy không có kiên nhẫn thẳng tới trời cao phi gãi gãi đầu nói ta sốt ruột điền chi khiêm nở nụ cười cấp cũng cấp không tới vân phi cái này ngươi còn muốn cùng ngươi nhị ca nhiều học học chúng ta là tu sĩ không có kiên nhẫn sao được đã biết thẳng tới trời cao phi bất đắc dĩ lên tiếng lại không quá cam nguyện mà nói thầm một câu ta biết ta so bất quá nhị ca khá vậy không cần mỗi ngày nói một lần nghe được lời này Mạch thiên ca huyền ngươi, này thẳng tới trời cao phi thoạt nhìn tuổi cũng không so lăng vân hạc tiểu nhiều ít, tính tình cá tính lại muốn tính trẻ con đến nhiều. Đến nỗi lăng vân hạc, đương nhiên cũng nghe tới rồi, ánh mắt thật là bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì. Mạch thiên ca thầm nghĩ, hắn tất là cực yêu thương cái này huynh đệ, ái chi thâm mới trách chi thiết. Chủ nhân, có nguy hiểm. Trong đầu đống nhiên vang lên phi phi thanh âm. Mạch thiên ca tạm dừng một chút. lặng lẽ nhìn mắt Linh Thu Túi, làm sao vậy? ngươi cảm giác được cái gì? Có hơi thở nguy hiểm. Phi Phi kêu lên, tới. Vừa dứt lời, điền chi khiêm trên tay mâm ngọc bắt đầu điền chuyển. Đồng thời, mạch thiên ca cảm giác được một cổ cổ quái hơi thở từ nơi xa phát gáp mà đến. Có cái gì? Lăng vân hạ quát, đại gia cẩn thận. Vừa dứt lời, kia đồ vật đã gần đến ở trước mắt. hỗn độn hơi thở đập vào mặt, có linh khí, có ma khí. cũng có dơ bẩn chi khí. Mạch thiên ca ngẩng đầu, nhìn đến loạn thạch đại thụ chi gian, mơ hồ thoáng hiện một bóng ma thật lớn, kia bóng ma bay nhanh tới gần, bất quá một lát, đã xuất hiện ở trước mắt. Nay nhìn đến trước mắt thứ này, sáu người chấn động, đào hút khẩu khí lạnh. Trước mắt này quái vật, toàn thân nâu đậm, chiều dài cánh tay đủ đoạn, loại người mà phi người, rõ ràng là chỉ viên hầu. Nhưng này chỉ viên hầu, chừng mười người như vậy cao, hơn nữa, Trường ba đầu sáu tay, mạo nếu quái thai. Đây là thứ gì? Điền chi khiêm thất thanh kêu lên. Quái vật lăng vân hạc lẩm bẩm niệm, nhìn này tam đầu cự vượng, đôi mắt không trước mắt, trong tay nắm chặt trăng rằm ngọc đao, Mạch thiên ca trong tay vừa chuyển, thiên địa phiến đã niết ở lòng bàn tay. Nói này tam đầu cự vượng là quái vật, cũng không phải bởi vì nó chiều dài tam đầu, diện mạo quái dị, tu tiên giới như vậy nhiều quỷ dị hiện tượng, tam đầu cự vượng không đáng kể chút nào. Trước mắt thứ này không tầm thường địa phương, ở chỗ nó cả người hơi thở giao tạp, linh khí ma khí dơ bẩn chi khí, tất cả trong người. Một người linh khí trong người, kia hắn chính là tu tiên chi sĩ, cả người ma khí, còn lại là tu ma chi sĩ, chẳng sợ tu luyện tử khí, dơ bẩn chi khí, chỉ có thể nói hắn là cái bên đạo tu sĩ. Nhưng nếu có một người, nhiều như vậy hơi thở hỗn hợp với nhất thể, như vậy hắn chỉ có thể nói là cái quái vật. Tu tiên giới không có bất luận cái gì một loại công pháp, có thể kiêm dung nhiều như vậy hơi thở. Thú loại cũng là giống nhau. Bình thường yêu thú cùng tu tiên người giống nhau, hấp thu chính là linh khí, ma vực yêu thú có thể hấp thu ma khí, nhưng bình thường dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không có một con yêu thú có thể cái gì khí đều hấp thu, lại còn có có thể ở trên người cùng tồn tại. Này đánh vỡ tu tiên giới che giấu quy tắc, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Trước hết phản ứng lại đây chính là Dương Thành Cơ, hắn ánh mắt lạnh lùng, trong tay quỷ diện cờ mở ra, ma khí cuồn cuộn. Hắn nhìn trước mắt cự vượng, lạnh lùng nói, chư vị còn đang đợi cái gì? Tiên hạ thủ vi cường, dứt lời, quỷ diện cờ phô khai, ma khí hướng cự vượng phóng đi. Những người khác như ở trong ngộng mới tỉnh, mặc kệ này tam đầu cự vượng là cái gì quỷ dị đồ vật, trước mắt nó đối mọi người có mang địch ý là rõ ràng sự. Lăng vân hạc trong tay trăng rằm ngọc đao cũng nhanh chóng ra tay, nằm ở quỷ diện cờ lúc sau, hướng cự vượn đánh tới. Cự vượn không tránh không tránh. Trung đồng cự mắt chớp chớp, tựa hồ còn làm không rõ ràng lắm hướng nó bay tới là thứ gì. Nhưng mà ngay sau đó phát sinh sự, làm sáu người lần thứ hai sắc mặt đại biến. Chỉ thấy quỷ diện cờ ma khí cùng trăng rằm ngọc đao một trước một sau, phân biệt tới cự vượn nơi vị trí. Sau đó liền dừng lại. Cự vượn chớp chớp mắt. Vươn một bàn tay, xúc xúc quỷ diện cờ ma khí, ma khí cuồn cuộn, tựa hồ tưởng đem nó ngón tay nuốt hết, nhưng ngay sau đó, những cái đó ma khí lại ở nó ngón tay gian chậm rãi tiêu tán. Dương Thành cơ kinh hãi, bỗng nhiên vung tay lên chung quỷ diện cờ, muốn đem ma khí thu hồi, nhưng những cái đó ma khí lại mất khống chế. Ma khí ở hắn cùng cự vượn chi gian quay cuồng trong chốc lát, chậm dài hướng cự vượn dũng đi, cuối cùng biến mất vô tung. phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Phúc! Dương Thành Cơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ma khí tiêu tán, khiến cho áo choàng hạ hắn mặt dần dần hiện ra, lại là một cái tái nhợt gầy ốm thiếu niên. Mạch Thiên ca hơi có chút kinh ngạc. Dương Thành Cơ tuy rằng không có lộ quá mặt, nhưng mơ hồ lộ ra hàm chứa nhuệ khí đôi mắt. Cùng chân bóng đôi tay, đều thuyết minh hắn tuổi tắc cũng không lớn, nhưng là... vẫn là không dự đoán được sẽ là như thế này một cái thoạt nhìn một chút cũng không giống ma tu gầy yếu thiếu niên ngay sau đó lăng vân hạc chăng rằng ngọc đao ở chạm được cự vượn trong nháy mắt dừng lại sau cá nhân tâm nháy mắt điếu lên dương thành cơ quỷ diện cờ không có thể công kích đến cự vượn ngược lại bị phản vệ lăng vân hạc công kích nếu là cũng không thể hiệu quả vậy phiền thoái kể từ đó những người khác công kích thủ đoạn hơn phân nửa cũng không thể sinh ra hiệu quả đáng tiếc Bọn họ kỳ vọng không cần phát sinh sự cuối cùng vẫn là đã xảy ra, cự vượn nâng lên tay, nhẹ nhàng một chạm vào, trăng rằm ngọc đao phảng phất mất đi khống chế giống nhau, nghiêng nghiêng mà rơi xuống. Khu! Lăng Vân Hạc cũng hộp ra một ngụm máu tươi. Mặc kệ là hắn trăng rằm ngọc đao, vẫn là dương thành cơ quỷ diện cờ, đều là bọn họ bản mạng pháp bảo, bản mạng pháp bảo nếu là đã chịu tổn thương, liền sẽ phản phệ đến tu sĩ trên người. Còn lại bốn người thấy thế, sắc mặt nháy mắt xanh trắng Lăng Vân Hạc cùng Dương Thành Cơ ở bọn họ bên trong bản lĩnh đều không tính được, cư nhiên nhất chiêu bị chế, còn thân chịu phản phệ, đối mặt này chỉ cự vượng, bọn họ phải làm sao bây giờ. Đánh rất Lăng Vân Hạc Ngọc Đao lúc sau, cự vượng về phía trước đi rồi một bước, mắt lộ tò mò. Điền Chi khiêm cắn răng một cái, khắp cái chỉ quyết, trong tay mâm Ngọc lần thứ hai điên cuồng mà xoay lên. Chư vị! Hán quát, hộ ta bày trận. Hắn nói xong. thẳng tới trời cao phi lập tức chắn đến trước mặt hắn mạch thiên ca một gõ trong tay thiên điệu phiến cùng thiên tàn song song lược về phía trước thần hơi đạo hữu thiên tàn nắm chặt trong tay chảo thứ một bên hướng cự vượn đánh tới một bên quát ngươi hấp dẫn nó chú ý ta tùy thời diệt sát. mạch thiên ca gật đầu một cái thiên địa phiến mở ra một tiếng hạc lệ thiên hạc từ mặt quạt bay vút mà ra hướng cự vượn đánh tới ngay sau đó mạch thiên ca lại là sắc mặt đột biến Chỉ thấy thiên hạc còn chưa chạm được cự vượng, thân hình đã là dần dần biến đạo, cuối cùng tiêu tán. Nàng không kịp nghĩ nhiều, thiên địa phiến một áp, Sơn Thủy đập vào mặt mà ra, hướng cự vượng áp xuống. Lúc này đây, cuối cùng không có ra cái gì ngoài ý muốn, ở cự vượng hoang mang trong ánh mắt, thật mạnh Sơn Thủy thoáng hiện, đem cự vượng bao quanh vây khốn. Cự vượng vươn một bàn tay, gãi gãi trong đó một cái đầu, tựa hồ làm không rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Ngay trong nháy mắt này, thiên tàn quát một tiếng, tay cầm chảo thứ, hướng cự Vượn đánh tới. Kỳ tích không có phát sinh. Thiên tàn chảo thứ chạm được cự Vượn trong nháy mắt, đã bị nó một bàn tay cầm, nó chấp trước mắt, nhẹ nhàng vung tay lên, thiên tàn đã bị quăng đi ra ngoài. Mạch thiên ca sắc mặt lập tức thanh. Nay cự Vượn cư nhiên có thể đem thiên tàn đánh bay đi ra ngoài, có thể thấy được căn bản không có bị nàng thiên địa phiến vây khốn. này rốt cuộc là cái thứ gì? Linh khí, ma khí đều đối nó vô dụng, ngay cả nàng thiên địa phiến đều vây không được, ba đầu sáu tay, liền đánh lén đều không thành. Hai vị đạo hữu, trở về. Phía sau vang lên lăng vân hạc thanh âm, mạch thiên ca không kịp nghĩ nhiều, thiên địa phiến nhoáng lên, trở trở cự vượng, cùng thiên tàn song song trở lại hàng ngũ bên trong. Bọn họ tranh thủ như vậy trong chốc lát thời gian, điền chi khiêm trận đã bố hảo. Hán khẩn trương mà nhìn nhìn trong tay mâm ngọc. Lại ngẩng đầu nhìn trước mắt cự vượng, nói, chư vị đạo hữu, các ngươi mau ngẫm lại biện pháp, ta này trận cũng chỉ có thể chắn nó một lát. Biện pháp? Có thể có biện pháp nào? Chư bỏ điền chi khiêm ngoại, còn lại 5 người sắc mặt biến ảo, lại không một người mở miệng. Lăng Vân Hạc cùng Dương Thành Cơ là đầu tiên cảm giác được này tam đầu cự vượng quỷ dị chỗ người, kỳ thật này chỉ tam đầu cự vượng khí thế, đơn giản thất giai, còn không đạt được bát giai nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Cũng mặc kệ là linh khí vẫn là ma khí, căn bản vô pháp đối này cự vượn tạo thành công kích, giống như là thế nhân theo như lời đao thương bất nhập. Ngắn ngủi trầm mặc sau, điền chi khiêm lần thứ hai quát, nhanh lên, ta chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, tam đầu cự vượn đã hướng bọn họ sáu người đến gần, trong đó một cánh tay hướng bọn họ thăm tới, còn hảo có điền chi khiêm trận pháp, ông một tiếng một tầng hơi mỏng linh khí vòng bảo hộ xuất hiện ở sáu người chung quanh, chặn cánh tay. Cự vượn trước hạ đôi mắt, tựa hồ làm không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, rồi sau đó, trừ bỏ sau lưng hai tay cánh tay, còn lại bốn tay cánh tay đều huy lại đây. Và anh, Linh khí vòng bảo hộ cùng cánh tay đánh nhau, phát ra trầm trọng tiếng vang. Cùng với này thanh vang lớn, Điền Chi khiêm sắc mặt chăm nhận. Hắn kêu lên, không được, uy lực quá lớn, nhiều lắm còn có thể chống đỡ năm lần. Lăng Vân Hạc vội vàng hỏi, Điền Huynh! ngươi hộ thân trận không phải có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ mấy lần công kích sao vì sao lần này lại là một lần công kích điền chi khiêm thở gấp nói lời tuy như thế nhưng này quái vật lực lượng cổ quái vô pháp dùng lẽ thường độ chi làm sao bây giờ không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ truy vấn lăng vân hạc quay đầu hỏi những người khác ở đây mấy người ngày thường đều là cực có chủ kiến người cố tình lúc này đây Lăng Vân Hạc hỏi không đến bất luận cái gì chủ ý. Dương Thành cơ quỷ diện cờ xuất thủ qua, kết quả bất lực trở về. Lăng Vân Hạc trăng rằm ngọc đao hiện tại còn rất ở bên ngoài, không lấy về tới. Mạch thiên ca thiên địa phiến vây không được nó, thiên tàn một cái võ tu, cư nhiên bị nó quăng đi ra ngoài. Ở đây người, trừ bỏ duy trì trận pháp điển chi khiêm, chỉ có thẳng tới trời cao phi không xuất thủ qua, hắn song phi kiếm thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, những người khác không hề biện pháp. Nói vậy hắn cũng là giống nhau. Bọn họ sáu người, đều nhưng xem như kết đan tu sĩ chung người xuất sắc, nhưng đối mặt trước mắt này còn quái vật, lại là bó tay không biện pháp. với anh, lại là một lần công kích. Mọi người sắc mặt xanh trắng, thẳng tới trời cao phi do dự mà mở miệng, thứ này, đến tột cùng là cái cái gì? Linh khí, ma khí, vũ khí sắc bén cũng vô pháp công kích đến nó. Chẳng lẽ căn bản vô pháp đối nó sinh ra thương tổn? Lăng Vân Hạc sắc mặt ngưng trọng, bổ sung một câu, thậm chí liền ảo trận đều vây không được nó, tần đạo hữu, hay không như thế. Mạch Thiên ca ngẩn ra, không nghĩ tới như vậy nguy cấp thời khắc. Lăng Vân Hạc vẫn là chú ý tới điểm này. Nàng gật gật đầu, không tồi, tại hạ pháp bảo nhưng sinh ra ảo trận, nhưng này quái vật lại không chịu ảnh hưởng. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều khó coi lên. Mặc kệ là Tu Tiên vẫn là Tu Ma. Công kích thủ đoạn đơn giản liền kia mấy hạng. Một là linh khí, ma khí như vậy pháp thuật công kích, nhị là ỉ vào pháp bảo chi lợi vũ khí sắc bén công kích, tam là trận pháp linh tinh quỷ nói công kích. Lăng Vân Hạ cùng Dương Thành Cơ hai người công kích. Nghiệm chứng đệ nhất loại phương pháp không có tác dụng, thiên tàn nghiệm chứng đệ nhị loại. Nếu mạch thiên ca nghiệm chứng loại thứ ba, kia bọn họ thật đúng là đối này cự vượn không thể nề hạ. anh Sáu người quanh thân linh khí vòng bảo hộ quơ Quang mang ảm đạm rồi rất nhiều, Điền Chi khiêm biểu tình cố hết sức, trên mặt trượt xuống mồ hôi như hạt đậu. Nay đã là lần thứ ba, hắn trận pháp vòng bảo hộ, chỉ có thể lại chống đỡ hai lần. Phân tán. Ngay sau đó, Lăng Vân Hạ quyết đoán nói. Hắn nhìn những người khác liếc mắt một cái, hấp tấp nói, Lăng Mộ đem này quái vật dẫn dắt rời đi. Các ngươi hồi cửa cốc, ta nếu không có việc gì, liền sẽ trở về tìm các ngươi. Nhị ca. Thẳng tới trời cao phi lắp bắp kinh hãi. Vậy ngươi, những người khác trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc chi sắc, lấy này chỉ cự vượn bản lĩnh. Nếu là một mình đi dẫn, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít, chẳng lẽ Lăng Vân Hạc là muốn hy sinh chính mình, bảo toàn người khác? anh Đệ tứ hạ. Lăng Vân Hạc không có thời gian giải thích, chỉ vội vàng nói một câu, vân phi, bảo hộ điền huynh. anh Thứ năm hạ. linh khí vòng bảo hộ cùng cự vợn chi cánh tay tương chạm vào dưới phát ra chói mắt bạch quang rồi sau đó vòng bảo hộ lung lay sắp đổ chống đỡ mấy phút lúc sau rốt cuộc tan vỡ biến mất vô tung trong nháy mắt này lang vân hạc tay phải tìm tòi rơi xuống trên mặt đất trăng rằm ngọc đao bay trở về hắn trong tay hắn thuận tay vùng ngọc đao mang theo một đạo sắc bén linh khí hướng cự vợn bay đi suy một tiếng ngọc đao cắt phá cự vợn quanh thân hơi thở theo sau Cự vượn giơ tay, Ngọc Đao ở nó cánh tay trước dừng lại. Lăng Vân Hạc cắn răng một cái, nhéo chỉ quyết, một đạo linh khí hướng Ngọc Đao rốt vào, Ngọc Đao lại về phía trước bay nửa tức, chạm được cự vượn đốt ngón tay. Ô! Cự vượn một tiếng thét dài, hung hăng vung tay lên, lần thứ hai đem Ngọc Đao quăng đi ra ngoài. Phúc! Lăng Vân Hạc lại phun ra một hơi máu tươi, nhưng lần này hắn không có điều tức thời gian, từ trong lòng bắt đem cái gì đang ăn rược, hướng trong miệng một tác. Hắn thân ảnh liền chạy trốn đi ra ngoài, đồng thời, ngọc đao lại lần nữa bay trở về hắn trong tay. Cự vượn vụng về mà xoay người, tầm mắt truy tìm lăng vân hạc mà đi, cuối cùng mại động nệm bước, hướng lăng vân hạc đuổi theo. Còn lại mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lập tức tứ tán tách ra, tuyển một cái phương vị phi độn mà đi, trong đó thẳng tới trời cao phi trước sau che chở điển chi khiêm, cộng đồng tiến thối. Mạch thiên ca cũng tùy tiện tuyển cái phương hướng. vừa mới độn ra hơn 10 dặm bên hai truyền đến phi phi thanh âm chủ nhân ta đi xem vừa rồi nàng không đem linh thú túi hệ trụ nó ra tiếng thời điểm đã là nhảy ra tới trở về chạy tới phi phi mạch thiên ca ngừng một chút trở về đuổi theo ngươi làm gì chủ nhân đừng lúc ních phi phi xoay người nhìn nàng ta sẽ không có nguy hiểm nhưng ngươi đi liền không nhất định nhìn phi phi lần thứ hai xoay người thân ảnh linh động mà biến mất ở loạn thạch chi gian mạch thiên ca bất đắc dĩ mà vô đầu nàng như thế nào đã quên phi phi đã không phải trước kia phi phi hiện tại là nàng cái này chủ nhân bị ghét bỏ bất quá phi phi nói như vậy hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi phi phi có thể cùng mặt khắc linh thú hòa bình ở chung cho dù là hung thú cũng giống nhau chỉ là này cự vượn rõ ràng là cái quái vật không biết có tính không ở linh thú phạm chủ nội như vậy nghĩ Mạch Thiên ca do dự một chút, vẫn là trở về bay đi, chỉ là đem tốc độ thả trưởng Đường nàng trở lại nguyên lai like phương vị, chung quanh một người cũng không có, những người khác đã phân tán chạy trốn, Phi Phi cùng kia chỉ cự vượn cũng không có tung tích. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, ở quanh thân thiết cái phòng ngự trận, khoanh chân ngồi xuống. Phi Phi năng lực, nàng là tín nhiệm, liền tính ra chuyện gì, nàng liền ở chỗ này, cũng có thể chi viện một vài. Một lát sau. quanh thân lại xuất hiện tu sĩ hơi thở tu vi hẳn là kết đan trung kỳ một đạo hắc ảnh càng bay càng gần lại là thiên tàn nhìn đến mạch thiên ca hắn trần chờ một chút mới đi lên trước tần đạo hữu ngươi không có rời đi trước mắt việc này không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích mạch thiên ca nói không ta vừa trở về mà thôi thiên tàn đạo hữu như thế nào cũng đã trở lại thiên tàn nhìn nhìn bốn phía nói tại hạ đợi hồi lâu cảm thấy khả năng an toàn một ít, cho nên trở về nhìn xem. Thần hơi đạo hữu, ngươi trở về đã bao lâu, tình huống như thế nào? Mạch thiên ca lắc đầu, ta trở về không lâu, vẫn luôn không có động tĩnh, không biết sao lại thế này. Thiên tàn im lặng, qua một lát, cũng ở bên người nàng ngồi xuống, cùng chờ. Hai người ngồi xếp bằng, đợi hồi lâu, thần thức bên cạnh lại có tu sĩ hơi thở chuyển đến. Lúc này đây trở về chính là Dương Thành Cơ. Hắn sắc mặt hôi bại, khỏe miệng mang huyết, thân hình lảo đảo. Nhìn đến mạch thiên ca cùng thiên tàn, hắn giật mình, hai mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên đề phòng, hai vị đạo hưu như thế nào đã trở lại. Dương đạo hưu không cũng đã trở lại. Thiên tàn hứ một tiếng, thái độ không mau. Bị thiên tàn như vậy một thứ, dương thành cơ thái độ ngược lại hòa hoan xuống dưới. Hắn nói, dương mộ tại đây gần trăm dặm nơi, gặp một con lục giai ma thú, có thương tích trong người dưới tình huống. chỉ có thể miễn cưỡng đem chi đánh chết lại bay qua đi không biết còn muốn gặp được cái gì quỷ dị đồ vật đơn giản liền quay đầu khó trách hắn như thế chật vật xem ra lại trải qua một lần khổ chiến mạch thiên ca nhìn nhìn dương thành cơ bộ dáng hỏi dương đạo hữu thương có khỏe không nghe nàng hỏi như vậy dương thành cơ cảnh giác mà nhìn nàng liếc mắt một cái nói không có gì trở ngại chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát liền hảo mạch thiên ca gật gật đầu Kêu dương đạo hữu sấn hiện tại còn tính an toàn chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát đi dương thành cơ cẩn thận mà nhìn hai người bọn họ một hồi lâu thẳng đến thiên tàn không kiên nhẫn nói sợ cái gì chúng ta hiện tại giết ngươi lại không có gì chỗ tốt chẳng sợ được ngươi phát bảo ra không được cũng là hưởng công nghe được lời này dương thành cơ sắc mặt mới đẹp chút hướng mạch thiên ca gật gật đầu ở nàng trận pháp bên trong ngồi xuống nuốt dược chữa thương mạch thiên ca nhìn nhìn Bất đắc dĩ mà lắc đầu chuyển khai tầm mắt. Cái này Dương Thành Cơ, so nàng còn muốn đa nghi, người khác đối hắn ôn tồn, hắn không dám dễ tin, thiên tàn đối hắn không chút khách khí, hắn đảo đi lòng nghi ngờ. Ba người lại ngồi nửa ngày, trước sau không có động tĩnh, không gặp Lăng Vân Hạc trở về, cũng không gặp cự vượn quay đầu lại. Thần đạo Hưu Thiên Tàn Thế, y lại ngươi xem, trước mắt là tình huống như thế nào. Mạch Thiên Ca mở mắt ra, trầm ngâm trong chốc lát, nói Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Thiên tàn ngần ra, rồi sau đó một bên thở dài, một bên gật đầu. Nàng nói không sai, trước mắt tình huống này, nếu là có tin tức, tám phần không phải tin tức tốt, kia cự vượn bản lĩnh, đều là bọn họ chính mắt gặp qua, lang vân hạc độc thân đi dẫn, tuyệt đối không phải nó đối thủ, chẳng sợ có thể an toàn chạy thoát, cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Nghĩ vậy sự kiện, ba người đều có chút phát ngốc. Bọn họ trước đây đều lo lắng, Lăng Vân Hạc chuyện xảy ra sau trở mặt, lại không nghĩ rằng hắn ở nguy nan vào đầu, nguyện ý đem nguy hiểm dẫn dắt rời đi. Rốt cuộc là hắn có bí pháp thoát thân, vẫn là hắn người này thật sự có thể tín nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, mạch thiên ca âm thầm ở trong lòng cảm thán. Tu vi càng cao, xử sự, sự liền càng cẩn thận, đối đãi người khác khả năng thiện ý càng không thể tin được. Vừa rồi nguy nan tới khi, nếu là đại gia từng người chạy trốn, Có lẽ bọn họ còn sẽ không giống hiện tại như vậy rồi dám, rốt cuộc bọn họ tuy là Lăng Vân Hạc mời tới, lại đều là thu chỗ tốt, chỉ là một hồi giao dịch, không có giao tình. Đương nhiên, nghĩ đến Phi Phi, Mạch Thiên Ca cảm thấy, Lăng Vân Hạc tám phần vẫn là tồn tại, chỉ là nàng cũng lộng không rõ, Lăng Vân Hạc làm ra như vậy quyết định, rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân. Cái này tu tiên giới, tin tưởng người khác chỉ là đơn thuần hảo ý, quá khó khăn. tôn cảo. khúc khúc bồi dường tồn đến không nhiều lắm sự tình còn không có giải quyết cho nên kế tiếp mấy ngày đổi mới cũng không phải thực đúng giờ qua một hồi lâu mạch thiên ca đột nhiên hướng cự vượn rời đi địa phương nhìn lại nói tới dương thành cơ cùng thiên tàn sắc mặt đại biến bọn họ cảm giác được hôn tạp hơi thở mãnh liệt trình độ đúng là cự vượng hai người đứng dậy đang muốn phân công nhau đột khai mạch thiên ca lại nói hai vị đạo hữu chấm đã dương thành cơ quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tần đạo hưu chẳng lẽ có cái gì phương pháp hàng phục vật ấy không thành trải qua vừa rồi mạch thiên ca đã là biết này dương thành cơ trời sinh tính so nàng còn đang nghi bởi vậy cũng không để bụng hướng thiên tàn nói đạo hưu nếu tin tưởng ta nói thả tại đây từ từ thiên tàn trong mắt xẹt qua hầu nghi chi sắc tần đạo hưu muốn làm cái gì lúc này cự vượn hơi thở càng gần ở nó hôn tạp hơi thở che giấu dưới Ba người cảm giác được mặt khác một đạo linh thức, tựa hồ là chỉ ngũ gia yêu thú. Mạch thiên Ca mỉm cười lắc đầu, lại chuyển hướng Dương Thành Cơ, Dương Đạo hưu nếu là không nghĩ mạo hiểm, cũng có thể hiện tại rời đi. Dương Thành Cơ nhìn nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm thiên tàn nhìn trong chốc lát, cuối cùng không nhúc ních. Hắn rất muốn biết, vì cái gì nữ nhân này như thế chấn định, hay là còn có cái gì ẩn tình. Cự vượn thân ảnh thực mau xuất hiện ở trước mắt. Dương Thành Cơ cùng Thiên Tàn song song cầm chính mình phát bảo, vận sức chờ phát động. Nhưng mà ngay sau đó, Mạch Thiên Ca nâng nâng đầu, nhìn đến cự vượn trên vai ngồi cái kia vật nhỏ, vẫy vẫy tay, phi phi, phi phi nhìn đến nàng, chi mà kêu một tiếng, từ cự vượn trên vai nhảy xuống, nào vào nàng trong lòng ngực. Chủ nhân, đừng làm cho người khác biết ta có thể nói. Cùng lúc đó, phi phi lười biếng thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Ngươi lại muốn làm sao? Mạch Thiên ca đồng dạng lấy thần nghiệm ngồi chi. Phi Phi đem đầu chôn ở nàng trên vai, ở nàng trong đầu hắc hắc cười hai tiếng, dấu rốt ra, một con có thể nói linh thú. Sẽ khiến cho người khác tham nhậm Nga. Mạch Thiên ca hỏi, kia đồ vật bị ngươi thu phục. Ân. Phi Phi thanh âm mang theo điểm bất mãn, nó không gọi thứ này, nó kêu cục đá. Cư nhiên còn có tên. Mạch Thiên ca ngạc nhiên. Phi Phi càng bất mãn. Tên lại không phải các ngươi nhân loại độc quyền, ngươi xem tiểu phàm gia tộc bọn họ, còn có họ đâu. Tần Đạo Hữu đây là có chuyện gì? Từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, Dương Thành cơ hỏi, thứ này, nó không công kích chúng ta. Mạch Thiên ca vô vô phi phi đầu, cũng học lăng vân hạc giống nhau. Cho nó huy viên linh dược coi như tưởng thưởng, rồi sau đó lần thứ hai phóng nó đi theo cự vượn chơi đùa. Dương Thành cơ cùng thiên tàn hai người. Liên nhìn một vượn một hồ chậm rãi đi xa, nghi vấn ánh mắt lập tức phóng tới mạch thiên ca trên người. Đối mặt hai người ánh mắt, mạch thiên ca thực bình tĩnh, đây là tại hạ linh thú. Nó là một con phi phi. Phi phi. Dương Thành Cơ không rõ nguyên do, đây là thứ gì? Mạch thiên ca nói, nó nếu là biết Dương Đạo hưu gọi nó đồ vật, nhất định sẽ không cao hứng. Nhìn đến Dương Thành Cơ vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Mạch thiên ca nhịn không được cười, giải thích nói. phì phì là thượng cổ truyền thuyết một loại thần thú dưỡng chi có thể giải ưu nay chỉ phì phì là tại hạ từ ngoại hải nơi tìm thấy nghe nói có được thượng cổ thần thú phì phì huyết mạch nó tuy là ngũ giai linh thú lại sẽ không cái gì pháp thuật ta ngày thường dưỡng nó chỉ là giải giải buồn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế nhưng phái thượng công dụng phì phì thiên tàn lẩm bẩm niệm một câu bỗng nhiên ngẩng đầu nói chẳng lẽ Chính là trong truyền thuyết trời sinh có thể cùng sở hữu linh thú hòa bình ở chung, liền hung thú đều sẽ không thương tổn nó phì phì. Không tồi. Mạch thiên ca gật đầu, bất quá, ở hôm nay phía trước, tại hạ còn tưởng rằng này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trải qua hôm nay chuyện này, nhưng thật ra có thể khẳng định ta này chỉ linh thú, xác thật là phì phì hậu đại không thể nghi ngờ. Khó trách tần đạo hữu sẽ trở về. Còn như thế chấn định. Thiên tàn phun ra một hơi, thẳng đến giờ phút này, mới xem như chấn định xuống dưới. Dương Thành Cơ nhìn cự vợn cùng phi phi biến mất địa phương, nửa ngày không nói. Dương đạo hữu. Thiên tàn lười nhác mà gọi một tiếng, mắt lẽ xem hắn, các hạ có ý kiến gì. Thiên tàn đối Dương Thành Cơ thái độ trước sau không thể xưng là thân thiện, lúc này nói chuyện, càng là mang theo lanh trào. Dương Thành Cơ tái nhật trên mặt hiện lên đỏ ửng. có chút tức giận mà trừng mắt nhìn thiên tàn liếc mắt một cái thiên tàn phát ra một tiếng cười lạnh ánh mắt thật là khinh thường thiên tàn đạo hữu dương thành cơ đôi mắt lộ ra thiếu niên thức khó thuần nhìn chằm chằm thiên tàn lạnh lùng nói mọi người đều có bí mật hà tất như thế hùng hổ dọa người đâu nghe được lời này thiên tàn nguyên bản khinh thường ánh mắt nháy mắt hiện lên hung ý hung hăng mà nhìn dương thành cơ hung ác rất nhiều rồi lại cất giấu một tia do dự tựa hồ không chắc dương thành cơ nói hay không là chính mình cho giảng sự. Dương Thành Cơ hừ một tiếng, chuyển khai tầm mắt, ngữ khí lạnh bằng, lại là đối mạch thiên ca nói, tần đạo hữu, ngươi tùy ý chính mình linh thú tùy kêu cử vượn rời đi, chẳng lẽ không lo lắng ra ngoài ý muốn sao. Mạch thiên ca chính nhìn bọn họ hai người, cảm thấy thập phần thú vị, đột nhiên nghe được Dương Thành Cơ hỏi chuyện, có chút phản ứng không kịp, nghĩ nghĩ, mới nói, chúng nó rời đi là lúc rất là vui sướng, linh thú trực giác chuẩn nhất. Nghĩ đến sẽ không có việc gì. Dương Thành cơ gật đầu, rồi lại hỏi, tần đạo hữu này linh thú là từ chỗ nào đến tới? Đến tới là lúc, đó là ngũ dai sao? nay linh thú mạch thiên ca nghĩ nghĩ, là ở Bắc Hải được đến, đến tột cùng là Bắc Hải nào một chỗ, ta lại không nhớ rõ. Tại hạ được đến này chỉ phì phi đã lâu, lúc ấy nó còn vừa mới sinh ra không lâu. Thiên cực theo như lời Đông Hải, đối vân trung tới nói, hẳn là chính là Bắc Hải. Nga! Dương Thành Cơ cảm thấy hứng thú mà truy vấn, tần đạo Hữu nhưng nhớ rõ kia hải vực chung quanh có cái gì? Nhưng có cái gì tiêu chí chi vật? Mạch Thiên Ca nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, Dương Đạo Hữu chẳng lẽ muốn đi tìm một con? Sắc thật có cái này ý tưởng. Dương Thành Cơ không chút nào giấu dếm, nếu là dưỡng đến tần đạo Hữu như vậy, loại này thời điểm liền có trọng dụng. A Thiên Tàn liếc Dương Thành Cơ liếc mắt một cái, nói, Dương đạo hữu, ngươi chính là ma tu, thân là ma tu dưỡng một con linh thú chỉ sợ không dễ đi. Dương Thành Cơ nhìn phía hắn, ánh mắt lánh hạ, kia lăng vân hạc thân là đạo tu, còn dưỡng chỉ tu luyện tử khí dị thú, ta một cái ma tu, vì sao dưỡng không được linh thú? Hai người cho nhau đối diện, đôi mắt bốc hỏa. Mạch Thiên Ca thấy thế bất đắc dĩ, ra tiếng, hai vị đạo hữu, này chỉ cự vượn tạm thời xem như giải quyết, kế tiếp làm sao bây giờ? Hai vị nhưng có ý kiến. Tự nhiên là tìm về những người khác. Dương Thành cơ nói, chịu người chi thác, chung người việc. huống chi, hắn làm việc còn tính thấy qua mắt. Thiên tàn rốt cuộc không có làm trái lại, ân, vẫn là trước tiên tìm người đi. Ba người ý kiến nhất trí, Mạch Thiên ca từ trong lòng lấy ra một đạo linh phủ, rồi chỉ bắn ra, linh phủ bốc cháy lên ánh lửa, hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở phía chân trời. Lâm hành phía trước, Lăng Vân Hạc sớm đã chuẩn bị số bộ phương án, nếu thất lạc, nên như thế nào ứng đối, từ lâu trước đó đối mọi người nói rõ. Lúc này không cần nhiều lời, Mạch Thiên Ca liền thả ra đưa tin phủ, chỉ cần mặt khác ba người không có việc gì, hẳn là đều sẽ trở về hội hợp. Mạch Thiên Ca đưa tin phủ phát ra không lâu, thực mong mà, phía chân trời chuyển quay lại một đạo truyền âm phủ, Mạch Thiên Ca tiếp nhận, Linh Phủ vô hỏa tự cháy, vang lên thẳng tới trời cao phi thanh âm. Tần đạo hữu không có việc gì đi. Thu được này phủ mạch thiên ca lược nhữ nhữ mày Cái này thẳng tới trời cao phi, cũng không giống nguyên lai like cho rằng như vậy đơn thuần, có thời gian kia gửi đi truyền âm phù, còn không bằng trực tiếp lại đây hội hợp tới nhanh chóng, có thể thấy được hắn kỳ thật cũng pha cẩn thận. Không có việc gì, tốc tới hội hợp. Mạch thiên ca trở về một đạo truyền âm phù. Một lát sau, tầng trời thấp rốt cuộc xuất hiện lưỡng đạo đội quang, không bao lâu. Thẳng tới trời cao phi cùng điển chi khiêm hai người hạ xuống. Nguyên lai nhị vị đạo Hữu đã tới rồi. Thẳng tới trời cao phi ngạc nhiên mà nhìn Dương Thành Cơ cùng Thiên Tàn. Chúng ta đã sớm quay đầu lại. Thiên Tàn nhàn nhạt nói. Nga! Thẳng tới trời cao phi ánh mắt ở bọn họ ba người chi gian vòng một vòng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đến tuột cùng sao lại thế này? Không biết ba vị đạo Hữu có không đối ta hai người nói rõ? Thiên Tản cùng Dương Thành Cơ là không quen giải thích người, nghe được lời này, đương nhiên mà nhìn về phía Mạch Thiên Ca. Mạch Thiên Ca bất đắc dĩ, chỉ phải đem vừa rồi việc hướng thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm hai người nói một lần. Nguyên lai like là như thế này. Nghe xong toàn bộ quá trình, thẳng tới trời cao liếc mắt đưa tình Trung Hiện lên hương phấn quan mang, hỏi Mạch Thiên Ca, không biết tần đạo hưu kia chỉ linh thú từ chỗ nào đến tới. Mạch Thiên Ca nghe xong cười. Vừa rồi Dương Đạo Hữu cũng hỏi vấn đề này, nói thật, đã qua thật lâu, tại hạ chỉ nhớ rõ là Bắc Hải, đến tuột cùng Bắc Hải nơi nào, đã sớm không nhớ rõ. Nga thẳng tới trời cao phi đầy mặt thất vọng. năm người tại đây đợi trong chốc lát, vẫn cứ không thấy lăng vân hạ tung tích, thẳng tới trời cao phi có chút không chịu nổi, đầu tiên hỏi, ta nhị ca sẽ không ra chuyện gì đi. Lâu như vậy cũng chưa trở về. Này nhưng khó mà nói. Thiên tàn hư một tiếng. Cự vượn là bị Phi Phi hấp dẫn đi rồi, nhưng trước đó, lang đạo huynh đến tột cùng có phải hay không còn sống, chúng ta ai cũng không biết. Cái này thiên tàn, không nói lời nào đã thôi, ngay từ đầu nói chuyện, liền chọn không dễ nghe nói. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, lấy thần niệm gọi hồi Phi Phi. Không lâu sau, Phi Phi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, kia chỉ cự vượn đã không thấy bóng dáng. Chino! Ở mọi người trong mắt, Phi Phi phe phẩy cái đuôi nhào lên tới. Liên ăn vạ mạch thiên ca trên người bất động Lúc này, mạch thiên ca trong đầu đã vang lên phi phi không kiên nhẫn thanh âm, tiêu ta trở về làm gì. Mạch thiên ca sờ sờ đầu của nó, làm bộ Trấn an linh thú bộ dáng một bên mặt mang tươi cười, một bên lấy thần nghiệm câu thông. Này muốn hỏi ngươi, ngươi cục đã đâu, đi đâu vậy? Đương nhiên là về nhà. Phi phi cọ cọ đầu, ngươi chính là muốn hỏi cái này. Đương nhiên không phải. Ngươi có hay không hỏi qua nó? Nó vừa rồi truy người ở nơi nào? Phi Phi nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, từ trên người nàng nhảy xuống, giống như chạy thoát, bất quá trên người hắn hơi thở ta rất quen thuộc, ta có thể tìm được hắn. Đi thôi. Mạch thiên ca hướng những người khác phất phất tay, nó sẽ mang chúng ta đi tìm làng đạo hữu. Mặt khác bốn người cho nhau nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn là theo đi lên. Tuy rằng là lần đầu tiên đã đến vô ưu cốc, nhưng Phi Phi tựa hồ đối chung quanh hoàn cảnh rất quen thuộc. tả nhảy hữu nhảy phóng qua mấy cái loạn thạch đôi cuối cùng ở một cây đại thụ trước ngừng lại chino nokere nơi này mạch thiên ca liếc mắt một cái nhìn đến lăng vân hạc ngã vào dưới tảng cây hơi thở mỏng manh Người tỉnh lăng vân hạc còn chưa mở mắt ra bên thai đã nghe được thanh âm thanh âm này không có định ý chung quanh cũng không cảm giác được sắc ý cho nên hắn mở mịt mà suy nghĩ trong chốc lát mới xoa xoa mí mắt Mở hai mắt. Đây là một cái tối tăm không gian, đỉnh đầu sâu thẳm hát ám, không biết đi thông nơi nào, chung quanh dây đằng quấn quanh, một mảnh dơ loạn. Hắn nằm ở ướt rát bùn đất thượng, trung gian chỉ cách một kiện hơi mỏng quần áo, hắn thậm chí có thể ngửi được bùn đất hương thơm. Trong cơ thể linh khí vận chuyển một chút, thông suốt, cái này làm cho hắn ngẩn ra. Hắn sớm có ám thương trong người, lại bị mấy lần đánh sâu vào, đến cuối cùng hơi thở phản sung, hôn mê bất tỉnh. còn tưởng rằng chính mình thương thế tất trọng không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng tỉnh lại kinh mạch cùng đan điền vẫn cư hoàn hảo chỉ là thực lực có điều hao tổn mà thôi lăng đạo hữu nhìn đến trước mắt ngốc ngốc lăng vân hạc mạch thiên ca như mày chẳng lẽ hắn bị thương quá nặng còn không có khôi phục nghe được nàng thanh âm lăng vân hạc được chú ý chậm rãi tập trung rốt cuộc đối thượng tiêu cự dừng lại ở nàng trên mặt nguyên lai là tần đạo hữu lăng vân hạc hướng nàng gật đầu thăm hỏi Quay đầu lại nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, hỏi, là ngươi đã cứu ta phải không? Mạch thiên ca lắc đầu nói, phi một mình ta chi lực. Nàng nói được khách khí, lang vân hạc ngược lại sinh ra một phân cảm kích. Hắn ngồi dậy, nhìn nhìn chung quanh, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, phát hiện chính mình pháp bảo không có mất đi, linh thú kên kên cũng hảo hảo mà đai ở linh thú túi, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Đây là nơi nào? Những người khác đâu? Thế nào? Bọn họ đều ở nghỉ ngơi, nơi này là một cái hốc cây. Okay. Mạch Thiên ca đáp. Nga. Lăng Vân Hạc gật gật đầu, sơ sơ chính mình ngực, ta thương là chuyện như thế nào? Mạch Thiên ca nhẹ nhàng bâng cơ nói, tại hạ vừa lúc có chữa thương đan dược. Vân Phi đạo hữu cùng ta trao đổi kiểm tra lúc sau, cấp đạo hữu ăn vào. Phải không Lăng Vân Hạc đẻ đẻ chính mình đan điền, thật sâu mà nhìn Mạch Thiên ca liếc mắt một cái? Tần đạo hưu đan dược thật là không phải là nhỏ, lăng mô. Đa tạ. Chính hắn thương chính mình rõ ràng, đan điền phục có áng thương, hơn nữa lần này mạnh mẽ thúc dục chân nguyên, từ cự vượn truy kích dưới chạy thoát, cơ hồ có thể nói, liền tính hắn tồn tại trở về. Thắng được trưởng môn chi vị, cũng muốn tiêu tốn mấy năm thậm chí mười mấy năm, mới có thể khôi phục đến không bị thương trước trạng thái. Nhưng hiện tại, mạch thiên ca đan dược kịp thời mà khống chế được hắn thương thế. Chỉ là lưu có thừa thương. Nếu là có thể hảo hảo tinh dưỡng, ít nhất có thể cho hắn tiết kiệm một nửa thời gian. Càng quan trọng là, trước mắt thương thế không nặng. Hắn ở trường môn chi lựa chọn sẽ có lớn hơn nữa năm chắc. Thấy Mạch Thiên Ca chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Lăng Vân Hạc tiếp tục hỏi, đúng rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào tìm được ta? kia cự vượt đâu? Chờ đến Mạch Thiên Ca ngắn gọn mà đem sự tình nói một lần. lăng vân hạc nhìn nàng may mắn nói thì ra là thế nói như vậy lăng mộ chuyến này lớn nhất may mắn chính là mời tần đạo hưu đồng hành nếu không có mạch thiên ca hắn tuy từ cự vượn thủ hạ chạy trốn nhưng một mình té xịu ở vô ưu trong cốc tuyệt đối là cửu tử nhất sinh sự mà những người khác cũng không thể nhanh như vậy tìm được hắn hắn hiện giờ chỉ cảm thấy may mắn lúc trước mời mạch thiên ca chỉ là cảm thấy nàng linh bảo đông đảo xử sự, sự ổn trọng tu vi cũng không tồi hẳn là có thể giúp được với tay lại không dự đoán được sẽ phái thượng lớn như vậy công dụng mạch thiên ca đối này chỉ là hơi hơi mỉm cười nàng xem kỹ ánh mắt dừng ở trên người hắn đột nhiên hỏi nói lăng đạo hữu vì cái gì ngươi muốn độc thân dẫn dắt rời đi cự vượng chẳng lẽ không sợ chính mình chết lăng vân hạc xoa xoa giữa mày thật là mệt mỏi mà nói ta tự phụ có chút bí thuật hẳn là có thể thoát thân chỉ là không dự đoán được Thương thế quá nặng, tuy rằng thoát thân, lại nhất thời chịu đựng không nổi. Nói xong, nhưng người xem mạch thiên ca, các người đâu, dương đạo hưu thương thế còn hào đi. Ấn mạch thiên ca nói, dương đạo hưu thương thoạt nhìn tuy rằng đáng sợ, nhưng không có thương tổn cập đan điền cùng kinh mạch, bọn họ ma tu thân thể so với chúng ta mạnh mẽ, nghĩ đến thực mau liền sẽ khôi phục. Vậy là tốt rồi lăng vân hạc nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, chúng ta đây còn có thể tiếp tục. lăng đạo hữu mạch thiên ca ánh mắt loé lóe ngươi sợ làm hết thảy chính là vì làm tìm kiếm vô ưu quả việc thuận lợi tiến hành lăng vân hạc tươi cười một đốn nhìn chằm chằm mạch thiên ca không nói cũng bất động qua một hồi lâu hắn rời đi ánh mắt vẫn cứ cười nói ta chỉ có thể nói ở chúng ta vẫn là đồng bạn trong lúc ngươi là có thể tín nhiệm ta mạch thiên ca chú ý tới hắn nói chính là ngươi mà không phải các ngươi cái này làm cho nàng nhăn nhăn mày Lăng đạo hưu vì sao nói như vậy, hay là cảm thấy những người khác không thể tin? Lăng vân hạc lắc lắc đầu, pha hàm thâm ý mà nhìn nàng một cái, nói, thần đạo hưu, những người khác có thể hay không tin, chính người biết. Mạch thiên Ca im lặng. Bọn họ đều là kết đan tu sĩ chung người xuất sắc, nguyên nhân chính là vì như thế, không dám dễ tin người khác, cũng không thể dễ tin. Chứ bỏ thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm, thiên tàn quá thần bí. Dương Thành cơ quá đa nghi, mà nàng, tắc quá thật cẩn thận. Kỳ thật một cái cũng không thể tin. Nhưng Lăng Vân Hạc vừa rồi lời này, lại có đem nàng coi là đáng tín nhiệm người ý tứ. Mạch Thiên Ca có chút sợ không chuẩn hắn ý tưởng, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, hay là ngươi cảm thấy ta có thể tin? Lăng Vân Hạc hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mệt mỏi mà thở dài, giờ này khắc này. hắn tựa hồ một chút cũng không ngại ở mạch thiên ca trước mặt biểu hiện ra chính mình mỏi mệt. Ta sẽ bị tuyển vì cửu ngạn tông trưởng môn chờ tuyển chi nhất, đương nhiên là có chút thức người chi minh. Tần đạo hữu người như vậy, nhưng giao không thể khinh, nếu là đái chi lấy lễ, liền sẽ còn chi lấy lễ, nhưng nếu là lúc nào cũng đề phòng, ngược lại sẽ lệnh đạo hữu phản cảm. Tần đạo hữu, Lăng mô nói có đúng hay không? Mạch thiên ca trên mặt xẹt qua kinh ngạc, liên nang chính mình đều không có cẩn thận nghĩ tới nhưng lăng vân hạc như vậy tổng kết nàng cẩn thận nghĩ đến lại là không sai người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta có thể sát chi nhìn đến mạch thiên ca trên mặt biểu tình lăng vân hạc cười lúc này đây cười không giống ngày thường như vậy tuy rằng thân thiết lại cũng cử người với ngàn dặm ở ngoài mang theo một chút hải tử dường như gác ý cùng với không có gánh nặng nhẹ nhàng tự tại ta nói chúng rồi đi Mạch thiên ca nhìn ngọn cây một hồi lâu, cuối cùng lộ ra bất đắc dĩ cười, nếu là không biết, còn tưởng rằng lăng đạo hưu cùng ta quen biết đã lâu. Lăng vân hạc trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Cười trong chốc lát, hắn nói, tần đạo hưu, vì cái gì ngươi không phải nam tử đâu. A, mạch thiên ca khó hiểu này ý. Lăng vân hạc tiếp tục nói, cũng không là ta coi khinh nữ tử. Thật là, hắn tạm dừng nửa ngày, cũng chưa nói ra câu nói kế tiếp tới. Bất quá, mạch thiên ca có chút minh bạch hắn ý tứ. Đồng tính tương giao, luôn là so khác phái phương tiện một ít, cũng càng dễ dàng dẫn vì chi kỷ. Lúc này, nàng đống nhiên nhớ tới nhiếp vô thương tới, nếu không phải hai người đối lập lẫn nhau lập trường, cùng những cái đó nói không rõ ân oán có lẽ nàng có thể cùng nhiếp vô thương trở thành chi kỷ đi. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, hay không tìm được khống chế tự thân nguyên ma chi khí phương pháp. tần đạo Hữu Ân, Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần. Lăng Vân Hạc tầm mắt ở nàng vòng vòng, hỏi, Ngươi là ở? Tưởng niệm người khác sao? A, Một chạm được Lăng Vân Hạc ánh mắt, Mạch Thiên Ca liền biết hắn hiểu lầm, bất quá, này hiểu lầm không cần thiết giải thích. Cho nên nàng cam chịu. Nhìn đến thần sắc của nàng, Lăng Vân Hạc trong mắt xẹt qua một ít chính mình cũng không làm rõ được thất vọng, ý thức được điểm này. Hắn bỗng nhiên trong lòng giật mình, hắn đây là May mắn, hắn kịp thời nghe được mạch thiên ca vấn đề. Lăng đạo hưu đã sẽ thương người, kia cảm thấy những người khác như thế nào. Lăng vân hạc nghĩ nghĩ, nói, vị kia dương đạo hưu, là vân phi đề cử. Hắn bản nhân ở chúng ta vân trung kết đan tu sĩ bên trong, cũng coi như là đỉnh đỉnh đại danh. Mặc cho rằng hắn chỉ có kết đan sơ kỳ, liền coi thường với hắn, hắn thân là chúng ta vân trung tam đại ma quân chi nhất quỷ phương ma quân đắc ý đệ tử. Tư chất tự không cần phải nói. Hơn nữa, nghe nói quỷ phương ma quân đem hắn coi là đệ tử đích truyền, sở hữu bí thuật tất cả tương truyền, chỉ cần hắn kết thành nguyên anh, ở quỷ phương ma quân thoái vị lúc sau, hắn liền sẽ kế thừa quỷ phương thành chủ người vị trí. Quỷ phương thành. Nga. Lăng Vân Hạc cười nói, ta lại đã quên, tần đạo hữu đều không phải là vân trung tu sĩ. Đối ta vân trung tu tiên giới không phải thực hiểu biết. Bọn họ ma tu. Cùng chúng ta không lớn tương đồng. Bọn họ càng tôn trọng năng lực cá nhân, cho nên, giống chúng ta loại này cái gọi là đại tông môn không nhiều lắm, ngược lại là dựa vào một ít đại thần thông ma tu thành lập lên ma vực càng cường thế một ít. Quỷ phương thành, chính là quỷ phương ma quân ngàn năm trước thành lập lên một tòa ma vực, ở Bắc Lân Quốc, thậm chí toàn bộ Vân Trung, đều có được cực đại thế lực. Có thể nói, Dương Thành cơ thân là quỷ phương ma quân ái đồ, ở Vân Trung đều là hết sức quan trọng. Lại là như thế mạch thiên ca động dung, vị này dương đạo hưu nếu là cái dạng này thân phận, nghĩ muốn cái gì không có, vì cái gì còn muốn mạo nguy hiểm, cùng lăng đạo hưu giao dịch. Nghe thấy cái này vấn đề, lăng vân hạc sâu kín thở dài, ánh mắt lại lần nữa lộ ra mỏi mệt, nào có dễ dàng như vậy. Lương dựa đại thụ, tuy rằng hảo thừa lương, nhưng có quá nhiều người tranh đoạt kia một chút bóng cây, luôn là sẽ có mâu thuẫn, lại phong cảnh thân phận, cũng không thể tùy tâm sử dụng. Nhìn đến hắn thân sắc, lại liên tưởng đến phía trước nghe nói qua lăng ra nội đấu việc, mạch thiên ca có chút lĩnh nộ. Người ở bên ngoài xem ra, lăng vân hạc xem như thực phong cảnh, thiên tài đệ tử, lão tổ tông quan ái, môn phái coi trọng, có thể điều động như vậy nhiều tài nguyên, tham dự trưởng môn tri tuyển. Nhưng vì thế, hắn cùng tộc huynh không ngủ, tranh đấu gay gắt, thậm chí còn bị thương, vì tránh đi này đó, làm bộ vô pháp khôi phục tu vi mà hình dung nghèo túng. Này trong đó bất đắc dĩ tích tụ, người ngoài rất khó lý giải. Mạch Thiên Ca tuy rằng cũng là đại tông môn đệ tử, nhưng vô luận là nàng sư phụ, vẫn là tần hy, đều không tham dự quyền thế chi tranh, cũng không có gia tộc chi mệnh, cho nên vẫn luôn nhẹ nhàng tự tại. Nàng đống nhiên nghĩ đến, sư phụ thân là nguyên anh tu sĩ, lại có tần hy như vậy văn bối, cư nhiên không có nghĩ tới thành lập khởi tu tiên gia tộc, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy lý do. Quỷ phương ma quân cũng không chỉ có hắn một cái đồ đệ, đúng là bởi vì hắn là nhất chịu coi trọng, cho nên có một số việc càng khó làm. Lăng Vân Hạc cười cười, tiếp tục nói, đến nỗi vị kia thiên tàn đạo hưu hắn trầm ngâm trong chốc lát, lắc lắc đầu, người này là ta trong lúc vô ý nhìn thấy, thực lực thập phần lợi hại, bất quá quá thần bí, cho tới bây giờ, là địch là bạn, ta còn là nhìn không thấu. Nói đến chỗ này... Lăng Vân Hạc lại dùng cái loại này hàm chứa thâm ý ánh mắt nhìn mạch thiên ca, Bất quá, nói vậy tần đạo hữu cùng vị này thiên tàn đạo hữu giao tình cũng không tệ lắm. Mạch thiên ca đạm đạm cười, không nhiều giải thích, kia lệnh đệ cùng vị kia điền đạo hữu đâu. Lăng Vân Hạc nở ra, bọn họ, có cái gì nhưng nói. Mạch thiên ca lĩnh ngộ gật đầu, nhìn dáng vẻ, bọn họ là lăng đạo hữu tín nhiệm nhất người. Đó là đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không gọi bọn hắn cùng nhau tới. Lăng Vân Hạc nói, Vân Phi từ nhỏ liền cùng ta thân cận, chúng ta đều là lăng ra dòng bên, tuổi gần, nhiều năm như vậy, vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ lớn lên. Đến nỗi Điện Huynh, chúng ta cũng là nhiều năm giao tình, đối ta mà nói, hắn thậm chí so nào đó đồng môn cùng họ người càng đáng tin tuệ Có thể nói, bọn họ hai người là ta căn bản không cần đi để phòng người. Lời này, Lăng Vân Hạc nói được thành thật với nhau, tựa hồ không có chút nào dấu giếm. Như vậy tín nhiệm, làm mạch thiên ca cảm thấy có chút quá mức. Nàng tưởng, Lăng Vân Hạc nói đúng, nàng tính cách, nhưng giao không thể khinh, người khác đối nàng tín nhiệm, nàng liền làm không ra cô phụ này đó tín nhiệm sự tới. nay nhưng không ổn, hắn nói được càng nhiều, nàng chẳng phải là chói buộc càng nhiều. Tân Đạo Hữu Phát hiện có người tiếp cận, hai người thực mau ngừng nói chuyện với nhau, rồi sau đó, thiên tàn thanh âm bên ngoài vang lên. Thiên tàn Đạo Hữu mạch thiên ca dương giọng được đến hồi phục thiên tàn từ hốc cây nhập khẩu tiến vào hướng hai người gật gật đầu nhìn dáng vẻ lăng đạo hữu thương không có việc gì lăng vân hạc lại lộ ra cái loại này thân thiết mà xa cách tươi cười làm phiền thiên tàn đạo hữu quan tâm những người khác đâu đều thế nào thực hảo thiên tàn duy nhất lộ ra tới một đôi mắt ở hai người trên người rừng rừng lại dường như không có việc gì mà rời đi dương đạo hữu nói Hắn đã không quan trọng. Vậy là tốt rồi. Lăng Vân Hạc gật đầu, lại lần nữa thuận thuận trong cơ thể linh khí, đứng dậy, chúng ta đây hội hợp một chút. Lăng Vân Hạc đi ra ngoài sau, thiên tàn ánh mắt rơi xuống mạch thiên ca trên người, mạch thiên ca không sao cả mà cười cười. Nàng cùng Lăng Vân Hạc vừa rồi kia phiên nói chuyện, đối nàng cùng thiên tàn chi gian liên thủ hiệp nghị cũng không ảnh hưởng. Lăng Vân Hạc nếu không ngã mặt, nàng cùng thiên tàn liền không cần cùng chi phản bội. Lăng Vân Hạc nếu là thật sự có khác hán tưởng, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mấy câu nói đó mà khoanh tay chịu chết. Ba người các hoài tâm tư, ra hốc cây. Cái này hốc cây, chính là bọn họ tìm được Lăng Vân Hạc khi phát hiện. Này cây đại thụ lớn lên ở một khối linh khí nơi cùng ma khí nơi chi gian, lại không có chịu linh ma nhị khí ảnh hưởng, không biết tại đây sinh trưởng nhiều ít năm, hình thành một cái thiên nhiên hốc cây, vừa lúc dùng để an trí trọng thương Lăng Vân Hạc. Đến nỗi những người khác, Dương Thành cơ một mình đi tụ ma nơi chưa thương, thẳng tới trời cao phi an trí Lăng Vân Hạc sau, ở phụ cận linh khí nơi điều tức. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca có chút nghiền ngấm. Nàng như vậy lại đây xem Lăng Vân Hạc, thiên tàn theo sát sau đó, mà Lăng Vân Hạc trên người mang thương. Chẳng lẽ thẳng tới trời cao phi một chút cũng không lo lắng. Nàng tổng cảm thấy, Lăng Vân Hạc đối đai thẳng tới trời cao phi tựa hồ quá tín nhiệm. Tín nhiệm đến phảng phất là chính mình tay chân giống nhau, chẳng những chút nào không dậy nổi hoài nghi chi tâm, thậm chí, giống như chưa từng nghĩ tới dùng lung lạc thủ đoạn. Chỉ mong hắn như vậy tín nhiệm, có thể được đến hồi báo. Nhị ca. Nhìn đến Lăng Vân Hạc, thẳng tới trời cao phi kinh hỉ mà vọt lại đây, ngươi thật sự không có việc gì. Lăng Vân Hạc hướng hắn mỉm cười, ân, tần đạo hưu đan dược thật sự có kỳ hiệu. Đúng vậy. Còn muốn đa tạ tần đạo hưu? Thẳng tới trời cao bay về phía mạch thiên ca ấp thi lễ. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, vân phi đạo hữu không cần đa lễ, ta ra đan dược, lại cũng là thu ngươi đổ vật Thẳng tới trời cao phi trước đây chữa thương đan dược cũng không hiệu quả, liền dùng một ít tài liệu cùng người khác tương đổi, cuối cùng là mạch thiên ca lấy ra chính mình đan dược. Bọn họ huynh đệ hai người lại nói chút lời nói. Thẳng tới trời cao phi hưng phấn mà tự mình chạy tới tìm dương thành cơ, thức móc mà. Sáu người lần thứ hai hội hợp. Dương Đạo Hữu Người thương thế như thế nào? Lăng Vân Hạ quan tâm hỏi Dương Thành Cơ. Trên người hắn ma khí tan hơn phân nửa, lộ ra một trường tái nhợt khó thuần mặt. Nay đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thành Cơ gương mặt thật, nhưng Mạch Thiên Ca vẫn là cảm thấy rất thú vị. Ở ma khí vây quanh là lúc, Dương Thành Cơ vẫn luôn vẫn duy trì trầm ổn hình tượng. Kết quả lại phát hiện, hắn vẫn là như vậy một cái hãy còn mang non nớt thiếu niên. Này tương phản cũng quá lớn. Không ngại. Dương Thành cơ thanh âm chấm thấp, biểu tình đờ đẫn. Lăng đạo hưu muốn tiếp tục nhích người, tùy thời có thể. Ân, Lăng Vân Hạc nhìn nhìn những người khác, nói, nếu như thế, lăng Mộ cũng không nhiều lời, chúng ta đã chỉ hoãn mấy ngày thời gian, tại đây vô ưu cốc ở lâu, chẳng sợ có cấm thần châu, Cũng sẽ đối tự thân tu vi sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta này liền nhích người, vừa nói vừa nói. Lăng Minh. Thương thế của ngươi đâu? Điền Chi khiêm hỏi. Ngươi tuy ngăn chặn thương thế, nhưng nếu động thủ nói. Tựa hồ có chút lực bất tòng tâm đi. Không sao. Lăng Vân Hạc nói, tần đạo hưu đan dược thập phần lợi hại. Hiện giờ đan điển cùng kinh mạch đều bị bảo vệ. Ta lại ăn chút chữa thương đan dược. Muốn động thủ vẫn là không ngại. Nhiều lắm sau khi trở về có chút phiền phức. Lại là như thế. Điền Chi khiêm ngoại ý muốn nhìn nhìn mạch thiên ca. Không thể tưởng được tần đạo hưu chẳng những pháp bảo xuất chúng, lại còn có có như vậy Linh Đan Diệu Dược. hắn Nguyên tưởng rằng, chỉ là chút cường hiệu chữa thương Đan Dược thôi, không nghĩ tới thế nhưng có thể trị liệu Đan Điền cùng kinh mạch chi thương. Mạch Thiên Ca cười mà không nói. Ở đây người, ai không có chút Linh Bảo? Không riêng nàng một người mà thôi. Đơn giản hiệp nghị lúc sau, mọi người một phen thu thập lúc sau, lần thứ hai bước lên đường xá. Lăng Vân Hạc nói. Vô ưu quả khả năng sinh trưởng với vô ưu trong cốc cốc bất luận cái gì một chỗ, hơn nữa xuống mồ mà độn, giống như vật còn sống, cho nên, bọn họ trừ bỏ đi khắp vô ưu cốc, không còn hắn pháp. Mà vô ưu cốc quá lớn, cái này tìm vật quá trình tuyệt đối không thoải mái. Tao ngộ tam đầu cự vượn phía trước, bọn họ mới vừa vào nội cốc, sở đi qua địa phương còn không nhiều lắm, hiện tại bắt đầu, muốn tìm địa phương rất nhiều, không thể lại lãng phí thời gian. Lăng Vân Hạc cùng Dương Thành cơ hai người trên người mang thường, liền lưu tại mặt sau, từ thẳng tới trời cao phi cùng Thiên Tản hai người mở đường, bọn họ cùng Điền Chi Khiêm đi ở trung gian, Mạch Thiên ca lưu tại cuối cùng. Đi rồi trong chốc lát, Điền Chi Khiêm quay đầu nhìn xem, cố ý dừng dừng bước chân, chờ Mạch Thiên ca theo sau, Trần Đạo Hữu. Mạch Thiên ca một bên cảnh giác mà chú ý chung quanh tình huống, một bên bình đạm gật gật đầu, Điền Đạo Hữu, có việc sao? Điền Chi Khiêm do dự một chút, mới vừa nói nói, mấy ngày trước đây chúng ta gặp được cự vượn là lúc, ta thấy Tần Đạo Hưu pháp bảo, tựa hồ là một kiện trận pháp khí cụ. Mạch Thiên Ca nói, không thể xem như trận pháp khí cụ, chỉ là có chưa ảo trận khả năng. Điền Chi Khiêm trước mắt sáng ngời, như vậy pháp bảo nhưng không nhiều lắm thấy, không biết Tần Đạo Hưu có không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hắn ngay sau đó bổ sung một câu, nếu là không lớn phương tiện, Đạo hữu liền cùng ta nói chuyện trận pháp chi đạo đi, pháp bảo việc liền tính. Mạch thiên ca còn chưa nói cái gì, đi ở bọn họ phía trước lăng vân hạc quay đầu lại cười nói, Tần đạo hữu, ta vị này điển huynh bình sinh không có gì yêu thích, chính là thích nghiên cứu trận pháp chi đạo. Hắn hiện giờ thấy cái mình thích là thèm, ngươi nếu không cùng hắn nói, hắn đến tâm ngứa vải thiên. Nếu là không có gì bất truyền bí mật, đạo hữu liền nói nói đi. Này đảo không có gì không thể nói Mạch Thiên ca mỉm cười nói, bất quá là ở luyện chế pháp bảo là lúc, gia nhập một ít bảy trận phương thức mà thôi, Điền đạo hữu như vậy trận pháp đại gia, nghe một chút liền biết sao lại thế này. Theo sau, Mạch Thiên ca đơn giản mà đem thiên địa phiến chung nào trận bộ phận báo cho Điền chi khiêm. Kỳ thật thiên địa phiến nào trận cũng không tính tinh xảo, chẳng qua, đây là một kiện bản mạng pháp bảo, có thể vẫn luôn ở trong đan Điền ôn dưỡng. Nếu có cái gì không hợp ý địa phương, có thể vẫn luôn sửa chữa. Cho nên, chẳng sợ hiện tại nói cho Điền Tri Khiêm, hắn cũng không thể như vậy phá thiên địa phiến nào trận, rốt cuộc trận pháp chi đạo, trọng ở thực dụng, cơ sở ngũ hành âm dương chi đạo, liền luyện khí kỳ trận pháp sư đều rõ như lòng bàn tay, cần phải đem chi hóa dùng cho trận pháp, liền yêu cầu khắc sâu lý giải. Cùng với đối linh khí vi diệu nắm chắc, ở điểm này, thiên địa phiến ưu thế rõ ràng. Nó có thể tùy chủ nhân tâm ý mà sửa, mỗi một lần bố ra tới ảo trận, đều có bất đồng. Chỉ cần nắm chắc trụ ảo trận cơ sở, thiên địa phiến liền có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dụng. Điền chi khiêm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Liên tục gật đầu, chúng ta ngũ hành cốc tu sĩ, bản mạng pháp bảo hơn phân nửa là bảy trận khí cụ, lại không có cái nào giống tần đạo hưu như vậy, động tinh toàn nghi. Công thủ hợp nhất, chẳng những có thể tùy thời bày trận. còn có thể pháp thuật phá địch tần đạo hữu nguyên lai có như vậy cao thâm trận pháp tạo nghệ lời này làm tại hạ được lợi không ít đa tạ đa tạ nói liên tục chắp tay thi lễ mạch thiên ca mỉm cười nói ta với trận pháp chi đạo tuy có gia học sâu xa nhưng rốt cuộc không phải điền đạo hữu như vậy trận pháp sư có thể luyện chế ra như vậy pháp bảo vẫn là bởi vì trưởng bối chỉ điểm đều không phải là sức của một người mà thôi nga điền chi khiêm càng hưng phấn Không biết tần đạo hưu ở nhà nơi nào. Tại hạ có không tới cửa bái phỏng. Này mạch thiên ca khó xử mà lắc lắc đầu. Điền đạo hưu hẳn là biết, tại hạ lâu cư ngoại hải nơi, ly vân trùng pha xa. Chỉ sợ không thiện. Nga điển chi khiêm mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Điền huynh. Lăng vân hạc quay đầu lại cười nói, cùng lắm thì sự thành lúc sau. Chúng ta thỉnh tần đạo hưu ở lăng gia nhiều trụ một thời gian. Các người hai người nhiều hơn giao lưu trận pháp chi đạo, cũng là giống nhau. Nói không sai. Điền Tri khiêm lại lần nữa cao hứng lên, hướng mạch thiên ca liên tục chắp tay, tần đạo hữu nhưng chớ có cự tuyệt, tại hạ còn tưởng thỉnh tần đạo hữu đi chúng ta ngũ hành cốc, cùng ta chờ sư huynh đệ nhiều hơn luận bàn đâu. Mạch thiên ca mỉm cười, có thể cùng ngũ hành cốc trận pháp đại sư nhóm giao lưu, cũng là vinh hạnh của ta. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Điền chi khiêm sợ nàng đổi ý, vội vàng nói một câu. Mạch thiên ca bất đắc dĩ mà cười. Nàng tuy tình với trận pháp chi đạo, nhưng chưa chắc cập được với điền chi khiêm như vậy dốc lòng chi sĩ, nhưng hắn nghe nói còn có chính mình không biết dùng trận thủ pháp, liền giống như chết đói, nóng lòng thỉnh giáo, thật đúng là cái si nhân. Nhị ca, thẳng tới trời cao bay lộn quay đầu lại, có chút trần chờ địa đạo, phía trước, giống như có cái gì. Cái này mạch thiên ca sớm đã phát hiện, phía trước hơi thở dao động không giống bình thường. Lăng Vân Hạc thần thức so nàng không kém, nói vậy cũng đã sớm phát hiện, nhưng hắn thần sắc như thường, hẳn là sớm, có đối sách. Quả nhiên, Lăng Vân Hạc chấn định nói, ta biết, tiếp tủ. Nga! Thẳng tới trời cao bay lộn quay đầu lại, tiếp tục mở đường. Lại đi rồi một trận, trước mắt xuất hiện một mảnh quái thạch chót vót thạch lâm thẳng tới trời cao phi cùng thiên tản hai người dừng lại. Nhị ca, đây là Chỉ thấy thạch lâm quái thạch chi gian Trang ngập mắt thường có thể thấy được Linh quang cùng ma quang Còn có dơ bẩn chi khí phập phiền quan viên Mạch thiên ca sinh thời Còn chưa gặp qua như thế quỷ dị kỳ quyệt cảnh tượng Tại đây vô ưu cốc nội cốc Linh khí, ma khí Dơ bẩn chi khí Là đàn sen phân bố Phảng phất bản cờ thượng xác định tốt giới tuyến Từng người có từng người địa bản Không can thiệp chuyện của nhau Mà ngoại cốc còn lại là tam khí giao tạp hơi thở hỗn loạn khiến cho bọn họ này đó tu sĩ một khi đi vào tự thân hơi thở liền sẽ đã chịu ảnh hưởng mà không xong yêu cầu mượn dùng cấm thần châu cùng với điển chi khiêm trận pháp mới có thể phát huy ra ngày thường thực lực nhưng tại đây thạch lâm bên trong lại cùng ngoại cốc cùng với nội cốc địa phương khác hoàn toàn bất đồng nói nó hơi thở hỗn tạp ba loại hơi thở đều hóa thành linh quang ở không trung bay múa viên viên rõ ràng nói nó hơi thở ổn định này linh ma dơ bẩn chi khí rồi lại giao hòa ở bên nhau người bình thường căn bản vô pháp dâm nhập trước mắt tình cảnh này thật giống như ở trong nước ngã vào ba loại thuốc màu quấy lúc sau hỗn hợp thành một loại tân nhan xác đã phân không ra lẫn nhau mà cẩn thận đi xem này đó tam khí ánh sáng viên viên rõ ràng cách xa nhau sấp xỉ khoảng cách lại phảng phất đan chéo thành một chướng võng vong ở mọi người đường đi này muốn như thế nào qua đi thiên tàn lầm bầm lầu bầu hắn quay đầu chung quanh chung quanh cũng không mặt khác đường ra bay lên giữa không trung lại phát hiện này trương vong thẳng tới trời cao liền tính có thể bay qua đi nhất định cũng vượt qua lăng vân hạc có thể cảm ứng khoảng cách như thế nói nếu là vô ưu quả liền ở thạch lâm bên trong liền cảm ứng không đến lăng đạo hữu ngươi có biện pháp đi thiên tán hỏi lăng vân hạc gật đầu đương nhiên lăng vân hạc từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc giương lên tay Quỳnh Ngọc trống dông bay lên, nổi tại giữa không trung. Điền huynh. Lăng vân hạ quát một tiếng. Điền chi khiêm lập tức theo tiếng, biết. Nói, linh khí một lòng tay, trong tay mâm ngọc bay nhanh mà chuyển động lên. Đúng lúc này, giữa không trung bình ngọc đằng khởi một cổ khói nhẹ, tức khác chung quanh xuất hiện một trận thấm người hương thơm, khiến cho mọi người tinh thần rung lên, trong cơ thể linh khí vận chuyển lập tức nhanh lên. Điền chi khiêm trên mâm ngọc, âm dương lập lòe. ngũ hành lưu chuyển từ chậm đến mau lại từ mau đến chậm hồi lâu lúc sau mới chậm rãi dừng lại chờ đến trên mâm ngọc kim đồng hồ hoàn toàn dừng lại điền chi khiêm tay phải một lòng tay đánh ra một đạo vô hình linh khí đình một cổ vững vàng lực lượng giật ra chung quanh tam khí ánh sáng đỗng nhiên dừng lại không hề phiêu đãng lăng vân hạc lập tức nhảy lên trong tay xuất hiện một cái bình phàm vô kỳ túi bắt đầu tả hưu huy động đem tam khí ngưng kết mà thành quang viên nhất nhất thu vào trong túi phảng phất này đó quang mang đều là hữu hình có chất hạt trâu giống nhau theo túi liên tục huy động thạch lâm trung tam khí ánh sáng càng ngày càng ít dần dần mà thanh ra một cái lộ tới một hồi lâu lang vân hạc rốt cuộc dừng lại lau lau mặt hướng mọi người nói tần đạo hữu thiên tàn đạo hữu các ngươi vận khởi linh khí vòng bảo hộ mạch thiên ca cùng thiên tàn gật đầu một vật khí ở sáu người chung quanh bày ra một tầng linh khí kết giới đem không có thanh trừ tam khí ánh sáng ngăn cản ở bên ngoài nhị ca ngươi như vậy thương còn hảo đi thẳng tới trời cao phi hỏi không sao chỉ là linh khí hao tổn mà thôi hảo đừng lãng phí thời gian đi thôi sáu người tiến vào thông đạo đi đến cuối lăng vân hạc đem túi dao cho thẳng tới trời cao phi thẳng tới trời cao phi bảo chế đúng cách Lần thứ hai thanh ra một cái lộ tới. Thẳng tới trời cao phi tuy rằng tu vi không kịp, nhưng luận khởi pháp thuật, cũng là không lầm. Hơn nữa Thạch Lâm cũng không tính quá sâu, thực mô đã bị đả thông. Sáu người đang muốn đi ra Thạch Lâm, vẫn luôn ở giữa không trung bình ngọc đống nhiên nhoáng lên, từ phía trên ngã xuống dưới. Lăng huynh. Điền chi khiêm tay mắt lanh lẹ, vội vàng một lui, quắc. Lăng vân hạc thấy thế. Sắc mặt biến đổi, đôi tay một sai. Kết ra một bộ phức tạp vô cùng dấu tay, hướng Bình Ngọc đánh đi. Bình Ngọc kẽ một nửa, bị Lăng Vân Hạc một thác. Ngừng thế đi, lại trước sau vô pháp ổn định, lung lay. Tựa hồ ở hai cổ lực lượng chi gian dãy rủa Lăng Vân Hạc sắc mặt đỏ lên, cố hết sức mà lại đánh ra một bộ dấu tay, rốt cuộc, Bình Ngọc chậm rãi ổn định. Mọi người thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục đi tới. bỗng nhiên chung quanh đã bị thanh trống không tam khí ánh sáng lần thứ hai chợt lóe mà hiện đang chéo thành võng đem sáu người vong ở trung ương đồng thời kia bình ngọc phát ra hương thơm bỗng nhiên chi gian biến mất sao lại thế này dương thành cơ nhìn chung quanh nói tựa hồ hơi thở đột nhiên rối loạn hắn nói những người khác đều cảm giác được ở lăng vân hạc bình ngọc đông đưa trong nháy mắt thạch lâm trung nguyên buồn ổn định tam khí ánh sáng lập tức rối loạn tựa hồ không hề quy luật nhưng theo Hôn độn đan sen lên. Loại tình huống này, có điểm giống bọn họ mới vừa tiến ngoại cốc là lúc tình huống. Nhưng nơi này tam khí càng thêm phức tạp đan sen, tình huống cũng liền càng phức tạp, quỷ dị mạc danh. Làm sao bây giờ? Thẳng tới trời cao phi năm túi. Quay đầu hỏi Lăng Vân Hạc. Lăng Vân Hạc sắc mặt thanh thanh, hảo một trận không nói chuyện. Bình ngọc phát ra hương khí. Là một loại nâng cao tinh thần linh vật. có thể khiến cho bọn hắn ở tam khí ánh sáng vây quanh chung, tạm thời tăng cường thực lực. Dưới loại tình huống này, Điền Chi khiêm dùng mâm ngọc định trụ chung quanh em dương ngũ hành, lại dùng kia túi thanh rất tam khí ánh sáng, liền sẽ không dẫn phát chung quanh hơi thở dung chuyển, tăng thêm biến số. Nhưng là hiện tại, tam khí ánh sáng uy lực vượt qua hắn tính ra, Bình Ngọc kiên trì không được, đã không có Bình Ngọc phụ trợ, Điền Chi khiêm năng lực không đủ, vô pháp duy trì bí thuật, Bọn họ phía trước bảo trì ổn định cục diện lập tức liền sổ xuống. Làm sao bây giờ? Mạch thiên ca đầu góc cũng ở bay nhanh mà chuyển. Trợ giúp Điền Chi khiêm ổn định chung quanh âm dương ngũ hành, làm hắn lại thi thuật. Không được, Điền Chi khiêm sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi linh khí hao tổn quá lớn. Định trụ âm dương ngũ hành như vậy thuật pháp, vốn dĩ liền không phải bình thường kết đan tu sĩ có thể sử dụng. Hắn hiện tại liền tình muốn dùng, cũng chưa chắc dùng đến đến ra. linh khí hộ thể lao ra đi cũng không được, này tam khí ánh sáng quá quỷ dị, tuyệt đối không phải đơn giản linh khí hộ thể liền có thể chống đỡ, còn không có nghĩ ra cái manh mối tới, chợt thấy lăng vân hạc lấy ra trong lòng ngực cấm thần châu một chút giữa mày bước ra một giọt tinh huyết đem chi bôi trên cấm thần châu thượng, tức khác, hạt châu quang mang đại lượng bay lên giữa không trung, cấm thần châu quang mang cùng tam khí ánh sáng chạm nhau, ông một tiếng thất minh. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần một hoàng hốt, chung quanh hơi thở rung chuyển, lại là biến đổi. Cấm thần châu quang mang mang theo lực lượng cường đại, muốn đem tam khi ánh sáng áp đảo, tam khi ánh sáng không cam lòng bị áp đảo, toàn lực phản kháng, hai cổ lực lượng đều thập phần cường đại, lẫn nhau so hăng say tới. Tương đối mà nói, cấm thần châu khí thế càng cường đại một ít, này châu nếu là lăng ra truyền thế chi bảo, dễ dàng không lộ người trước, đều có này kỳ lạ chỗ. lăng vân hạc vừa rồi lại uy chi lấy tinh huyết càng là khí thế kinh người nhưng là tam khi ánh sáng tuy rằng khí thế không kịp lại là nối thành một mảnh cho nhau chi viện mà cấm thần châu lại là tứ cố vô thân theo thời gian trôi đi cấm thần châu quang mang càng ngày càng yếu mà tam khi ánh sáng lại càng ngày càng sáng không được thẳng tới trời cao phi kêu lên nhị ca như vậy không được cấm thần châu lực lượng không đủ lăng vân hạc làm sao không biết Cấm thần châu có thể kiềm chế chung quanh hỗn loạn linh lực, nhưng lại không thể đem chi trải vớt chỉ có thể áp đảo. Nhưng áp đảo nói, lại yêu cầu so với cường đại đến nhiều ý thế, nếu là không kịp, chỉ có thể hủy diệt. Nhưng là, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được mặt khác biện pháp, hắn khéo đấu pháp, xử lý loại này hỗn loạn tình huống cũng không am hiểu, chuyến này cố ý thỉnh điển chi khiêm đồng hành, chính là bởi vì điểm này, nhưng hiện tại, Điền chi khiêm cũng là hưu tâm vô lực. Mắt thấy cấm thần châu quang mang càng ngày càng yếu, những người khác biết này đã là dựa vào không được, bọn họ đều không phải khoanh tay chịu chết người, trong khoảng thời gian ngắn, cùng thi triển thần thông. Dương Thành cơ quỷ diện cờ mở ra, ma khí tụ tập, hội tụ thành một cái tuyến, đem sáu người bao quanh vờn quanh lên. Thiên tàn không rên một tiếng, đột nhiên một quyền hung hăng mà đánh hướng mặt đất, chấn khởi vô số bụi đất, ở sáu người trùng quanh hình thành một cái cuồng trắng. Thẳng tới trời cao phi tung ra một mặt tiểu kỳ, tiểu kỳ đón gió mà trường, chứng đại như tịch, đứng vững phía trên áp lực. Lúc này, lại là ong một tiếng, cấm thần châu quang mang bỗng nhiên dập tắt, từ không trung ngã xuống dưới. Lăng Vân Hạc rối tay tiếp nhận, mặt như màu đất. Này viên cấm thần châu, là lăng gia nguyên anh tổ tông thân thủ giao phó, này đại biểu cho đối hắn tín nhiệm cùng kỳ vọng. Nhưng hiện tại, cấm thần châu quang mang tắt, uy lực toàn vô, liền tính không phải báo hỏng. cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Nay cũng liền thôi, hắn nếu có thể thành công mà đem vô ưu quả mang về, đoạt được trưởng môn chi vị, như vậy đại giới còn tính đăng giá, nhưng hiện tại, bọn họ còn ham thân với tam khí ánh sáng vây quanh bên trong, liền tánh mạng đều không nhất định giữ được. Không kịp nghĩ nhiều, cấm thần châu tắt lúc sau, mặt khác ba người phòng ngự thủ đoạn tao ngộ tới rồi mãnh liệt đánh sâu vào. Vạn hạnh chính là, ba người tuy rằng vẻ mặt khó xử, lại đều kiên trì ở. Thẳng tới trời cao phi gian nan mà kiên trì trong chốc lát, xanh trắng mặt kêu lên, nhị ca, không được. Cần thiết nếu muốn biện pháp ổn định hơi thở dao động, nếu không nếu không, bọn họ liền sẽ giống mưa rền gió giữ chung trên biển cô thuyền, bị sóng biển xé thành mảnh nhỏ. Lăng Vân Hạ không nói một lời, tìm đòi linh thú túi, kia chỉ ngũ dai dị thú kên kên chói thai mà kêu to một tiếng, vọt ra, tử khí tràn ngập, chăn hướng bọn họ đánh tới dơ bẩn chi khí. Mạch Thiên Ca tay háo run lên, Thái Cực Bát Quái Đồ vứt thượng giữa không trung, hiện lên một đạo linh quang, quyển trục chậm rãi triển khai. Theo Thái Cực Bát Quái Đồ triển khai, quyển trục chung quanh dạng khởi thủy giống nhau linh khí ba quang, này ba quang chậm rãi khuyết tán đi ra ngoài, phàm là tới địa phương, hơi thở dao động dần dần xu với ổn định. Lăng Vân Hạc thấy thế lại hỉ, "Tần đạo hữu." Cấm thần châu ở phá cấm công dụng thượng, muốn so Thái Cực Bát Quái Đồ cao minh, nhưng thái cực bắt quái đồ chân chính sử dụng là trải vớt linh khí cố định âm dương ngũ hành này lại là cấm thần châu trăm triệu không kịp một lát sau linh khí cùng ma khí đều bị thái cực bắt quái đồ trải vớt lại chỉ còn lại có dơ bẩn chi khí còn ở phiêu di du đãng nhưng chỉ cần linh tức dao động nhất ổn định này đối bọn họ sáu người tới nói đều không phải chuyện khó khăn điền chi khiêm nuốt đem đan dược lần thứ hai chuyển động mâm ngọc nhanh chóng bày một cái vô hình trận Theo sát, Lăng Vân Hạc lại tung ra một kiện phòng ngự pháp bảo, cùng mặt khác người phòng ngự pháp bảo cộng đồng hợp thành vài đạo phòng tuyến, hơn nữa kên kên tử khí, tình huống rốt cuộc ổn định xuống dưới. Chờ đến sáu người từ Thạch Lâm ra tới, đều cảm thấy mỏi mệt không thôi. Lăng Vân Hạc cùng Dương Thành cơ có thương tích trong người, thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm thanh một đường tam khí ánh sáng, mạch thiên ca cùng thiên tàn vẫn luôn ở vận khí bảo vệ mọi người. Đến mặt sau. sáu người đồng thời ra tay cơ hồ dùng ra áp đáy hòm bản lĩnh linh khí tổn hao nhiều bất quá mạch thiên ca còn tính nhẹ nhàng nàng có hốn độn chi nguyên trong người linh khí vận chuyển vốn dĩ liền mau hơn nữa trong tay háo phong thái cực bát quái đồ này khiến nàng đã chịu tam khí đan sen ảnh hưởng trở nên rất nhỏ ra tới lúc sau sáu người kiệt sức cơ hồ đều không rảnh lo hình tượng trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc một lát sau Thẳng tới trời cao phi thuật khí, quay đầu lại nhìn xem thạch lâm, lòng còn sợ hãi, còn hảo vô ưu quả không ở bên trong này, bằng không liền phiền thoái. Lăng Vân Hạc đã hoan quá khí, lúc này chính ngồi xếp bằng ngay tại chỗ điều tức, nghe được lời này, lắc lắc đầu, ở chỗ này khen ngược, này thạch lâm trung tam khí tuy rằng phiền thoái, nhưng luôn có biện pháp giải quyết. tương lộng vô ưu quả, trước nay đều là tìm tương đối phiền thoái, tìm được rồi, liền dễ dàng. Nhị ca. Thẳng tới trời cao phi bất mãn, chúng ta chính là thiếu chút nữa chết ở bên trong, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng. Lăng Vân hạ không để bụng, khẽ cười nói, ngươi a nay vài vị đạo hữu đều không phải người thường, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nói, ánh mắt nhất nhất đảo qua những người khác, cuối cùng đặt ở mạch thiên ca trên người, nói, tần đạo hữu, lần này còn muốn đa tạ ngươi, may mắn ngươi có như vậy một kiện bảo vật mạch thiên ca chính dựa vào một thân cây nghỉ ngơi nàng là sáu người chung nhẹ nhàng nhất một cái bất quá linh khí hao tổn cũng không tính tiểu lúc này nuốt chút cao dai bổ linh đan lại cầm mấy khối chung dai linh thạch ở bổ sung linh khí nghe được lăng vân hạc thanh âm nàng mở mắt ra liền tính không có tại hạ cái này pháp bảo chư vị đạo hưu hẳn là cũng có thể an toàn thoát thân lăng đạo hưu quá khách khí nhưng có thứ này làm chúng ta nhẹ nhàng rất nhiều a Lăng Vân Hạc vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi nói, Tần Đạo Hữu ngươi có như vậy kinh người linh bảo, đến tột cùng là cái gì lai lịch? An tĩnh. Lăng Vân Hạc hỏi ra câu nói kia thời điểm, năm người ánh mắt đều dừng ở mạch thiên ca trên người. Trong đó có tò mò, càng có cảnh giác, lại không một người nói chuyện. Gần một câu ngoại hải mà đến, đương nhiên không thể đủ đánh mất bọn họ nghi ngờ. Vân Trung Tu Sĩ có một cái ăn sâu bén dễ ý tưởng. đó chính là ngoại hải tu sĩ đều cập không thượng vân trung bản thổ cho dù là ngoại hải đại lục nguyên châu cùng tiêu dương cũng là giống nhau nhưng vị này tự xưng tần hơi nữ tu lại phi như thế nàng bản mạng pháp bảo linh thú đều không giống bình thường trước mắt cư nhiên còn có như vậy một kiện cơ hồ không thể so cấm thần châu kém pháp bảo cho dù là vân trung giống nàng như vậy tu sĩ cũng sẽ không rất nhiều mà theo nàng theo như lời nàng có gia tộc trưởng bối Tu vi cao thâm, linh bảo đông đảo, ngoại hải như vậy hoang vắng nơi, cư nhiên có thể sinh sản ra như vậy một cái tu tiên gia tộc. Phải biết rằng, gia tộc cùng môn phái, trước nay là cùng linh mạch tương xứng đôi, cấp thấp linh mạch, không có khả năng sinh sản ra có được tu sĩ cấp cao đại gia tộc, mà cao đẳng linh mạch, sớm muộn gì sẽ trở thành đại môn phái hoặc là đại tu tiên gia tộc nơi dừng chân. Ngoại hải nơi, có tiếng hoang vắng khó khăn, chẳng sợ trên biển có linh mạch, cũng không có khả năng so đến quá vân trung bản thổ những cái đó đại linh mạch. Như thế, sao có thể xuất hiện như vậy một đại gia tộc Tại hạ chính là từ ngoại hải độ hải mà đến. Ở năm người ánh mắt dưới, Mạch Thiên ca biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Hơn nửa ngày, Lăng Vân Hạc giật giật khoe miệng, lộ ra một tia cười, ngoại hải. Lăng mộ trước nay không nghĩ tới, ngoại hải sẽ có tần đạo hữu như vậy tu sĩ, nếu là có cơ hội. Lăng mộ nhất định phải đi tần đạo hữu cố hương nhìn xem. Hảo A có duyên nói. Mạch thiên ca nói xong, ánh mắt mang theo cảnh cáo mà nhìn quét quá này đó lâm thời đồng bạn, trong tay thiên địa phiến nhẹ nhàng một gõ. Lại hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt điều tức. Nàng là ở cảnh cáo nào đó người, không cần dễ dàng đối nàng động thủ, nếu không, là muốn trả giá đại giới. Hiện tại 6 cá nhân, nàng linh khí hao tổn là nhẹ nhất, hơn nữa. ở hơi thở hỗn loạn vô ưu cốc nàng trong tay có được bảo vận so với bọn hắn càng thích hợp sinh tồn trải qua ngắn ngủi điều tức lúc sau sáu người lần thứ hai tụ hiện tại làm sao bây giờ thẳng tới trời cao phi đầu tiên không chịu nổi nhìn lăng vân hạc hỏi chúng ta còn muốn tiếp tục đi sao đương nhiên lăng đạo hữu lăng vân hạc nói một nửa dương thành cơ đánh gậy hắn nói hắn lạnh lùng nói ta không tán thành tiếp tục đi xuống Chúng ta hiện tại không phải có thương tích cho người. Chính là tu vi có tổn hại, nếu liền như vậy đi xuống đi, như vậy đều phải chết ở chỗ này. Ta đồng ý thiên tàn cũng lạnh lùng nói. Lăng đạo hữu, người khác ta mặc kệ. Ta là thu đồ vật làm việc, nhưng là ngươi cấp đồ vật, còn không đủ để làm ta đáp thượng chính mình mệnh. Bọn họ trong lúc nói chuyện, Lăng Vân Hạc vẫn luôn mỉm cười nghe, chờ thiên tàn nói xong, hắn nhìn về phía mạch thiên ca, kia tần đạo hữu đâu. Mạch thiên ca nhẹ gõ thiên điệu phiến, nhàn nhạt nói, dương đạo hưu cùng thiên tàn đạo hưu theo như lời không phải không có lý. Nói như vậy, ba vị đạo hưu đều cảm thấy không nên tiếp tục đi xuống. Mạch thiên ca bọn người không có trả lời, bất quá, bọn họ biểu tình đã biểu lộ bọn họ thái độ. Tu vi càng cao, càng là quý trọng tính mạng, tu luyện đến kết đan không dễ dàng, hôn đến giống bọn họ như vậy hô mưa gọi gió càng không dễ dàng. Chúng chi bọn họ tuổi tác đều ở 100 tuổi ở 300 tuổi chi gian, này đối với kết đan tu sĩ mà nói, còn quá tuổi trẻ, như thế nào bỏ được đem tánh mạng ném ở chỗ này." Điền Chi Khiêm do dự một chút, cũng nói, Lang huynh, ta cũng cho rằng, hiện tại chúng ta thương thương lực ngược tiếp tục tìm tòi đi xuống, rất khó có kết quả." Thẳng tới trời cao phi nhìn nhìn những người khác, cuối cùng nói, "Nhị ca, ta nghe ngươi." Lăng Vân Hạc gật đầu, lại là cười nói, Chư vị đạo hữu cũng quá nóng bội, lăng mổ lại chưa nói hiện tại liền tiếp theo đi. Nghe được hắn lời này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Lăng vân hạc than một tiếng, nói, lăng mộ lâm hành phía trước là đáp ứng rồi, lấy chư vị tánh mạng vì trước. Lại nói, các ngươi băn khoăn rất có đạo lý, ta cùng với dương đạo hữu có thương tích trong người, mặt khác vài vị đạo hữu hao tổn linh lực quá nhiều, nếu là mạnh mẽ tiếp tục, chỉ sợ còn không có tìm được vô ưu quả. Chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Lăng mô tới đây, là vì tìm vô ưu quả, trở về đoạt trưởng môn chi vị, không nghĩ bạch bạch ngã xuống ở chỗ này. Lăng vân hạc như vậy tỏ thái độ, làm những người khác đều thư khẩu khí, nếu hắn kiên trì, kia thật đúng là không dễ làm. Không nói đến trở mặt thành thù, chẳng sợ gần là đường ai nấy đi, bọn họ cái này tiểu đội một khi tan, liền rất khó an toàn mà rời đi vô ưu cốc, cái này vô ưu cốc, quá quỷ dị. Dương Thành Cơ hoán ngữ khí, hỏi, kia lăng đạo hưu cảm thấy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên là nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau lại tiếp tục. Lăng Vân Hạc nói, vừa rồi chúng ta tổn thất quá lớn, trước hết cần khôi phục thực lực. Dương Đạo Hưu, ngươi tính ra một chút, thương thế của ngươi muốn bao lâu mới có thể khôi phục. Dương Thành Cơ cúi đầu, tính nhẩm một phen sau đáp, ba ngày lúc sau, có thể không ngại. Nga! Lăng Vân Hạc kinh ngạc. Ma tu tu luyện chi đạo, hắn tuy không phải thực hiểu biết, nhưng cũng nhìn ra được tới, Dương Thành cơ chịu thường cũng không nhẹ, cư nhiên ba ngày lúc sau là có thể không ngại. Kinh ngạc lúc sau, hắn thực mau hoàn hồn, tiếp tục nói, kia còn muốn làm phiền Dương đạo hữu nhiều chờ chút thời điểm, ta thường, khả năng yêu cầu 5 ngày thời gian. Lăng Vân Hạc nói xong, không chờ những người khác trả lời, chuyển hướng Mạch thiên ca, tần đạo hữu, ngươi kia kiện pháp bảo, hay không có ổn định linh khí công hiệu. không tội. Mạch Thiên Ca thản nhiên trả lời, dù sao thái cực bát quái đồ đã lấy ra tới dùng, cũng không cần cất giấu. Lăng Vân Hạc liền nói, ta cấm thần châu hao tổn quá nghiêm trọng, tạm thời vô pháp phát huy tác dụng, kế tiếp có không mượn tần đạo hữu tiêu kiện pháp bảo dùng một chút. Mạch Thiên Ca mỉm cười nói, Lăng đạo hữu yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ vẫn luôn sử dụng thái cực bát quái đồ, phối hợp điền đạo hữu. Lấy bảo đảm chư vị đạo hưu không chịu vô ưu cốc hỗn loạn hơi thở ảnh hưởng, phát huy ra ứng có thực lực. Hảo, tần đạo hữu lần này ra tay, lang mẫu khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đơn giản mà cảm tạ một câu sau, lang vân hạc hướng mọi người nói, có tần đạo hưu phát bảo, hơn nữa điển huynh trận pháp tạo nghệ, chúng ta ở trong cốc ở lâu mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Đã nhiều ngày, ta cùng với dương đạo hữu chữa thương, mặt khác vài vị đạo hữu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ chúng ta đều khôi phục thực lực lại tiếp tục, như thế nào? Ta không ý kiến. Dương Thành Cơ đầu tiên lên tiếng, hướng mọi người gật đầu, ta đi tìm địa phương chữa thương, nếu còn có việc. Lại đi tìm ta. Dương Thành Cơ đi rồi, thiên tản cũng đứng lên thân, một khi đã như vậy, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút, vừa rồi linh khí hao tổn quá nhiều. Này hai người lo chính mình tránh ra lúc sau, Lăng Vân Hạc cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Tần Đạo Hiếu, vậy ngươi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Mạch Thiên ca hướng bọn họ ba người gật đầu, rồi sau đó ở Điển Chi Khiêm phòng ngự trận trung tìm vị trí, đối thái cực bát quái đồ làm một cái pháp thuật sau, cũng bắt đầu nhắm mắt đả toạn. Nhìn đến bọn họ ba người lần lượt chữa thương đả toạn, Lăng Vân Hạc huynh đệ cùng với Điển Chi Khiêm ba người im lặng ngồi trong chốc lát. Điền Chi Khiêm hỏi, Lăng Huynh, bọn họ thật sự có thể tin được không? Lăng Vân Hạc ánh mắt ở Dương Thành Cơ. Thiên tàn, mạch thiên ca ba người chi gian qua lại, cuối cùng lắc lắc đầu, không biết. Nhị ca thẳng tới trời cao phi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc. Ta vẫn luôn không lộng minh bạch, vì cái gì ngươi muốn tìm người ngoài đâu. Chẳng lẽ chúng ta lăng ra cùng toàn bộ cửu ngạn tông, liền tìm không ra mấy cái ngươi có thể tín nhiệm người. Đối mặt thẳng tới trời cao phi đầy mặt hoang mang. Lăng vân hạc sau một lúc lâu vâng ngữ, thẳng đến hắn lần thứ hai kêu lên, nhị ca. Ta biết ngươi luôn luôn so với ta thông minh, chính là, ngươi cũng không cần luôn là cái gì đều không cùng ta nói. Ta thật sự rất muốn biết ngươi suy nghĩ cái gì. Xin lỗi, Vân Phi. Nhìn thẳng tới trời cao phi buồn rầu bộ dáng. Lăng Vân Hạc ngẩn ra lúc sau, hãy này nói, là ta nghĩ đến không đủ chu đáo, cho rằng những việc này đối với ngươi không quan trọng. Vậy ngươi nói cho ta. Thẳng tới trời cao phi nói, nhị ca, ta hy vọng có thể giúp ngươi. mà không phải cái gì đều chẳng hay biết gì. Lăng Vân Hạc trầm mặc sau một lúc lâu, trầm rãi gật gật đầu, hảo đi hắn xoa xoa giữa mày, suy nghĩ trong chốc lát, mới bắt đầu nói, chúng ta cửu ngạn tông trưởng môn tri tuyển. Xưa nay là môn phái cùng gia tộc quyền lực đấu tranh, mỗi một cái trăm năm, mỗi một lần trưởng môn tri tuyển. Đều phải ra chút nội đấu việc, thậm chí tổn thất một ít thật vất vả bồi dưỡng lên tinh anh tu sĩ. Những việc này, Những cái đó thái thượng trưởng láo rõ ràng là biết đến, nhưng vì cái gì trưởng môn chi tuyển vẫn luôn kéo dài xuống dưới, chưa từng hủy bỏ đâu. Vì cái gì? Thẳng tới trời cao phi hỏi, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, chính là tưởng không rõ. Bởi vì Lăng Vân Hạc thở dài, nói, bởi vì, chúng ta cửu ngạn tông quá lớn, lớn đến ở toàn bộ vân Trung đều không có địch thủ, lớn đến phe phái săn sát, kết bệ kết cánh, mất đi tu sĩ đạm bạc chi tâm. Dưới tình huống như vậy, nếu không có nội đấu tiêu hao bọn họ tinh lực, rửa sạch bọn họ chi gian văn như vậy đến cuối cùng, mâu thuẫn càng tích càng nhiều, cựu ngạn tông liền sẽ giống sớm bị con mối đục giống trường đê giống nhau, một sớm tán loạn, hủy diệt hầu như không còn. Theo Lăng Vân Hạc nói, thẳng tới trời cao phi sắc mặt càng ngày càng bạch, đến cuối cùng, cơ hồ biến thành kinh hãi, chúng ta cựu ngạn tông, đã tới rồi như vậy nông nỗi. Liên liền chi khiêm đều như mày. Không thể nào hắn là Ngũ Hành Cốc tu sĩ, Ngũ Hành Cốc tuy rằng ở Đông Đường Quốc cũng coi như đại phái, nhưng còn chưa tới Cửu Ngạn Tông này trình độ, tính chất cũng cùng Cửu Ngạn Tông bất đồng, không, có như vậy phức tạp tình huống. Ta cũng hy vọng không phải. Lăng Vân Hạc cười khổ, chính là Chuyện này ở toàn bộ vần Trung đều không tính là cái gì bí mật, điền huynh, các ngươi Ngũ Hành Cốc vài vị thái thượng trưởng lão, đối này cũng là trong lòng biết rõ ràng. Phải không điền Chi khiêm lẩm bẩm niệm. khó có thể tin. Chúng ta cửu ngạn tông lịch đại tổ sư, nhân tài xuất hiện lớp lớp, loại tình huống này bọn họ đã sớm phát hiện, cho nên, liền có cái này trưởng môn tri tuyển, ở môn phái đấu tranh xa suốt bại, mỗi trăm năm đều có một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Như thế, tông môn các phái hệ tri gian tuy rằng có mâu thuẫn, lại có thể khống chế ở nhất định trong phạm vi. Thẳng tới trời cao phi trầm mặc một trận, hỏi, này cùng nhị ca ngươi lựa chọn người ngoài đồng hành có cái gì quan hệ, Lăng Vân Hạc mỉm cười, hắn giờ phút này mỉm cười mang theo một chút buồn khổ. Vân Phi, ta hỏi ngươi, toàn bộ lăng gia, toàn bộ môn phái, có mấy cái kết đan sư huynh đệ không có phe phái, độc lập với quyền thế ở ngoài. Thẳng tới trời cao phi ngẩn ra, này, không có mấy cái có thể chạy thoát. Lăng Vân Hạc nhàn nhạt nói, có đôi khi, ở ích lợi trước mặt, đồng môn chi tình, huynh đệ chi tình, đều bé nhỏ không đáng kể, chẳng sợ bọn họ cũng không nguyện ý. cũng sẽ thân bất do kỷ, thật giống như, ta cuối cùng vẫn là cùng đại ca phản bội giống nhau. Thẳng tới trời cao phi im lặng. Lăng Vân Hạc lại thở dài, duỗi tay vô vô đầu của hắn. Từ lớn lên lúc sau, hắn đã rất nhiều năm không có chụp quá cái này đệ đệ đầu. Ta chỉ là không hy vọng, cho bọn hắn cùng ta phản bội cơ hội. Hắn cười nói, Vân Phi à, nhị ca không nói cho ngươi, là bởi vì như vậy đối với ngươi càng tốt. Ở Lăng gia. Ở cửu ngạn tông, có thể đơn thuần mà tu luyện, thật sự là một kiện thực hạnh phúc sự. Lăng gia huynh đệ nói chuyện, Mạch Thiên Ca không biết. Nghỉ ngơi nửa ngày lúc sau, nàng linh khí cũng đã khôi phục Lúc này, cách đó không xa truyền ra linh khí dao động, một con cả người kim sắc hồ ly hướng bọn họ chạy tới. Chi ngô. Phi phi một đầu đâm tiến Mạch Thiên Ca trong lòng ngực, làm nũng dường như cỏ cỏ. Mạch Thiên Ca tùy ý nhặt viên đan dược đốt cho nó. Giống như bình thường tu sĩ trấn an linh thú giống nhau, nhưng hai người thần nghiệm lại ở câu thông. Phi Phi, như thế nào đã trở lại? Có phát hiện cái gì sao? Tuy rằng vô ưu khe hình phức tạp, linh khí hỗn loạn, nhưng đối với Phi Phi tới nói, này đó đều không thành vấn đề. Phi Phi là một loại khuyết thiếu đấu pháp năng lực, lại có thể thực mau thích ứng quanh mình hoàn cảnh linh thú. Nó tự thân linh khí phi thường ôn hòa, cơ hồ sẽ không cùng mặt khác hơi thở sinh ra xung đột. Mạch Thiên Ca nhớ rõ, nàng từ nhậm cùng phong trong tay được đến kia khối ghi lại cái gọi là Thần Long Bí Pháp tấm bia đá khi, thiếu chút nữa mất đi tâm thần, là Phi Phi cứu nàng, nó linh khi ôn hòa ổn định, có thể khiến người thành tâm linh thần. Phi Phi quơ quơ cái đuôi, xoạch một chút đem đan dược ăn, ngẩng đầu, không đáp hỏi lại, "Này cái gì? Không có thanh vân đan sao?" Mạch Thiên Ca gõ gõ nó đầu, "Nhiều người như vậy, ta như thế nào lấy thanh vân đan?" Người khác nếu là biết ta lấy thanh vân đan cấp linh thu ăn, còn không lập tức nổi lên sát tâm. Cho dù là ở vân trung, thanh vân đan như vậy đan dược cũng không nhiều lắm thấy. Này đó kết đan các tu sĩ nhiều nhất có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn có như vậy đan dược dùng cấp linh thu ăn đó là không có khả năng. Phi phi chưa đã thèm mà liếm một chút miệng. Qua loa đại khái tiếp nhận rồi cái này giải thích. hào đi. Bất quá chủ nhân, sự tình song xuôi sau. Ngươi phải cho ta một lọ mới được. Nay còn có kẻ mà cả. Mạch thiên ca hết trô nói rồi trong chốc lát, đành phải đồng ý, đã biết, ngươi nói trước nói, ngươi gặp cái gì. Cũng không có gì ăn xong rồi đan dược, phi phi ủy ở nàng trong lòng lực, một bên nghiến răng, một bên lười biếng mà nói, chẳng qua. Có cái tế miếu mà thôi. Tế miếu. Mạch thiên ca ngẩn ra, cái gì tế miếu. Nô, cung phụng thần thú huyền vũ tế miếu. Bên trong có chút kỳ quái đồ vật Nga. Thần thú huyền vũ. Mạch thiên ca truy vấn, ngươi nói chính là tứ tượng ngũ linh thần thú huyền vũ. Đương nhiên, bằng không nơi nào còn có cái thần thú huyền vũ. Phi phi một bên trải vớt chính mình xinh đẹp ra lông, một bên không chút để ý mà đáp, không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Cư nhiên còn có thể tại nhân gian tìm được cung phụng tứ đại thần thú chi nhất tế miếu. Nô, bất quá thoạt nhìn thực cổ xưa. Hẳn là mấy trăm vạn năm trước đồ vật, mấy trăm vạn năm trước, hay là vẫn là thần giới sơ định, yêu linh nhị giới chưa phân lập thái cổ thời kỳ. Mạch Thiên Ca bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước trải qua, nàng từng ở thiên cực cực bắc sông băng bên trong, cực bắc chi hải đáy biển, phát hiện một gian thần long tế miếu, xem trong đó bích họa xác thật là mấy trăm vạn năm trước đồ vật. Chẳng lẽ này hai người có cái gì liên hệ? Này tế miếu ở nơi nào? Nô. No. Cái này thật đúng là khó mà nói. Phi Phi trải vớt xong Kim Mao, bắt đầu kiểm tra chính mình mong vớt là cục đá mang ta đi. Đại khái ở phía tây, có một cái thác nước, cái kia thác nước phía dưới, tam khí vần quanh. Hình thành một cái xoáy nước, liền ở cái kia xoáy nước phía dưới. Phi Phi đối phương vị không phải rất có khái niệm, nay cùng nó luôn là có thể tìm được dẫn đường có quan hệ. Hơn nữa, nó vốn dĩ liền lười. Lười đến đi nhớ này đó. Đừng như vậy xem ta phi phi lười biếng mà ỷ ở nàng trong lòng ngực, lan một cái, tuy rằng ta nói không rõ, nhưng mang ngươi đi là không thành vấn đề. Hào đi. Nó có thể nói như vậy, mạch thiên ca đã thực thỏa mãn. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, kia tế miếu ngươi đi vào. Đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Bên trong có thứ gì? Tế miếu chính là tế miếu, tình huống như thế nào? Phi phi. Hào hào. Phi Phi cử chảo đầu hàng, ngươi là chủ nhân, ngươi định đoạt. Ngươi muốn biết cái gì? Kia tế miếu là bộ dáng gì? Nhưng có vết chân, bên trong thờ phụng Huyền Vũ, nhưng có cái gì kỳ diệu lực lượng? Phi Phi thiên đầu nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, kia tế miếu rất lớn, có rất nhiều địa đạo, nếu không phải cục đá mang theo, ta nhất định sẽ lạc đường. Bên trong có một cái thần điện, thờ phụng Huyền Vũ cự giống, nô, hơi thở Phi thường cường đại. Phi Phi trong mắt xuất hiện mê mang chi sắc, thực cổ quái, mấy trăm vạn năm trước tê miếu, cư nhiên giữ lại như vậy cường đại thần thú hơi thở, vẫn luôn không có tiêu tán. Huyền vũ chi tức? Mạch thiên ca thử hỏi. Không tồi, xác thật chính là huyền vũ chi tức. Phi Phi quơ quơ cái đuôi, đáng tiếc mà tạm đi miệng, như thế nào không phải bạch hổ đâu. Bạch hổ lại làm sao vậy? Mạch thiên ca khó hiểu này ý, bạch hổ cùng huyền vũ, có cái gì khác nhau? Bụn. Phi Phi cho nàng một cái xem thường, tứ tượng ngũ linh, đều có chính mình ngũ hành thuộc tính, huyền vũ thuộc thủy, bạch hổ thuộc kim, nếu là bạch hổ nói, ta đã là thần thú hậu đại, cũng là ngũ hành thuộc kim, liền có thể hấp thu bạch hổ chi tức, tăng cường thực lực. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không tin sao? Không có. Ngươi tiếp tục. Phi Phi nghĩ nghĩ, lại nói, kia huyền vũ chi tức thập phần cường đại. Này vô ưu trong cốc bảo tồn xuống dưới yêu thú thật là kỳ quái, cư nhiên có thể đồng thời bảo tồn tam khí, cùng cái này huyền vũ tê miếu rất có quan hệ. Cái gì quan hệ? Nô Phi Phi tự hỏi một hồi lâu, mới nói, nói như thế, chúng nó sở di có thể tại như vậy cổ quái hoàn cảnh sinh tồn xuống dưới, chính là bởi vì huyền vũ chi tức quan hệ. Ta cùng nơi này các yêu thú tiếp xúc lúc sau, phát hiện trên người chúng nó đều có mỏng manh huyền vũ chi tức. Mạch Thiên Ca một hồi lâu không nói chuyện, Phi Phi chớp chớp mắt, hỏi: "Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì?" Từ từ Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình giống như bắt được một cái điểm mấu chốt. Cực bác chi hải, Thần Long Tế Miếu, Thần Long Chi Tức, Thần Long Địa. Vân Trung Vô Ưu Cốc, Huyền Vũ Tế Miếu, Huyền Vũ Chi Tức, mượn dùng này đó Huyền Vũ Chi Tức mà tồn tại xuống dưới yêu thú. Này hai cái tế miếu chi gian nhất định có nào đó liên hệ. Nghe Phi Phi miêu tả, Cái này huyền vũ tế miếu tồn tại, cùng nàng gặp qua thần lòng tế miếu thực tương tự, đều có mãnh liệt thần thú chi tức, cùng với cung phụng đại điện. Cái này tế miếu chung, nhưng có huyền vũ thần thú di cốt. Mạch thiên ca hỏi, Phi Phi suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, không biết, chưa thấy qua, này tế miếu quá lớn, cũng đã chỉ mang theo ta đi vào xem qua. Nếu tế miếu chung cũng có huyền vũ thần thú di cốt, như vậy cái này tế miếu. Liền cùng nàng gặp qua thần lòng tế miếu liền hoàn toàn đối thượng, tất nhiên là cùng cái thời kỳ đổ vật. hơn nữa, rất có khả năng là cùng nhóm người bút tích. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, nơi này sẽ có cái gì bí mật, nói cách khác, thần thú chi tức không có khả năng giữ lại lâu như vậy. Xem ra muốn đi một chuyến mạch thiên ca lẩm bẩm nói, cần thiết đi một chuyến. Phi Phi nhìn mắt chung quanh, nói, chủ nhân, ngươi là muốn một người đi, vẫn là dẫn bọn hắn cùng đi. Cái này mạch thiên ca ngẩn ngơ, này xác thật là cái vấn đề. Thượng một lần phát hiện thần long tế miếu kết quả, một hàng như vậy nhiều người, tử thương hơn phân nửa lúc này đây nếu mang theo những người khác đi huyền vũ tế miếu, nhất định cũng sẽ ra vấn đề. Thần thú chi tức, nàng không tin có cái nào tu sĩ có thể nhịn xuống loại này dụ hoặc, phải nói, tu vi càng cao, càng chịu không nổi loại này dụ hoặc, mà lúc này đây, nàng đồng bạn mỗi người thực lực cường đại. nàng căn bản không có tất thắng năm chắc nhưng nếu không mang theo bọn họ đi nàng muốn như thế nào đi tế miếu chuyến này là lăng vân hạc tương mời mà đến sở dĩ có 6 cá nhân là bởi vì bọn họ yêu cầu lẫn nhau đoàn kết hợp tác mới có thể bảo đảm ở vô ưu cốc an toàn nếu rời đi những người này chẳng sợ nàng có như vậy nhiều linh bảo trong người còn có ba con ngũ giai linh thú hỗ trợ cũng không cho rằng chính mình nhất định có thể an toàn rời đi nếu không được chỉ có thể về sau tới nhìn suy nghĩ nửa ngày mạch thiên ca đều cảm thấy không có vạn toàn chi sách nàng không phải xúc động người nếu vô pháp bảo đảm an toàn không bằng về sau lại đến Tuy tiện dù sao không phải bạch hổ cùng ta không quan hệ phi phi đánh cái ngáp lười biếng mà ỉ ở nàng trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế ngủ đi lưu lại mạch thiên ca một người tiếp tục suy tư năm ngày thoảng qua dương thành cơ quả nhiên ở ngày thứ ba liền chữa thương xong Trở về cùng bọn họ hội hợp, mà Lăng Vân Hạc, ở ngày thứ năm cũng khôi phục tinh thần. Mạch Thiên Ca suy đoán, bọn họ thương kỳ thật đều không có toàn hảo, chẳng qua, dùng nào đó bí pháp đem chi áp lực xuống dưới mà thôi. Này đó nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ cần chuyến này an toàn rời đi liền hảo, song việc bọn họ hay không tu vi đại hàng, đều cùng nàng không quan hệ. Mấy ngày nay tới, Dương Thành Cơ cùng Lăng Vân Hạc đang chuyên tâm chữa thương. Thẳng tới trời cao phi một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, thiên tàn lười biếng tựa hồ chuyện gì đều không nghĩ phản ứng, chỉ có Điền Chi Khiêm, thường xuyên tới cùng nàng nói chuyện, tham thảo trận pháp chi đạo. Cái này Điền Chi Khiêm, nghe nói tuổi nhỏ liền gia nhập ngũ hành quốc, từ nhỏ tẩm dâm với trận pháp chi đạo, tuy rằng tư chất pha giai, ngày thường đối tu luyện cũng không lớn quan tâm, sở dĩ kiên trì tu đến kết đan trung kỳ, chỉ là bởi vì tu vi quá thấp. không tiện lý giải trận pháp cảnh giới mà thôi. Mà mạch thiên ca, diệp ra chẳng qua là cái tiểu tu tiên gia tộc, di chuyển xuống dưới trận pháp cũng không phải rất cao minh, chẳng qua, nàng sau lại được huyền cơ trận thư, lại có hư thiên cảnh trung thượng cổ thư tịch, lấy nàng từ trước đến nay nghiêm túc khắc khổ thái độ, nắm giữ rất nhiều trận pháp lý luận tinh túy, lúc này mới bước vào trận pháp cao thủ cảnh giới. Nếu chỉ nói trận pháp tri thức, nàng cũng không so với kia chút trận pháp đại sư kém. Nhưng nếu luận cụ thể vận dụng, so với mấy ngày này thiên vùi đầu bảy trận trận pháp sư, vẫn là có điều không kịp. Từ cái này phương diện tới nói, một người tinh với thực dụng, một người tri thức uyên bác, bọn họ hai người tham thảo trận pháp chi đạo, đều cảm thấy được lợi không ít, tiến bộ cực đại. Vì từ mạch thiên ca nơi này được đến càng nhiều trận pháp lý luận, điền chi khiêm đem chính mình sở học nói thẳng ra, cái này làm cho mạch thiên ca cũng mở rộng tầm mắt. Vân Trung Hòa Thiên Cực Tu Tiên Tri Đạo tuy rằng đại khái tương đồng, nhưng rốt cuộc không có giao lưu, từng người phát triển mười mấy vạn năm, hai mà các có đối phương không biết bí quyết, vù đắp nhau dưới, Mạch Thiên Ca cùng Điển Chi Khiêm đều là thu hoạch cực phong. Cái này làm cho Mạch Thiên Ca nghĩ đến nàng lâm trước phía trước, Chấn Dương Sư bá theo như lời nói. Nếu huyền thanh môn tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, đều tới Vân Trung du lịch một chuyến, nhất định có lớn lao chỗ tốt, thậm chí môn phái thực lực đại trướng. Hiện giờ nàng mới biết được, Trấn Dương Sư bá thân là nguyên hậu tu sĩ, quả nhiên ánh mắt lâu dài. Lăng Vân Hạc thương thế hảo về sau, sáu người lần thứ hai tề tụ, thương nghị xong, một lần nữa xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng ngẫu nhiên có nguy cơ, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Đáng tiếc chính là, kia vô ưu quả, trước sau không có tin tức. Cẩn thận! Bên hai truyền đến Lăng Vân Hạc nhắc nhở, Mạch Thiên Ca nháy mắt lóe ly nguyên lai vị trí, túi đầu vừa thấy. Chính mình nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị một cổ hắc khí hoàn toàn bao trùm. Rồi sau đó, hắc khí chậm rãi tiêu tán, biến mất vô tung. Đây là bọn họ tiến vào vô ưu cốc ngày thứ 10, toàn bộ vô ưu cốc nội cốc, đã tìm tòi hơn phân nửa, nửa ngày phía trước. Lăng Vân Hạc rốt cuộc cảm ứng được vô ưu quả vị trí, đoàn người chính hướng mục đích địa tìm kiếm. Bọn họ hiện tại nơi địa phương, một cái quỷ dị hắc khí đầm lầy, ưu ám nặng nề Phật phình vô số màu đen chất lỏng hòa khí thể, liền bọn họ này đó kết đan tu sĩ đều lộng không hiểu này đến tuột cùng là thứ gì, chỉ biết có độc. Nguyên bản bọn họ cảm thấy này đầm lầy quá nguy hiểm, muốn khắc tìm hắn lộ, nhưng Lăng Vân Hạc cuối cùng cảm ứng được địa phương, chính là này đầm lầy chỗ sâu trong, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải căng ra đầu vào đầm lầy. Này đầm lầy thập phần quỷ dị, ở chỗ này, bọn họ phi không đứng dậy. Sở hữu phi hành pháp bảo đều mất đi tác dụng, liền lăng không phi hành đều không được. Cố tình này đầm lầy bên trong, lại chiều dài một loại quái thú, dài cá lớn nhỏ, trên người phúc màu đen bể, cứng rắn vô cùng, ở đầm lầy chúng quay lại tự nhiên, một kích không chúng, lập tức hóa thành hắc khí bỏ chạy, làm cho bọn họ thập phần đau đầu. Nếu luận thực lực, bọn họ này đó tu vi xuất chúng kết đan tu sĩ căn bản sẽ không sợ này đó quái thú, nhưng này quái thú quá rào hoạt. Tại đây đầm lầy bên trong, bọn họ lại bó tay bó chân, chỉ có thể lúc nào cũng cẩn thận, cẩn thận đề phòng. Dương Thành cơ cao mày, thập phần bực mình, thật muốn tại đây đảo ba thước đất, đêm này này quái đổ vật bẩm thây vạn đoạn. Mạch Thiên ca nghe vậy cười khổ, này làm sao không phải những người khác ý tưởng. Bọn họ những người này, không sợ đấu pháp, không sợ đối đua. Nhưng đối với loại này đánh không giết không được lại lúc nào cũng bị quái dày chạm uống. thật sự căm thủ đến tận xương tủy. Dưới tình huống như vậy, lực chú ý thường xuyên bị phân tán, cứ thế mãi, liền sẽ trở nên không đủ cảnh giác. Ngày hôm qua thẳng tới trời cao phi liền thiếu chút nữa mắc mưu may mắn Lăng Vân Hạc vẫn luôn thả ra hắn linh thú kên kên ở chung quanh cảnh giới, lúc này mới kịp thời cứu thẳng tới trời cao phi một mạng. nhưng hắn kia chỉ linh thú cũng bị thương, chỉ có thể thu hồi linh thú tối nghỉ ngơi. Còn có thiên tàn, Hắn nhất thời đại ý một quyền đánh hướng kia quay thú, kết quả lại bị hắc khí cuốn lấy, thiếu chút nữa hủy hoại một bàn tay, này đầm lầy chung hắc thủy, không biết là cái gì thành phần, ăn mòn năng lực cực cường. Nếu là trên người bị bàn đến, không kịp thời xử lý, liền sẽ bị ăn mòn rớt. Đây cũng là bọn họ bó tay bó chân, dùng liền nhau pháp bảo cũng muốn tiểu tâm cẩn thận nguyên nhân. Một bên từ lăng vân hạc cảm ứng vô ưu quả vị trí, một bên cúi đầu thật cẩn thận mà quá đầm lầy. Đoàn người đi được kỳ chậm vô cùng. Nhất nhàn nhã đương thuộc Điển Chi Khiêm. Hắn ở một đám người chung, thực lực không hiện. Nhưng hắn là trận pháp sư, tại đây linh tức hỗn loạn vô ưu cốc, hắn tác dụng không thể thay thế, cho nên, mỗi người đều sẽ trước cố hắn, lúc này hắn chỉ cần ổn định chung quanh linh tức liên hảo. Như vậy qua mấy cái canh giờ, thiên tàn cũng cảm thấy không kiên nhẫn, chúng ta còn phải đi bao lâu. Lăng Vân Hạc dừng lại, thoáng cảm ứng lúc sau, nói. Linh bảo chi khí ly này sẽ không quá xa, ấn hiện tại tốc độ. Không có ngoại ý muốn nói, nửa ngày sau liền sẽ đến. Hào đi. Thiên tàn nhẫn nhẫn, một lần nữa gói kỹ lưỡng thương chỗ. Theo đi lên. Thiên tàn đạo hữu điển chi khiêm nhìn nhìn hắn tay. Hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Có điểm phiền thoái. Thiên tàn cao mày nói, thật không biết đây là cái quỷ gì đồ vật. Thiên tàn đạo hưu yên tâm lăng vân hạc quay đầu lại nói. trở về lúc sau lang mộ sẽ nghĩ biện pháp trị thương thế của ngươi thiên tàn trong mũi hừ một tiếng không cần nếu là có thể trở về tại hạ đều có phương pháp đối mặt hắn không khách khí thái độ lang vân hạc cười cười chưa nói cái gì lại một con quái vật xuất hiện ở dưới chân hắn vội vàng tránh né đi lúc này mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn nhìn này vô biên vô hạn hắc khí đầm lầy đông nhiên có dự cảm bất tường sẽ ăn mòn hắc khí xuất quỷ nhập thần quái vật Vô ưu quả, nàng như thế nào cảm thấy này tổ hợp thực quỷ dị? Không phải nói vô ưu quả là linh vật sao? Vì cái gì sẽ tránh ở hắc khí đầm lầy như vậy u ám địa phương? Chẳng lẽ nó không sợ bị ăn mòn? Nàng có chút bất an mà tiểu tâm nhìn quét quá lần này đồng bạn Lăng Vân Hạc nghiêm túc mà lánh lộ, Điền Chi khiêm thỉnh thoảng lại nhìn trong tay mâm ngọc, trong miệng lẩm bẩm, thiên tàn cùng dương thành cơ cao mày, thẳng tới trời cao phi túi đầu thật cẩn thận. Thoát nhìn Bọn họ đều thực bình thường. Phi Phi, này phụ cận thật sự có linh vật sao? Nàng dung thần nghiệm hỏi tránh ở linh thú trong túi Phi Phi. Một lát sau, truyền đến Phi Phi ngáp thanh âm, cùng với mơ hồ không rõ hỏi lại, cái gì? Ngươi đang ngủ. Phi Phi lại đánh cánh ngáp, không ngủ được làm gì? Ở linh thú trong túi hảo nhàng chán, đen tuyển trừ bỏ tu luyện cái gì đều làm không thành, nếu không ngươi tiến vào thử xem. Nói trở về. Mạch Thiên Ca cũng rất tò mò, vì người nào không thể tiến linh thú tối đâu. Linh thú cùng người, từ bản chất tới nói, cũng không có cái gì khác biệt. Rốt cuộc chuyện gì? Miên man suy nghĩ trong chốc lát, nghe được Phi Phi không kiên nhẫn thanh âm, Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần, lặp lại một lần vừa rồi vấn đề, này phụ cận có linh vật sao? Phi Phi trầm mặc trong chốc lát, không biết có phải hay không ở cảm ứng. Hồi lâu lúc sau, nó di một tiếng, kỳ quái. Loại địa phương này, cư nhiên thật sự có. Người xác định. Mạch thiên ca truy vấn. Không sai. Phi Phi chắc chắn nói, ta cảm giác được đến, này phụ cận có kinh người linh bảo chi khí, nhưng nó chung quanh hẳn là có một con bảo hộ yêu thú. Thông thường tới nói, thông linh bảo vật phụ cận, sẽ có cùng giai bảo hộ chi linh. Phi Phi nói như vậy, Mạch thiên ca mới xem như tin lăng Vân hạt nói. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, là cái dạng gì yêu thú? mấy không biết phi phi nói này chỉ yêu thu không phải linh thú trên người hơi thở cùng nơi này hơi thở giống nhau nơi này hơi thở chẳng lẽ là nói này đó hắc khí nay cũng quá kỳ quái bảo hộ chi linh sở dĩ sẽ bảo hộ một thứ là bởi vì thứ này đối chính mình có lớn lao chỗ tốt tỉ như ăn vào đi khả năng gia tăng tu vi linh tinh nhưng vô ưu quả là linh vật cái này hắc khi đầm lầy sinh vật ăn nó lại có chỗ tốt gì vẫn là nói chỉ là một cái trùng hợp. Ngoại hạ tâm lại đi rồi nửa ngày, trừ bỏ lăng vân hạc ngoại, những người khác cũng cảm giác được. Linh bảo chi khí, phi thường tươi tốt Linh bảo chi khí, thẳng đến lúc này, Mạch Thiên ca mới xác nhận, nhất định là vô ưu quả. Cảm giác được hơi thở, sáu người tốc độ lập tức nhanh hơn. Có đôi khi người chính là như vậy, tuy rằng biết rõ mục tiêu liền ở phía trước, nhưng không cảm giác được thời điểm, liền sẽ đi được hưu khí vô lực. Mà đương cái này mục tiêu tinh tường xuất hiện ở có thể cảm giác được trong phạm vi, liền sẽ kích phát ra tiềm tàng lực lượng. Ô mênh mông giữa không chung, bắt đầu xuất hiện màu xanh lá quang mang. Lúc ban đầu thời điểm, loại này màu xanh lá là giải rắc ở không chung một chút ánh quang. Theo bọn họ đi tới, này quang mang trở nên càng ngày càng sáng. Liền ở phía trước, lăng vân hạc nhanh hơn tốc độ. Theo bọn họ càng đi càng gần, tầm nhìn dần dần xuất hiện một cây kinh người thụ. nay cây rất cao lớn chừng mấy chục trượng cao cả người là nùng liệt màu xanh lá mang theo nồng đậm sinh cơ hương vị nó có kiên quyết thân cây thẳng tắp mà lập cùng với rộng lớn lá cây một trương một chương mạch lạc rõ ràng nó lặng lặng mà đứng ở nơi đó cắm rễ với thật sâu thổ địa phảng phất ở chỗ này đứng sừng sững ngàn năm và năm nay cây đỉnh trương một quả màu xanh lá trái cây ở bao quanh lá cây quay trúng quanh dưới lẳng lặng mà nằm ở ngọn cây thượng vô ưu quả lăng vân hạc lẩm bẩm nghiệm không tự chủ được mà đi hướng trước lăng đạo hữu mạch thiên ca quát một tiếng nhưng chưa kịp đường lăng vân hạc bước lên vô ưu thụ trước xanh biếc mặt cỏ khi bên cạnh vũng bùn đỗng nhiên thoáng khởi một đạo màu đen quang hướng hắn cháo đi xuống lăng vân hạc phản ứng xem như mau ngay lập tức liền lóe đi ra ngoài nhưng đã xử là như thế này hắn trên người vẫn cứ bắn thượng rất nhiều hát thủy a hắn ngắn ngủi mà kêu một tiếng run rẩy tay mình. Nhị ca. Thẳng tới trời cao chạy như bay tiến lên. Lại thấy Lăng Vân Hạc tả nửa bên thân mình đều bị bắn thượng hát thủy. Đạo bào chi chi mà mạo yên. Nhanh chóng biến tiêu. Lăng huynh. Điền chi khiêm thấy thế. Lập tức một sờ túi càn khôn. Bắt đem thuốc bột sái đi lên. Lăng Vân Hạc đào hút khẩu khí lạnh. Điền chi khiêm thuốc bột hiệu quả cũng không phải thực hảo. Nhưng cuối cùng tạm thời ngăn cản ở hát thủy ăn mòn quá trình. T. Tập kích lăng vân hạc đồ vật phát ra một tiếng văng nhỏ, đen nhánh đôi mắt sâu thẳm sâu thẳm mà nhìn bọn hắn chầm chầm sáu người. Mạch thiên ca nhìn trước mắt thứ này, nó thân thể rất dài, chừng 10 trượng, đen nhánh bẩy, thoạt nhìn có điểm giống điều xả nhưng là có chừng đôi, thân thể cũng càng thô to. Tạm dừng một lát sau, thứ này lại tấn ra tia chớp mà chạy trốn ra tới. Đứng ở đằng trước chính là Dương Thành Cơ, hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay rung lên, ô quang lập lòe. quỷ diện cờ xuất hiện ở hắn trong tay, cờ mặt mở ra, một đoàn ma khí xông ra ngoài. Ma khí cùng có đủ cự xà chạm vào nhau, cự xà thân hình chấn động, lại không lui về phía sau, vẫn cứ về phía trước tìm kiếm. Dương Thành cơ thấy thế ngẩn ra, quỷ diện cờ lần thứ hai vung lên, lúc này đây, lại thấy cờ mặt quỷ diện đột nhiên thoát ly, mở to lệ miệng, hướng cự xà tắp tới. Phước một tiếng, cự xà bị cắn vội vặn, nhưng ở đồng thời, Quỷ diện tựa hồ cũng bị hát thủy ăn mòn, toát ra chi chi thanh âm. Hử! Thiên tàn hư lạnh một tiếng, nắm chảo thứ liền vọt đi lên, hắn là võ tu, thân thủ thập phần nhanh nhẹn, lúc trước một bàn tay thiếu chút nữa bị hát thủy ăn mòn đến, đang buồn bực thật sự, lúc này đem khi đều giải đến nảy cự xà trên người. Chỉ thấy hắn cơ hồ hóa thành hư ảnh, ở cự xà trên người nhảy tới nhảy lui, chảo thứ nhiều lần đều có thể đâm chúng thân rắn. Chỉ là... Này xà vậy không biết là thứ gì làm thành, cứng rắn vô cùng, cứ việc thiên tàn mỗi lần đều có thể đâm chúng, chân chính thương đến lại không nhiều lắm. Mạch thiên ca nhìn này cự xà, biết này hơn phân nửa chính là phi phi nói bảo hộ chi linh, nhưng nàng cảm thấy kỳ quái, bảo hộ chi linh cấp bậc thông thường cùng nó bảo hộ linh vật không sai biệt nhiều, càng chân quý linh vật, bảo hộ nó linh thú cũng sẽ càng lợi hại, nhưng này chỉ cự xà, lại rất khó nói chính là vô ưu thụ bảo hộ chi linh. Vô ưu thụ đến tột cùng là nhiều ít năm linh vật, nàng nhìn không ra tới, nhưng xem này vô ưu thụ phát ra linh khí, nàng cũng biết, đã xem như thông linh bảo vật, mà này chỉ cự xà tuy rằng lợi hại, trên người khí thế lại không vượt qua thất giai, nếu không cũng sẽ không bị bọn họ xem nhẹ. Một cái đã thông bảo bảo vật, bảo hộ chi linh sao có thể chỉ có thất giai? tuyệt đối không có khả năng. Dương Thành Cơ cùng thiên tàn hai người cuốn lấy này chỉ cự xà, lúc sau. Mạch Thiên Ca cùng thẳng tới trời cao phi cũng ra tay. Bốn người hợp lực dưới, nay chỉ cự xà thực mau hạ xuống hạ phòng, run lên cả người vẩy, hắc thủy vang khắp nơi, bốn người không dám đại ý, vội vàng lui ly. Này hắc thủy quá lợi hại, cư nhiên có thể ăn mòn tu sĩ thân thể, bọn họ hiện tại còn tìm không đến phương pháp khắc chế, chỉ có thể thoái nhượng. Nay cự xà vừa rồi ăn mệt, cũng biết trước mắt bốn người lợi hại, đen nhánh trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. không tiếp tục công kích cũng không lui về phía sau sáu người một xà rằng co hai bên cũng không dám vọng động đống nhiên cự xà đôi mắt nháy mắt hướng tả lao đi nó bên trái đúng là vô ưu cây ăn quả cẩn thận lăng vân hạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh ngọc đao rời tay hướng cự xà chém tới nhưng ngay sau đó lại thấy vô ưu thủ màu xanh lá cành vừa động liền hướng này cự xà trừ qua đi cự xà khó khăn lắm tranh thoát bùng một tiếng chui vào đầm lầy, biến mất vô tung. Đợi trong chốc lát, đều không thấy cự xà xuất hiện, thần thức cảm ứng được nó càng tiềm càng sâu, cuối cùng biến mất không thấy, sáu người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đây là thứ gì? Thẳng tới trời cao phi thở phì phò nói, vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta thải vô ưu quả? Mạch thiên ca cũng hồ đồ, nói như vậy, thông linh chi bảo cùng chính mình bảo hộ chi linh quan hệ tương đối thân cận. Tuy rằng bảo hộ chi linh có khả năng sẽ ăn luôn linh bảo, nhưng là, cùng người ngoài so sánh với, thông linh chi bảo sẽ lựa chọn bảo hộ chính mình nhiều năm bảo hộ chi linh. Nhưng vừa rồi này cự xà cùng vô ưu thụ hành động, lại căn bản không phải như thế. Cự xà ở bốn người uy hiếp giới, hướng vô ưu thụ chạy trốn, cái này động tác hẳn là muốn ăn vô ưu quả, này thực bình thường, rất nhiều bảo hộ chi linh ở bảo hộ không được thời điểm. Sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng vấn đề là, vô ưu thủ cư nhiên quất đánh nó, lệnh nó bị thương mà chạy, mà không phải lựa chọn tiêu diệt sau lại bọn họ. Sáu người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng thẳng tới trời cao phi nói, thứ này đến tột cùng là cái gì? Không biết Lăng Vân Hạc bị hát thủy một tan mòn, bình tĩnh xuống dưới, hắn nói, này không phải bảo hộ chi linh, thoạt nhìn tựa hồ đối vô ưu thủ có mang được ý. Này không kỳ quái. Điền chi khiêm nói. Cái này đầm lầy hơi thở không phải linh khí, chính là vô ưu thụ như vậy thông linh chi vật, cư nhiên lớn lên ở đầm lầy bên trong. Theo lý thuyết, Này hai loại hơi thở hẳn là đối lập. Cho nên, được không giải thích chính là, này cự xà là tới hủy diệt vô ưu thụ. Dương Thành Cơ nhìn nhìn chung quanh đầm lầy, nhìn nhìn lại những cái đó vô ưu thụ, như mày nói, nếu chúng nó là đối lập, vì cái gì này cây vô ưu thụ hội trưởng ở đầm lầy? Vấn đề này Không một người đáp được với tới. Cái này tu tiên giới. Có quá nhiều thần bí việc, cho dù là nguyên anh tu sĩ. Cũng không có khả năng mọi chuyện đều biết đáp án. Đừng nói như vậy nhiều Điền Chi khiếm nói, không phải nói vô ưu quả có thể xuống mồ mà độ sao. Chúng ta lại không trích, nó chạy làm sao bây giờ. Hắn một lời bừng tỉnh người trong động, Lăng Vân Hạc nói, Điền Huynh nói đúng, chúng ta mau động thủ đi. Tại đây đoạn thời gian, lăng vân hạc sớm đã ăn vào đang ăn dược tạm thời dừng lại thương thế lúc này từ trong túi cản khôn lấy ra một chương màu bạc võng hướng vô ưu thụ đi đến Trừ hắn ở ngoài năm người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm mạch thiên ca dương thành cơ thiên tàn ba người nhìn chằm chằm chính là lăng vân hạc bọn họ vẫn luôn nghe nói vô ưu quả là thông linh chi bảo lại không biết như thế nào thông linh mà thẳng tới trời cao phi Điền chi khiêm hai người lại khẩn trương mà nhìn bọn hắn chầm chầm ba người. Để ngừa bọn họ đột nhiên ra tay cướp đoạt. Theo Lăng Vân Hạc tới gần, vô ưu ngọn cây thượng. Màu xanh lá vô ưu quả bắt đầu đong đưa, phản phất cảm giác được nguy hiểm giống nhau. Chỉnh cây đều bắt đầu lạnh run run rẩy. Lăng Vân Hạc càng cẩn thận, vô ưu quả giống như vật còn sống. Xuống mồ tức đột, nói cách khác, nó là sẽ chạy trốn. Nếu lúc này làm nó chạy, kia bọn họ phía trước sự liền làm không công. hết thể thất bại trong găng thớt ngọn cây thượng màu xanh là trái cây hoảng đến càng ngày càng kịch liệt đột nhiên thoát ly đỉnh xuống phía dưới truy đi năm người tâm đều trong nháy mắt này nhắc lên gắt gao mà nhìn chằm chằm kia viên vô ưu quả cơ hồ tưởng lập tức xông lên đi lúc này lang vân hoạt động tuy rằng nửa cái thân mình đã chịu ăn mòn nhưng hắn thân hình linh hoạt chút nào không chịu ảnh hưởng màu bạc tiểu vong một phô hắn một tay bắt lấy vong một góc đem võng mặt quăng đi ra ngoài Đông một tiếng văng nhỏ, sáu cá nhân đều thư ra một hơi. Màu bạc tiểu vong vừa lúc ở vô ưu quả xuống mồ trong nháy mắt, đem chi cùng bùn đất cách trở, đem vô ưu quả đâu lên. Lăng Vân Hạc nhắm mắt, lau lau trên trán hãn, đi lên trước, đem màu bạc tiểu vong nhắc tới tới, đem vô ưu quả thu vào trong túi cắn khôn. Đa tạ chư vị tương trợ. Lăng Vân Hạc xoay người, lộ ra tươi cười, chư vị nhiệm vụ dừng ở đây, xem như kết thúc, báo đáp lời nói. Trở về lăng ra, lăng mộ nhất định đủ số chi trả. Ừ. Chỉ mong lăng đạo hưu nói chuyện giữ lời. Dương Thành Cơ lạnh lùng nói một câu. Đến cuối cùng thời khắc, không có người đổi ý đi lên tranh đoạn, làm lăng vân hạc ba người cảm thấy thập phần may mắn. Nói thật, bất luận là Dương Thành Cơ, Mạch Thiên Ca vẫn là thiên tàn, chỉ cần có một người động thủ, bọn họ đều rất khó làm. Lăng vân hạc vừa mới bị bát ăn mòn hát thủy, Hiện tại nửa cái thân mình động thủ không tiện, mà Điền chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi ứng biến năng lực lại không đủ khả năng. Vạn hạnh, không ai động thủ, bọn họ không có chọn sai người. Ba vị đạo hữu. Lăng vân hạc hướng mạch thiên ca ba người cười nói, nếu ủy thác hoàn thành, chúng ta liền có thể ra vô ưu cốc, vài vị là một mình đi ra ngoài, vẫn là cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Thiên tàn nhìn nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, lăng đạo hữu cảm thấy. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, chúng ta còn có thể đơn độc rời đi sao? Bọn họ thân ở đầm lầy chỗ sâu trong, khắp nơi đều là quỷ dị quái vật, còn có ăn mòn hát thủy, nếu một mình rời đi, nguy hiểm khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng. Thiên tàn ngữ khi không phải thực hảo, Lăng Vân Hạc nghe xong, cũng không tức giận, gật đầu nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, không bằng như vậy, chúng ta đi về trước, đến xuất khẩu chỗ lại chia tay, như thế nào? Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Như vậy xem như tốt nhất xử lý phương thức, ở bên trong trong cốc, nếu là cách ra nói, tính nguy hiểm rất cao, nhưng bọn hắn lẫn nhau chi gian vẫn là khuyết thiếu tín nhiệm, đi ra ngoài là lúc không dám đem phía sau lưng giao cho người khác, như thế nói, chi bằng ở xuất khẩu cách đó không xa cách ra, cắt các đi các lộ. Theo sau, Dương Thành Cơ cùng Thiên Tàn cũng tỏ vẻ không có dị nghị. Kia Hảo Lăng Vân Hạc nói, chúng ta này liền về đi. Bắt được vô ưu quả, Lăng Vân Hạc nóng lòng về nhà, thẳng tới trời cao phi vẫn cứ thất thần, điền chi khiêm yên lặng mà đi theo, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, có chút lười biếng mẠch thiên ca ba người, hướng xuất khẩu mà đi. Tiến vào là lúc, bọn họ hoa rất nhiều công phu, đi ra ngoài lại muốn đơn giản đến nhiều, không cần đi cố tình tìm tòi, nếu có yêu thú hoặc là cửa ải khó khăn, tránh đi là được, chỉ tốn một ngày thời gian, liền chạy tới xuất khẩu. cái kia tản ra dơ bẩn chi khí cái khe liền ở cách đó không xa dương thành cơ đầu tiên dừng bước chư vị đạo hữu liền đến đây thôi lăng vân hạc quay đầu hỏi dương đạo hữu này liền cùng chúng ta phân biệt dương thành cơ gật gật đầu thiếu niên khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng ngự khí cũng vẫn cứ lãnh lạnh lăng đạo hữu mấy ngày sau dương mội chỉ biết tới cửa lấy lấy thù lao hy vọng đến lúc đó lăng đạo hữu đã chuẩn bị tốt lăng vân hạc hơi hơi mỉm cười dương đạo hữu yên tâm tất đường xin đợi quang lâm dương thành cơ gật gật đầu nhìn những người khác số mắt xem như chào hỏi qua xoay người biến mất ở loạn thạch chi gian dương thành cơ đi rồi về sau lang vân hạc nhìn về phía mạch thiên ca cùng thiên tàn kia hai vị đạo hữu đâu hay không cùng chúng ta cùng rời đi mạch thiên ca nhìn thiên tàn liếc mắt một cái nói đơn độc đi ra ngoài có chút phiền phức lang đạo hữu không ngại ta chiếm một chiếm ngươi tiện nghi đi Lăng Vân Hạc nghe vậy sướng sốt, rồi sau đó cười, như thế nào sẽ? Chẳng qua chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cuối cùng là thiên tàn, hắn du tầm mắt nhìn chính mình bị hát thủy ăn mòn qua tay, nhàn nhạt nói, nếu tần đạo hưu nói như vậy, ba vị không ngại hơn nữa ta một cái đi. Nghe xong hắn lời này, thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm biểu tình có chút ngạc nhiên, hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Vân Hạc. Lăng Vân Hạc cũng có chút kinh ngạc, mạch thiên ca liền thôi. Hắn còn tưởng rằng thiên tàn sẽ cùng Dương Thành cơ giống nhau lựa chọn rời đi đâu, rốt cuộc này dọc theo đường đi, thiên tàn đối bọn họ thái độ nhưng không quá thân cận. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, gật đầu cười nói, đương nhiên không ngại, một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Một hàng sáu người, chỉ thiếu Dương Thành cơ một người, tiếp tục hướng nội cốc cửa cốc đi đến. Đứng ở cái khe trước, Lăng vân hạc thả ra hắn linh thú kên kên. Nay chỉ kên kên ở đầm lầy nơi bị thương. hiện tại có chút hể vải không phân chấn lang vân hạc có chút đau lòng vì nó an viên đang ăn dược mới vừa nói nói tiểu hát ngươi bị liên lụy một chút chờ trở, trở về lúc sau ta nhất định săn rất nhiều yêu thú cho ngươi ăn. kên kên ngẩng lên đầu hoa hoa khó nghe mà kêu một tiếng rồi sau đó an bay lên treo ở bọn họ đỉnh đầu tử khí chậm rãi từ nó trên người tràn ra ra tới đem năm người vây quanh rồi sau đó tại đây đoàn tử khí vây quanh hạ Năm người ra cửa cốc, dừng ở trong cốc đất chống thượng, trên người tử khí chậm rãi tan đi, kên kên tiểu hắc hữu khí vô lực mà kêu một tiếng, mệt mỏi ngừng ở Lăng Vân Hạc trên vai. Lăng Vân Hạc đau lòng mà sờ sờ đầu của nó, liền muốn đem nó thu vào linh thu túi. Liền ở ngay lúc này, phía sau bạch quang trật lóe, một đạo linh khí mau lẹ vô cùng về phía Lăng Vân Hạc cắt qua đi. Lăng Vân Hạc phía sau lưng căng thẳng, về phía sau một ngã. chánh thoát luồng linh khí này ánh sáng. Hắn quay đầu, muốn nhìn là ai như vậy không đầu góc, lựa chọn ở ngay lúc này động thủ, là cái kia tần hơi vẫn là thiên tản. Nhưng hắn quay đầu, nhìn đến lại là bên cạnh bay múa song phi kiếm thẳng tới trời cao phi, kiếm quang lộng lẫy lại một lần chỉ hướng hắn. Đồng thời, Điền Chi khiêm quát một tiếng, linh khí một lòng tay, mâm ngọc bay nhanh mà xoay lên. Hắn khiếp sợ đồng thời, cũng có vui mừng, nhưng ngay sau đó, Hắn vui mừng biến mất vô tung, chỉ còn lại có gấp bội khiếp sợ. Điền Chi khiêm âm ngọc dừng lại, hắn cảm giác được quanh thân linh khí cứng lại, bị nhốt linh trận bao phủ. Các ngươi trên mặt hắn huyết sắc mất hết, nhìn trước mắt hai người kia run run rẩy rẩy, cơ hồ giống cái lao nhân giống nhau nói không ra lời. Các ngươi vì cái gì? Thẳng tới trời cao phi vẫn luôn không đủ trầm ổn trên mặt, lộ ra lưới đao giống nhau sắc bén biểu tình, ánh mắt như nhận mà nhìn chằm chằm hắn. Mà Điền Chi khiêm rũ mắt, mặt vô biểu tình mà đứng ở trước mặt hắn. Vì cái gì Lăng Vân Hạc giống như mất đi toàn thân sức lực, liền pháp bảo đều không có tế ra, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hai người kia, Vân Phi. Điền Huynh. Vì cái gì? Nhị ca, ngươi không phải đã nói sao? Thẳng tới trời cao Phi nhìn hắn, ánh mắt vẫn luôn thực ổn, không nhúc nhích qua chút nào, ở ích lợi trước mặt, đồng môn chi tình, huynh đệ chi tình, đều bé nhỏ không đáng kể. chẳng sợ cũng không nguyện ý, cũng sẽ thân bất do kỷ. Lăng Vân Hạc yên lặng nhìn hắn, đôi mắt không trước mắt, hắn nhẹ giọng nói, kia ngươi nguyện ý sao? Trả lời hắn, la thẳng tới trời cao phi trầm mặc. Lăng Vân Hạc thật sâu mà thở dài, mấy ngày này, hắn vẫn luôn cảm thấy không khoái hoạt, nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm giác được tuyệt vọng. Điên huynh, vậy còn ngươi? Chúng ta cửu ngạn tông phân tranh, hẳn là cùng ngươi không quan hệ đi. là cùng ta không quan hệ điền chi khiêm vẫn cứ không có ngầm đầu rũ tầm mắt nhìn chính mình trong tay mâm ngọc thanh âm đạm mạc chẳng qua vân phi khai ra hợp lý điều kiện điều kiện lăng vân hạc lẩm bẩm lặp lại nhìn nhìn điền chi khiêm lại nhìn nhìn thẳng tới trời cao phi lộ ra một cái tựa khóc tựa cười biểu tình điều kiện gì trầm mặt một hồi lâu điền chi khiêm thật sâu hít vào một hơi ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh mà nhìn lăng vân hạc điều kiện gì ngươi không cần biết Ngươi chỉ cần biết rằng, Vân Phi so ngươi khẳng khái, là đủ rồi. Lăng Vân Hạc cắn răng, tiếp tục hỏi, ta đối với ngươi không khẳng khái. Chúng ta tương giao trăm năm, ta nơi nào bạc đãi quá ngươi. Điền Chi khiêm thở dài, dùng một loại hỗn hợp đồng tình cùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, Lăng Vân Hạc, ngươi vẫn luôn cảm thấy chính mình thực thành công đi. Có tư chất, có bối cảnh, có trưởng bối coi trọng cùng tài bồi. Còn có cùng giai tu sĩ hâm mộ cùng kính yêu. đáng tiếc, ngươi vẫn luôn không biết, ngươi làm người có bao nhiêu thất bại. Ta xác thật không biết lăng vân hạc lẩm bẩm nói, ta thật sự không biết, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, làm ngươi đối với ta như vậy. A, điền tri khiêm lộ ra một cái chào phúng cười, không tồi, ngươi cho tới nay khi ta là người thân cận nhất bằng hữu, nhưng ngươi người này, đối thân cận người, luôn là thói quen tính mà xem nhẹ. liền nói lúc này đây, ngươi thỉnh bọn họ những người này. Dùng nhiều ít bảo vật, người mời ta đâu? Gần một câu mà thôi. Ngươi luôn là làm ngươi thân cận nhất người giúp ngươi làm cái này làm cái kia. Lại trước nay không có nghĩ tới cho chúng ta hồi báo. Ngươi đối những người khác xác thật khẳng khái thủ tín, nhưng ngươi đối chúng ta đâu? Chưa bỏ đòi lấy, chưa bao giờ biết cho. Lăng Vân Hạc ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt cái này. Hắn đã từng thân cận nhất đáng tin cậy bằng hưu. Đã từng không chút do dự nguyện ý đem phía sau lương giao cho hắn bằng hưu, sinh tử nguy nan là lúc cho nhau dựa vào bằng hưu, đồng nhiên cảm thấy. Cái này đĩnh đạc mà nói, mặt lộ vẻ cười nhạo người. Hắn hoàn toàn không quen biết. Vân Phi, ngươi đâu, cũng là như vậy tưởng sao? Hắn ánh mắt phóng tới thẳng tới trời cao Phi thân thượng, nhàn nhạt hỏi. Đối mặt vấn đề này, thẳng tới trời cao Phi rốt cuộc không dám nhìn thẳng, rút xuống tầm mắt. chúng ta đều xuất thân lăng ra dòng bên từ chắc ra linh căn kia một khắc bắt đầu liền làm bạn tu luyện lớn lên nhị ca ngươi linh căn so với ta hảo nộ tính so với ta cao tu luyện luôn là so với ta mau mà ta tư chất chỉ có thể tính không tồi nộ tính càng là kém ngươi rất nhiều nhiều năm như vậy nếu không có ngươi có lẽ ta hiện tại còn ở chút cơ kỳ căn bản vô pháp ở 200 tuổi phía trước tấn giai kết đan nếu như vậy ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy lăng vân hạc gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn ta cho ngươi chẳng lẽ thiếu sao không ít thẳng tới trời cao phi ngẩng đầu gợi lên một mặt cười chỉ là trong mắt lại không ý cười chính là nhị ca ta không nghĩ vẫn luôn đi theo ngươi phía sau chờ đợi ngươi cho lăng vân hạc nhìn thẳng tới trời cao phi đôi mắt chấp cũng không nháy mắt cũng không nói lời nào thẳng tới trời cao phi khe khẽ thở dài tiếp tục nói nhị ca à Ngươi đối ta xác thật thực hảo, nhưng ngươi chưa từng có đem ta đặt ở cùng ngươi đồng dạng độ cao thượng. Mau 200 năm, ngươi vẫn luôn khi ta là cái kia đi theo ngươi mông phía sau chảy nước mũi kêu nhị ca tiểu lục tử. Ngươi cái gì đều không nói cho ta, làm bộ tu vi đại ngã thời điểm không nói cho ta, làm ta cùng người ngoài giống nhau bị chẳng hay biết gì, tính toán tới vô ưu cốc thời điểm không nói cho ta, nếu không phải ta mãnh liệt yêu cầu, ngươi căn bản sẽ không mang ta tới. Ngươi có cấm thần châu, có còn ấn lệnh, ta lại một chút cũng không hiểu được. Ta thật là ngươi tín nhiệm nhất huynh đệ sao. Ngươi có như vậy nhiều bí mật, chưa bao giờ nói cho ta, làm như vậy nhiều quyết định, cũng chưa bao giờ hỏi ta ý kiến. Nói tới đây, thẳng tới trời cao phi cười khổ một tiếng, sườn khai tầm mắt, trong mắt lộ ra kiên quyết cùng dứt khoát. Mau 200 năm, ta không nghĩ lại đường cái kia đi theo ngươi mông phía sau chảy nước mui kêu nhị ca tiểu lục tử. Lăng Vân Hạc nhắm mắt lại, thẳng đến khỏe mắt không hề có ướt át cảm giác, mới mở. Hắn nhàn nhạt nói, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ở cửu Ngạn tông, ở lăng gia, có thể đơn thuần mà tu luyện là một loại hạnh phúc, nếu ngươi giấu tài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không rõ đạo lý này sao? Đó là suy nghĩ của ngươi. Thẳng tới trời cao phi lạnh lùng nói, nhị ca, ngươi có hay không phát hiện, ngươi còn phạm vào một sai lầm. ngươi luôn là lấy chính ngươi ý tưởng áp đặt ở người khác trên người lại không nghĩ tới người khác ý tưởng cùng ngươi là không giống nhau ngươi là nhân vật phong vân ngươi là thiên tri tiêu tử cho nên ngươi có thể tiêu sái mà nói ngươi không nghĩ muốn ngươi chỉ nghĩ muốn đơn thuần tu luyện hạnh phúc nhưng ngươi nghĩ tới không có ngươi có thể như vậy yêu thương tươi đẹp là bởi vì ngươi có được hết thảy hắn thanh âm lớn lên mặt bộ cơ bắp nhẻ nhảy, nhảy nỗ lực cân bằng một chút hô hấp mới tiếp tục bình tĩnh mà nói tiếp Ngươi không hỏi quá ta muốn hay không, liền tự tiện thay ta quyết định nên cho ta cái gì, đây là ngươi cho rằng, đối ta hảo. Thẳng tới trời cao phi lộ ra hơi hơi cười lạnh, như thế nào, không lời gì để nói sao, nhị ca. Qua một hồi lâu, Lăng Vân Hạc mới nhẹ giọng nói, ta xác thật không lời gì để nói, vẫn vì, ngươi thật sự đã không phải cái kia đi theo ta mặt sau chảy nước mũi kêu nhị ca tiểu lục tử, ngươi lai, like, ta trước nay không nhận thức quá ngươi. Ta không lời nào để nói. Kiếm hảo, ngươi. Bất quá lăng vân hạc đề cao thanh âm, lạnh nhạt mà nhìn thẳng tới trời cao phi. Ta muốn biết, giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì. Có thể là ngươi khổ tâm như hoa, còn lo lắng mượn sức điển chi khiêm, nhất định có rất lớn chỗ tốt đi. Thẳng tới trời cao phi nhẹ nhàng cười, lạnh nhạt mà nói, cái này, ngươi không cần biết. Tạch, song phi kiếm trung so lớn lên trôi này phát ra một tiếng thanh minh. loại ra tuyết giống nhau ánh sáng hướng lăng vân hạc đâm tới sắc dứt khoát lưu loát đập tiếng vang lên thẳng tới trời cao phi trường kiếm bị một đạo linh khí chắn trở về thẳng tới trời cao phi nhìn đến ra tay người tức khắc sắc mặt đại biến ngươi mạch thiên ca vung tay lên thu hồi thiên địa phiến hơi hơi mỉm cười vân phi đạo hữu ngươi cũng quá nóng nổi như thế nào đã quên nơi này còn có người ngoài đâu Thẳng tới trời cao phi nhìn mạch thiên ca cùng thiên tàn, trên mặt hiện ra tàn khốc, may mắn điển chi khiêm vào lúc này kéo hắn một chút, hắn mới hoán biểu tình. Tâm bình khí hòa nói, tần đạo hữu, việc này là ta lăng mọi nhà sự, mong rằng ngươi không cần nhúng tay. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, người khác sự, ta mới lười đến nhúng tay, nhưng chuyện này, ta lại không thể không nhúng tay. Nhìn thẳng tới trời cao phi kinh giận thân sắc, nàng nở nụ cười, vân phi đạo hữu đã quên. Tại hạ đi vào nơi này, là bởi vì cùng lăng đạo hữu làm một bút giao dịch, hiện giờ đuôi khoản còn không có thu được đâu, như thế nào có thể tùy ý vân phi đạo hữu đem ta thiếu nợ người giết đâu. Trơ năng nói xong, thẳng tới trời cao phi biểu tình đã biến thành ngạc nhiên. Hắn ngẩn ra một chút, nói, tần đạo hữu, ngươi đã cầm con ân lệnh, còn muốn như thế nào? Nghĩ muốn cái gì đồ vật, cầm con ân lệnh đi cửu nạn tông chính là, đều có người thế ngươi làm thỏa đáng. Mạch thiên ca thần sắc bất biến, vẫn là cười nói, vân phi đạo Hữu, lăng đạo hữu đáp ứng chuyện của ta, chính là một cái đại bí mật, ta không nghĩ lại đối người thứ hai nói đâu. Thẳng tới trời cao phi nửa ngày nói không ra lời. Vân phi, nàng chính là tưởng giúp lăng vân hạ, cố ý tìm lý do mà thôi. Ngươi đừng bị nàng nắm đi. Điền chi khiêm ở hắn bên người, trầm giọng nhắc nhở. Đối này, mạch thiên ca chỉ là cơ cơ trong tay thiên địa phiến. mỉm cười không nói, vừa không khẳng định, cũng không phủ nhận. nhìn đến nàng này biểu hiện, thẳng tới trời cao phi trầm sắc mặt, thần đạo hữu, ngươi cần phải tưởng hảo, thật sự muốn cùng chúng ta động thủ sao? Mạch Thiên Ca thở dài, nếu vân phi đạo hữu không giết ta thiếu nợ người, ta cũng không nghĩ nhúng tay người ngoài sự. Ngươi, thẳng tới trời cao phi cắn chặt răng, nhìn xuống khẩu khí này, nhìn phía một bên ôm ngực mà đứng, tựa hồ đang xem diễn thiên tàn, thiên tàn đạo hữu, vậy còn ngươi? Tại hạ có thể làm một cái bảo đảm, chỉ cần các hạ không ra tay, lăng vân hạc đáp ứng sự tình, ta đều sẽ đúng hẹn thực hiện, thậm chí, còn sẽ cho dư bồi thường. Thiên tàn ngâng nâng đấu lạc, lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt, này đôi mắt thổi qua một mặt trào phúng, nói, vân phi đạo hữu, ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ thực hiện ước định. Nếu xong việc ngươi trở mặt không nhận nợ, ta nhưng không có biện pháp. Thẳng tới trời cao phi trầm trầm ánh mắt, nói, Ta đêm nay sát Lăng Vân Hạc, hai vị đều là chứng nhân, này còn chưa đủ sao. Ha hả thiên tàn nhẹ giọng cười, ngữ khí khinh bạc, này tính cái gì nhược điểm. Lăng Vân Hạc là ngươi giết, lời này truyền ra đi, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Ngươi dám giết ngươi thâm chịu trưởng bối sùng ái thân huynh đệ, vậy thuyết minh có cũng đủ chỗ tốt, hơn nữa, ngươi cũng tìm được cường ngạnh chỗ dựa. Cho đến lúc này, liền tính khắp thiên hạ đều biết ngươi giết Lăng Vân Hạc, lại có thể như thế nào. Còn có người nói Lăng Vân Hạ Cám toán đồng dạng cạnh tranh trưởng môn chi tuyển lăng ra trưởng công tử đâu, hắn trước đây còn không phải quá đến hảo hảo. Thẳng tới trời cao phi lại một lần không lời gì để nói, điền chi khiêm nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, nếu như, như mày, theo sau hướng hai người ấp lễ cười nói, nhị vị đạo Hữu không cần lại nói giỡn. Nhúng tay việc này, đối với các ngươi có chỗ tốt gì đâu. Tương phản, nếu nhị vị đáp ứng không nhúng tay, như vậy, giết Lăng Vân Hạc sau. Đồ vật của hắn, chúng ta bốn người chia đều, như thế nào? Nay thẳng tới trời cao phi đang muốn nói cái gì, lập tức bị Điền Chi khiêm một ánh mắt ngăn trở. Điền Chi khiêm mặt mang mỉm cười, nhìn bọn họ, chờ đợi bọn họ trả lời. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gõ Thiên địa phiến, hơn nửa ngày không nói chuyện, tựa hồ ở tự hỏi. Mà Thiên Tàn, tát phản phất không nghe được nâng nâng đấu lạc, túi đầu tiếp tục ôm ngực xem diễn, thậm chí trọng tâm thay đổi một chân. thảo chạm đến càng thoải mái một ít, chia đều mạch thiên ca chuyển hướng thiên tàn, mỉm cười nói, thiên tàn đạo hữu, không bằng chúng ta hai người liên thủ, đem bọn họ diệt sát, lại sát không có sức phản kháng lăng vân hạc, đem sở hữu đồ vật đều chia đều, như thế nào? thiên tàn tựa hồ tự hỏi một chút, gật gật đầu, tần đạo hữu ý kiến hay, cứ như vậy, chẳng những thiếu hai người chia của, còn nhiều hai phân tăng đầu. các ngươi thẳng tới trời cao phi không chịu nổi. Nhìn bọn họ cười lạnh, các ngươi cho rằng, liên thủ nói, thật sự có thể thắng được chúng ta. Thiên tàn thở dài, đồng tình mà nhìn thẳng tới trời cao phi, ta nói vân phi đạo hữu, ta đương nhiên biết ngươi ẩn tàng rồi chính mình chân chính thực lực. Bất quá, ngươi thật xác định, ngươi cùng người này hắn hướng điển chi khiêm nâng nâng cảm, ánh mắt khinh miệt, có thể đánh thắng được chúng ta sao? Khu, mấy ngày nay trước khôi phục canh một, hiện tại còn không có trở về, mượn hàng xóm ra võng. Thẳng tới trời cao phi lạnh lùng mà nhìn mạch thiên ca cùng thiên tàn hai người, rung lên ống tay háo, quay chung quanh tại bên người song phi kiếm đồng thời phát ra một tiếng thanh minh, nhấp nhoáng sáng như tuyết kiếm quang, sắc bén kiếm khí phóng lên cao. Nay tuyệt đối không phải một cái vừa mới kết đan tu sĩ sẽ có được khí thế, thậm chí, giống nhau kết đan trung kỳ tu sĩ cũng rất khó đạt tới. Lăng Vân Hạc nhìn một màn này, sâu kín thở dài, ngươi quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Nhị ca! Ta kết đan đã 30 năm. Thẳng tới trời cao phi nhìn Lăng Vân Hạc, ánh mắt lạnh bằng. Ta không có ngươi như vậy ưu tú tư chất. Nhưng là, 30 năm thời gian, đã cũng đủ ta luyện chế ra một kiện cao minh pháp bảo. Khó trách, ngươi từ luyện chế bản mạng pháp bảo bắt đầu, liền không hỏi qua ta nửa câu. Lăng Vân Hạc chua xót mà cười một chút. 30 năm, nguyên lai like từ 30 năm trước bắt đầu, hắn liền chuẩn bị hôm nay. Sách. Nhìn đến thẳng tới trời cao phi lượng kiếm, thiên tàn lại lộ ra trào phúng ánh mắt, này kiếm nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc, người không được. Người nói cái gì? Thẳng tới trời cao phi giận tí mặt, hung hăng mà trường hướng thiên tàn, hắn rôi tay nắm quá trôi này lớn lên phi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, đoạn trôi này mũi kiếm chỉ hướng thiên tàn. Điền đạo hữu. Mạch thiên ca lại nhìn phía điền chi khiêm, mỉm cười hỏi nói, ngươi này một đường, vẫn luôn cùng ta tham thảo trận pháp chi đạo. Là muốn tìm ra đối phó ta bản mạng pháp bảo biện pháp đi. Ha ha, ta thật sự không nghĩ cùng tần đạo Hữu là địch ra điển chi khiêm thở dài, thập phần đáng tiếc bộ dáng. Hắn thưởng thức mà nhìn mạch thiên ca, nói, tần đạo Hữu ở trận pháp thượng thiên Phú thật là kinh người, nếu là có thể gia nhập ta ngũ hành quốc, nhất định có thể đại tỏa ánh sáng mang. Không biết tần đạo Hữu có hay không hứng thú đâu. Mạch thiên ca một bên gõ trong tay thiên địa phiến, một bên phe phẩy đầu, học hắn thở dài. Điền đạo hữu, ngươi như vậy mời người, nhưng không đủ thành ý a. Điền chi khiêm mày nhảy nhảy. Hắn nhìn ra được tới, cái này tần hơi tuy rằng đến từ ngoại hải, nhưng thân phận hẳn là bất phàm, tương ứng gia tộc Tông Môn, có lẽ không thể so ngũ hành tốt kém, cho nên, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói nói, lấy kỳ thiện ý mà thôi. Nhưng mà, nàng cái này phản ứng. Như vậy trả lời, hiển nhiên không chuẩn bị lấy đồng dạng thiện ý đáp lại. Hắn nhìn mạch thiên ca một hồi lâu, mới vừa nói nói, tần đạo hưu, ta thật sự tưởng không rõ, ngươi cùng thiên tàn đạo hưu vì sao phải nhúng tay việc này. Này đối với các ngươi không có gì chỗ tốt đi. Đây là hắn không nghĩ ra một chút. Nguyên tưởng rằng, chỉ cần một thải đến vô ưu quả, mặt khác ba người đều sẽ rời đi, đến lúc đó bọn họ ám toán lăng vân hạc liền sẽ thực dễ dàng. Nhưng không dự đoán được, này hai người thế nhưng sẽ lựa chọn đồng hành xuất cốc. Này cũng liền thôi, nhiều lắm làm cho bọn họ động thủ là lúc nhiều hai cái cảm kích người mà thôi. Nhưng càng không nghĩ tới, bọn họ đối Lăng Vân Hạc động thủ. Này hai người thế nhưng sẽ ra tay cứu rút. Này đối bọn họ có chỗ tốt gì đâu. Bọn họ phía trước đã sớm xác nhận quá, này hai người cùng Lăng Vân Hạc phía trước cũng không quen biết. Chỉ là một hồi giao dịch thôi, tầm thường tu sĩ, gặp được loại tình huống này, đều sẽ khoanh tay đứng nhìn đi. Chỉ cần không đề cập chính mình lích lợi, nhúng tay người khác cân đoán, thật sự không phải một kiện sáng suốt sự, dù sao thẳng tới trời cao phi đã hứa hẹn sẽ thay Lăng Vân Hạc thực hiện ước định. Hay là, thật sự tựa như tần hơi theo như lời như vậy, bọn họ là muốn giết mọi người, lại chia của không thành. Nghĩ đến đây, Điền tri Khiêm cẩn thận mà lui về phía sau một bước, chuẩn bị tùy thời bày trận. Mạch Thiên Ca cùng Thiên Tàn đều thấy được, hai người nhìn nho cười. Từng người về phía trước đi rồi một bước. Hai vị đạo hữu mạch thiên ca nói. Lý do gì đó, tại hạ cảm thấy, chúng ta vẫn là không cần lại câu thông, chúng ta chi gian, thật sự không có tiếng nói chúng a. Nói như vậy, hai vị đạo hữu là muốn động thủ. Điền chi khiêm nhìn hai người, ánh mắt sắc bén. nay còn muốn hỏi vân phi đạo hữu. Thiên tàn lại lần nữa cuốn chặt bị hát thủy ăn mòn quá thương chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng tới trời cao phi liếc mắt một cái. thản nhiên nói ta nói vân phi đạo hữu ta cùng với tần hơi đạo hữu đều là kết đan trung kỳ ngươi bất quá kết đan sơ kỳ điền đạo hữu lại là cái trận pháp sư ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể giết được ta cùng tần đạo hữu sao ừ thẳng tới trời cao phi lạnh lùng nói thiên tàn đạo hữu cũng quá coi thường chúng ta đi điền huynh là trận pháp sư không tồi nhưng hắn là cái có thể bố vô hình trận trận pháp sư đến nỗi ta tới rồi kết đan kỳ Đấu pháp trước nay liền không phải chỉ xem tu vi, nhị vị tu vi là so với ta cao, nhưng ta này đối sinh tử không rời kiếm uy lực, lại không nhất định so các ngươi bản mạng pháp bảo nhược. Vân phi đạo hữu có chi khí. Mạch thiên ca nắm thiên điệu phiến, nhẹ nhàng vô vô tay, nhìn thẳng tới trời cao phi cười như không cười, bất quá, có phải hay không mạnh miệng, còn không biết đâu. Ngươi thẳng tới trời cao phi lần thứ hai bực mình. Hắn có thể nào không bực mình? Hai người kia, tuy rằng ngữ khí vẫn luôn thực bình tĩnh, lại luôn là như có như không mà dẫn dắt trào phúng, lười biếng, tựa hồ căn bản không đem hắn để vào mắt. Hắn đã bị người coi khinh 200 năm, hiện giờ sẽ đi ngụy trang, còn bị người dùng loại này ánh mắt nhìn, có thể nào nhận đến đi xuống. Hắn nhịn không được nâng lên tay. Vân Phi Điền Chi khiêm chỉ tới kịp kêu một câu, liền thấy hắn song phi kiếm trung đoạn kiếm mang theo gào thét kiếm âm hướng mạch thiên ca đâm tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mâm ngọc vừa chuyển, liền muốn thi triển vây linh trận. Mạch thiên ca mặt mày vừa nhấc, thủ đoạn vừa chuyển, thiên địa phiến mở ra mặt quạt, một tiếng hạc minh, một con tiên hạc phát ra, ngăn trở thẳng tới trời cao phi phi kiếm. Rồi sau đó, nàng ánh mắt vừa chuyển, đang muốn tiếp tục động thủ, lại nghe thiên tàn quát một tiếng, nhảy đi ra ngoài, tần đạo hữu, ngươi cũng không thể đem sự tình đều làm, ta còn tưởng chia của đâu. Lúc này... Điền tri khiêm linh khí một lóng tay, mâm ngọc định trụ, vây linh trận thuận lợi mà thi triển ra tới. Mạch thiên ca lại là hơi hơi mỉm cười, ở vây linh trận thi triển trước một khắc giải khai linh thu túi, tiểu phàm, đi. Lần đầu tiên bị nàng mang ra tới chiến đấu tiểu phàm chớp trước mắt, lộc cục một tiếng phun ra cái bọc khí, chủ nhân, muốn ăn bọn họ sao? Mạch thiên ca dùng cây quạt chỉ chỉ, này hai cái ngươi ăn được đến liền ăn đi, bất quá. Ăn về sau nhưng không cho ngại không thể ăn. Biết, tiểu phàm vui sướng mà lắc lắc cái đuôi. Trương đại miệng hướng thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm đánh tới. Nghe được bọn họ một người một thú đối thoại, lại nhìn đến tiểu phàm cả người màu xanh lá lấp lánh sáng lên bảy, cùng với cả người khí thế, điển chi khiêm biến xác có thể nói linh thú. Linh thú có thể nói, liền đại biểu cho nó có sắp xỉ người trí tuệ, một khi có trí tuệ, linh thú uy lực liền sẽ tăng nhiều. Có như vậy một con linh thú bằng thân, nên là cỡ nào thích trí sự, cái này tân hơi, như thế nào sẽ có như vậy hảo vận Điền chi khiêm nhịn không được nổi lên tham nghiệm. Hắn quá yêu cầu như vậy một con linh thú, nếu hắn có một con có trí tuệ linh thú, liền không cần phụ thuộc với mặt khác tu sĩ, không cần chịu đựng những cái đó người đáng ghét. Liên bởi vì hắn là một cái trận pháp sư, không có đơn độc đấu pháp năng lực, cho nên, nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể đứng ở lăng vân hạc phía sau. hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo tu vi so với hắn thấp thẳng tới trời cao phi nếu có như vậy một con linh thú kia hắn hết thể liền sẽ bất đồng không cần khuất tùng với người khác càng không cần chịu đựng người khác khó coi sắc mặt nghĩ đến đây hắn liếc mắt thẳng tới trời cao phi lộ ra một cái hơi túng lướt qua chán ghét biểu tình lại nhìn tiểu phàm lập tức lại đổi lại hưng phấn lấy linh thú thọ mệnh nay chỉ linh thú cùng kia tần hơi chi gian nhất định chỉ là phụ thuộc khế ước Mà phi nhận chủ, nói như vậy, chỉ cần hắn chế trụ này chỉ linh thú, lại giết tấn hơi, liền có thể. Nhìn thiên tàn cùng tiểu phàm một người một thú, cùng thẳng tới trời cao phi điển chi khiêm hai người đấu ở một chỗ, mạch thiên ca ở điển chi khiêm bày ra vây linh trong trận, thật là tự tại mà ngồi xuống, nhàn nhãm mà xem diễn. Nhìn nhìn, mạch thiên ca biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, thiên tàn thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Hắn hiển nhiên tu luyện quá cực cao minh luyện thể thuật, cả người khí kình thập phần bá đạo, luôn là lựa chọn chính diện phương thức cùng thẳng tới trời cao phi đánh mửa. Hắn chiêu thức tàn nhẫn, đánh lên tới căn bản không muốn sống, thẳng tới trời cao phi pháp bảo tuy mạnh, lại nhiều lần bị hắn bức cho lui về phía sau, đến cuối cùng càng là bó tay bó chân. Mà Điền Chi khiêm lực chú ý hoàn toàn ở tiểu phàm trên người, hắn không nghĩ thương đến tiểu phàm, chỉ có thể sử dụng một ít lấy vây là chủ trận pháp. Cố tình tiểu phạm thực lực cũng bất phàm, nó sinh hoạt ở Đông Hải Trung, yêu thú chi gian đấu pháp trước nay đấu đá lung tung, trong lúc nhất thời, bước cho điển chi khiêm luôn cuống tay chân. Không có điển chi khiêm chi viện, thẳng tới trời cao phi ở thiên tàn công kích dưới đỡ trái hở phải, thực mau hạ xuống hạ phong. Càng đấu đi xuống, thẳng tới trời cao bay qua là kinh hãi, hắn nguyên tưởng rằng, chính mình tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ. Nhưng chân chính thực lực cũng không so kết đan trùng kỳ tu sĩ nhược, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới biết được, thiên tản thực lực lại là như thế cao thâm. Khó trách lăng vân hạc sẽ thỉnh hắn. Điền huynh. Thẳng tới trời cao phi kêu lên, ở ngay lúc này, hắn chỉ có thể trông cậy vào Điền chi khiêm hỗ trợ. Điền chi khiêm phân tâm nhìn hắn một cái, sắc mặt đại biến, mang theo chút tức giận nói, ngươi không phải nói ngươi có thể thu phục một người sao. Như thế nào chuyện tới trước mắt đánh không lại. Thẳng tới trời cao phi nghe được lời này, cũng sinh giận tái đi, bất quá, hắn biết hiện tại không phải cùng Điền Chi Khiêm trở mặt thời điểm, nhẫn nhịn, đem khẩu khí này nuốt xuống, nói, "Điền huynh, thật sự là người này thực lực ngoài dự đoán." Điền Chi Khiêm trong lòng tuy bực, khá vậy biết, nếu thẳng tới trời cao phi bị thua, như vậy hắn cũng chiếm không được chỗ tốt, càng không cần phải nói được đến này chỉ biết nói chuyện linh thú, cho nên Hắn cũng thực mau thu liễm tức giận, hướng thẳng tới trời cao phi nhìn lại, chuẩn bị chi viện. Cẩn thận quan sát lúc sau, điền chi khiêm nhất thời kinh hãi. Thẳng tới trời cao phi song phi kiếm bị áp chế đến gắt gao mặc kệ hắn như thế nào công kích, chỉ cần không phải yếu hại, căn bản thương không đến hắn, cho nên thiên tàn lựa chọn làm lơ. Mà hắn công kích, thẳng tới trời cao phi lại ngăn cản không được, chỉ có thể trốn tránh. Cái này thiên tàn, cư nhiên như thế lợi hại. Điền chi khiêm nhịn không được nhìn nhìn ở cách đó không xa nhàn nhã xem diễn mạch thiên ca. Một cái có thể đem thẳng tới trời cao phi hoàn toàn áp chế võ tu, còn có một cái có được số chỉ ngũ giai linh thú tần hơi. Hắn đột nhiên có chút hối hận, như thế nào liền lựa chọn hiện tại động thủ đâu. Thẳng tới trời cao phi nóng nổi hắn nhưng không đổi, liền tính năm người vẫn luôn đồng hành, thẳng đến lang ra mới chia tay, mất đi cơ hội, hắn nhiều lắm chính là tổn thất một ít tài vật mà thôi. Nhưng hiện tại, nếu không thể giết hai người kia, hắn nhưng xem như tánh mạng khó bảo toàn. Nghĩ đến đây, Điền Chi khiêm hung hăng mà trừng mắt nhìn thẳng tới trời cao phi liếc mắt một cái. Nói đến cùng, là tiểu tử này quá thiếu kiên nhẫn, hơn nữa thực lực cũng lên không được mặt bàn. liền một cái thiên tàn đều chế phục không được, còn tưởng thay thế được Lăng Vân Hạc vị trí. Hừ, xử sự, sự lô mãng, ước át bẩn thiểu, so Lăng Vân Hạc kém xa. Điền Chi khiêm lại hối hận. Việc này đã bại ở trước mặt, không đến hối hận, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng thẳng tới trời cao phi cộng đồng tiến thối. Lăng Vân Hạc tính cách, hắn lại rõ ràng bất quá, nếu đã lựa chọn phản bội, như vậy hắn liền không có đường rút lui. Lăng Vân Hạc một khi thoát vây, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng này chỉ linh thú thật sự là khó chơi. Đây là một con thương long, thuộc về hải thú, am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật. Ngũ hành bên trong, kim chủ Kiết lợi, mục chủ sinh vòng. Thủy chủ nhuận triển, người gây nên hỏa hoạn thăng liệt, thổ chủ hậu trường. Ngũ hành pháp thuật chung, mục, thủy, thổ đều có vây chi hiệu quả, thủy là để cho đầu người đau, bởi vì thủy nhu mà khó đoạn, nhất thích hợp triển cái này đặc tính. Điền chi khiêm là cái trận pháp sư, ở không có mặt khác tu sĩ chi viên hạ, đối mặt thủy pháp thuật, trừ bỏ tránh né, phản vây, không có biện pháp khác. Cố tình mạch thiên ca cũng là thập phần hiểu biết trận pháp. Hắn một khi làm ra nào đó động tác, nàng liền sẽ nhắc nhở chính mình linh thú như thế nào tránh né. Hơn nữa thiên tàn, luôn là cố ý vô tình mà vòng đến hắn bên này, hắn kiêng kỵ thiên tàn đáng sợ thực lực, không dám bỏ qua, đã bị kiềm chế. Như vậy đấu trong chốc lát, điền chi khiêm không tự chủ được mà sinh phiền chán chi tâm. Cùng lăng vân hạc tương giao trăm năm, hai người thường xuyên kết bạn, mỗi khi gặp được hiểm cảnh, hắn chỉ cần ở thích hợp thời cơ bày trận liền hảo. đều có lăng vân hạc đứng ở hắn trước mặt giết địch nếu là gặp được nguy cơ lăng vân hạc cũng sẽ nghĩ đến giải quyết phương pháp sẽ không làm hắn nơi trốn chế khuỷu tay nghĩ đến đây hắn tâm tình phức tạp mà nhìn ngốc đứng ở tại chỗ lăng vân hạc liếc mắt một cái hắn vẫn luôn cho rằng lăng vân hạc đối hắn không đủ khẳng khái luôn là ủy vào thực lực của chính mình cường mà bỏ qua hắn tồn tại sai khiến hắn làm cái này làm cái kia nhưng thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện hắn này một trăm nhiều năm Sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì có hắn che ở chính mình phía trước. Đáng tiếc hiện tại, hắn đã không đến hối hận. Nghĩ đến thẳng tới trời cao phi cho hắn khai ra điều kiện, điền chi khiêm trong mắt lại một lần bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Liên tính về sau không có lăng vân hạc lại như thế nào. Có những cái đó đan dược, hắn đã có thể nếm thử tấn giai hậu kỳ, một cái kết đan hậu kỳ trận pháp sư, là như thế nào chân quý. Chẳng sợ hắn về sau không hề ra ngoài. Không hề trải qua nguy hiểm, làm theo có người cầu tới cửa tới, dùng thiên tài địa bảo đổi lấy hắn chế tác trận pháp khí cụ. Đến lúc đó, Nguyên Anh cũng không phải không hề hy vọng. Vân Phi, lui về phía sau. Điền chi khiêm quát. Hiện tại lại đi chỉ trích thẳng tới trời Cao Phi, là không hề ý nghĩa. Thẳng tới trời Cao Phi thực lực xác thật không kịp lăng Vân Hạc, đấu pháp kinh nghiệm cũng không bằng hắn phong phú. Nhưng hắn cũng không được, trước mắt loại này nơi trốn bị quản chế tình huống. Chỉ là bởi vì thiên tàn thực lực càng cường. Hơn nữa vừa lúc khắc chế thẳng tới trời cao phi mà thôi. Loại này cục diện, hắn cùng Lăng Vân Hạc ở bên nhau khi, đều không phải là không có gặp được quá. Phi kiếm nhiêu địch, chớ có cùng hắn tương đua. Bình tĩnh một chút. Điền chi khiêm nói xong, giơ tay lên. Một mảnh xương mủ giơ lên, hướng thiên tàn đánh tới. Lần này chi viện gãi đúng chỗ ngứa, thiên tàn thế công bị chắn một chắn. thẳng tới trời cao phi vừa lúc bứt ra mà ra dùng ngươi tức nhưỡng chi thổ vây khốn này chỉ linh thú thẳng tới trời cao phi nghe vậy từ trong túi cản khôn một sở một khối màu đen vật nhỏ hướng tiểu phàm ném qua đi tiểu phàm lui mạch thiên ca cũng quát tiểu phàm vội vàng lui về phía sau nhưng nó cùng tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm quá ít hơi chút chậm một chút liền thấy kia khối tức nhưỡng chi thổ rất ở nó trước người nhanh chóng trứng đại biến thành một cái đại đống đất. Tiểu Phàm kinh ngạc, nó ở trong biển trước nay chưa thấy qua như vậy pháp bảo, căn bản không biết như thế nào ứng đối. Mạch Thiên Ca thấy thế, vô vô cái chán, bất đắc dĩ mà nhìn Tiểu Phàm ở đống đất bên trong xoay quanh. Nàng nhìn ra được tới, này không phải bình thường đống đất, cái này thổ hệ pháp bảo thập phần cường đại, Tiểu Phàm căn bản không có kinh nghiệm, một chốc một lát vô pháp thoát thân. Xem tức nhương chi thổ vây khốn Tiểu Phàm. Thẳng tới trời cao phi lại hỉ, bên thai lập tức lại nghe được điển chi khiêm thanh âm, bên này, phi kiếm nhiễu địch. Như vậy trong chốc lát công phu, thiên tàn đã thoát vây mà ra, lần thứ hai hướng hai người nhào lên đi. Nhưng lúc này đây, hắn ưu thế không hề như vậy rõ ràng. Có điển chi khiêm chỉ huy, thẳng tới trời cao phi không hề giống vừa rồi như vậy nôn nóng, tiểu phàm lại bị vây khốn, bọn họ hai người nhị đối một, thiên tàn lúc nào cũng cô kỵ điển chi khiêm vô hình trợ Lại bị thẳng tới trời cao phi song phi kiếm sở nhiễu, trường hợp tức khắc giằng co. Tần đạo hữu, thiên tàn quát, ngươi còn muốn ngã ngồi khi nào? Liên như vậy nhìn bầu trời tàn đạo hữu đại phát thần uy a. Mạch thiên ca cười ngâm ngâm mà nói. Tiểu phàm tuy rằng bị nhốt ở, nhưng thẳng tới trời cao phi hòa điển chi khiêm hai người cuốn lấy thiên tàn đồng thời cũng bị thiên tàn quân lấy, không công phu đi thu thập tiểu phàm, nàng căn bản không cần lo lắng tiểu phàm an uy nguy. Ngươi, ngươi, ngươi. thiên tàn tức giận đến bạo khiêu hung hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lại ngồi ta một người độc chiếm hắn thực lực tuy mạnh nhưng trước mắt này hai cái tu sĩ rốt cuộc không phải dung tay một cái kết đan trung kỳ một cái kết đan sơ kỳ hơn nữa thực lực đều không yếu hắn tuy không đến mức bị thua nhưng tưởng thắng chi lại khó khăn vậy ngươi liền độc chiếm đi mạch thiên ca tiếp tục lười biếng dù sao bọn họ đồ vật ta cũng trứng mắt thiên tàn mắt trợn trắng Mắt thấy mạch thiên ca chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, buồn bực mà cắn răng một cái. Hắn cũng không tin, không nữ nhân này hỗ trợ, chính mình thu thập không được hai người kia. Thiên tàn đạo hữu, bên trái, bên trái. Ai nha, ta nói bên trái ngươi như thế nào liền xem nhẹ bên phải đâu. Mặt trên A. Ngươi nhìn xem ngươi, ta nói mặt trên, ngươi thiên chú ý phía dưới, không nghe lời, bị đánh đi. Câm miệng. Thiên tàn một quyền doanh đi ra ngoài. Cương đại khí kình chặn thẳng tới trời cao phi đoàn phi kiếm, thân mình lập tức nhảy lùi lại, tránh đi trường phi kiếm, liền đi chừng mạch thiên ca sức lực đều không có. Hắn hối hận, làm gì xem nữ nhân kia lo chuyện bao đồng, chính mình cũng muốn cắm một tay. Dù sao việc này hắn lại không tổn thất. Thiên tàn buồn bực đồng thời, điền chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi đã cao hứng lại kinh nghi. Cao hứng chính là, mạch thiên ca không tính toán hiện tại hỗ trợ, bọn họ không đến mức luống cuống tay chân. Kinh nghi chính là, nàng như vậy nhàn nhã, giống như tính săn trong lòng dường như, chẳng lẽ sớm có hậu. Rốt cuộc thiên tàn nếu bị bọn họ thu thập, nàng cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Mà vây linh trận tuy rằng có thể tạm thời vây khốn tu sĩ, nhưng nàng dù sao cũng là cái kết đan trùng kỳ tu sĩ, lại tinh thông trận pháp, đoạn không có bị nhốt lâu như vậy. Điền chi khiêm tại đây nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái manh mối tới. Tiêu ngày hôm trước tàn bị mạch thiên ca tức giận đến thế công càng thêm mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn, gọi được bọn họ hai người luống cuống tay chân một phen. Vân Phi, bình tĩnh. Điền Chi khiêm quát, ngàn vạn đừng bị quấy rầy đầu trận tuyến, nói cách khác chúng ta liền thua định rồi. Thẳng tới trời cao phi hít sâu một hơi, ánh mắt chuyên chú lên. Nếu nói Điền Chi khiêm lui một bước chính là bại lui thân vẫn, như vậy hắn chính là chết không có chỗ chôn. Lăng Vân Hạc sẽ xem ở 200 năm huynh đệ phân thượng buông tha hắn sao? Có lẽ sẽ, nhưng cái này thiên tàn cùng tần hơi lại nhất định sẽ không. Liên tính Lăng Vân Hạc thoát thân, nhưng hắn trọng thương trong người, căn bản không phải này hai người đối thủ, đến lúc đó này hai người chịu lưu chữ Lăng Vân Hạc tánh mạng đã là tốt, lớn nhất khả năng vẫn là giống tần hơi vừa rồi theo như lời, đưa bọn họ hai người diệt xác lại giết Lăng Vân Hạc, đưa bọn họ tài vật toàn bộ thu vào trong túi. Lúc này mới bọn họ loại thực lực này mạnh mẽ tu sĩ tắc phong. Một trường một đoàn sinh tử không rời kiếm ở thẳng tới trời cao phi thao túng hạ, ở phía trên vòng thành một vòng tròn, một thiển làm một ngân bạch, phát ra trói mắt quan mang, kiếm khí tùy ý, linh khí tung hành. Điền chi khiêm thấy thế lại hỉ. Hán biết, đây là thẳng tới trời cao phi này đối pháp bảo mạnh nhất sát chiêu, nếu có thể thuận lợi thi triển ra tới. Như vậy nhất cử diệt sát thiên tàn cũng không phải không có khả năng, cho nên, hắn hiện tại muốn bảo đảm thẳng tới trời cao phi không chịu ảnh hưởng. Trong óc bên trong, đối với cục diện chiến đấu rõ ràng rõ như lòng bàn tay, sở hữu tình huống hiểu rõ như tâm, tự nhiên mà vậy mà thi triển, hắn có điểm tìm được cùng Lăng Vân Hạc sóng vai chiến đấu cảm giác, không sai, hắn hôm nay sở làm đều là đúng, Lăng Vân Hạc không phải duy nhất, chỉ cần chính mình đủ cường đại. Giống nhau có thể thao túng thế cục Trong tay mâm ngọc điên cùng mà xoay lên, mặt trên năm quang lập lòe, âm dương dây lát tức biến. Điền chi khiêm đôi mắt không chấp mắt mà nhìn chằm chằm mâm ngọc, chờ đợi quanh thân ngũ hành âm dương đạt tới nhất thích hợp một khắc. Cổ họng, suy, hắn nghe được hai thanh âm, trước một cái, là vũ khí sắc bén đánh nhau thanh âm, sau một cái, là vũ khí sắc bén phá thể thanh âm. Ngay sau đó, hắn đôi mắt trừng lớn, mâm ngọc không có thể dừng lại. càng chuyển càng điên cuồng cuối cùng bỏ qua bảy trận trong nháy mắt dẫn phát quanh thân ngũ hành âm dương xuất hiện nho nhỏ hỗn loạn hắn gắt gao mà nắm lấy mâm ngọc mắt thấy mâm ngọc càng chuyển càng nhanh mặt trên linh quang lại càng ngày càng ảm đạm hắn biết đây là mâm ngọc đã mất đi chủ nhân linh khí chống đỡ nguyên nhân hắn chậm rãi xoay người nhìn đến mặt vô biểu tình đứng ở cách đó không xa lăng vân hạc chỉ tới kịp nói một câu ngươi lăng vân hạc tay phải vừa động Trăng rằm ngọc đao từ Điển Chi Khiêm trên người thoát ly, máu tươi cuồng phun mà ra. Nhìn Điền Chi Khiêm chậm rãi ngã xuống, Lăng Vân Hạc rũ xuống tầm mắt, nhẹ giọng nói, "Ta thì ngươi, chỉ dùng một câu, nhưng ngươi có nhớ hay không, ngươi mời ta, liền một câu đều không cần." Điền Chi Khiêm trừng lớn mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Vân Hạc, trong mắt hắn có sợ hãi, có kinh hoàng, có phẫn hận, có tức giận, càng có tiếc nuối, cùng hối hận. Lăng Vân Hạc tiếp tục nói, Ta cho rằng, chúng ta chi gian, không cần nói giao dịch, không cần nói thù lao, chỉ cần một câu, liền có thể vì đối phương vào sinh ra tử. Ta cho rằng, đây là sinh tử chi giao, nguyên lai ta sai rồi. Điền chi khiêm hai mắt, rốt cuộc mất đi ánh sáng, không biết cuối cùng dừng lại ở trong lòng hắn ý niệm, có phải hay không hối hận không kịp. Hắn chết đi, làm đang ở tiến hành chiến đấu dừng lại. Thiên tàn thu hồi chào thứ. ngưng ở cách đó không xa nhìn một màn này. Mà thẳng tới trời cao phi, đã cứng lại rồi. Lăng Vân Hạc nắm chặt trong tay trăng rằm ngọc đao, đi bước một hướng hắn đến gần. Thẳng tới trời cao phi song phi kiếm không tự chủ được mà ngừng lại, chơ mắt mà nhìn hắn đi hướng chính mình. Ánh đao, kiếm quang, ở cùng thời khắc đó lập lòe. Trường kiếm từ Lăng Vân Hạc trên người đã đâm, đồng thời, một loan tàn nguyệt quang mang sáng lên. Một đạo sắc bén vô cùng linh khí từ thẳng tới trời cao phi ngược xuyên qua. Này nhất kiếm, là nhị ca trả lại ngươi, vì ta này 200 năm, chưa bao giờ chân chính hiểu biết ngươi nội tâm. Lăng vân hạc lẳng lặng đứng, tùy ý trên người miệng vết thương huyết dâng lên mà ra, này một đau, là ngươi trả ta. Vì ngươi này 200 năm tham lam cũng không biết cảm ơn. Nhị ca thẳng tới trời cao phi nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống xuống dưới, rốt cuộc một đầu ngã quỵ. Sở hữu lý do, đều che giấu không được hắn chân chính nội tâm. Hắn nếu có cũng đủ bản lĩnh, căn bản không cần nhị ca cho. Hắn nếu có đủ thực lực, giống nhau có thể đứng ở nhị ca vị trí. Hắn biết chính mình không chiếm được, cho nên phẫn nộ. Này hết thảy, đều là bởi vì ghen ghét. Vây tiểu phàm đống đất một lần nữa hóa thành màu đen tiểu thổ khối, hạ xuống. Điền chi khiêm vừa chết, vây linh trận cũng mất đi hiệu lực, mạch thiên ca thở dài. đi qua đi đem tiểu thổ khối nhặt lên tới vô vô tiểu phàm đầu ném cho nó một quả đan ăn dược người là không thể ăn ăn cái này đi tiểu phàm đem đan dược ướt hỏi chủ nhân ta có phải hay không đánh thua Người tu vi hiện tại còn kém điểm đánh không lại thực bình thường mạch thiên ca sờ sờ đầu của nó tiểu hỏa quá nghịch ngợm phi phi hiện tại chính là thái thượng hoàng chỉ có tiểu phàm nhất ngoan trấn an tiểu phàm mạch thiên ca ngẩng đầu đi xem Thiên tàn chính ôm ngực nhìn Lăng Vân Hạc, vẻ mặt như suy tư gì. Lăng Vân Hạc yên lặng mà đứng Điền chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi thi thể trước, không nhúc nhích. Mạch thiên ca nhịn không được chào phúng cười. Thẳng tới trời cao phi hòa Điền chi khiêm hai người, thật sự không coi là thông minh. Bọn họ cùng Lăng Vân Hạc là như vậy thân mật quan hệ, cư nhiên còn xem thường hắn. Liên tính bắn nửa người hát thủy, trên người mang thương, nhưng hắn rốt cuộc là Lăng Vân Hạc, cửu ngạn tông đứng đầu tu sĩ. Sao lại bị nho nhỏ vây linh trận vây khốn, khoanh tay chịu chết? Nàng sở dĩ nhúng tay, chính là biết, Lăng Vân Hạc không có khả năng cứ như vậy mất đi năng lực phản kháng. Một khi đã như vậy, nàng liền thuận tay đưa một cái nhân tình hảo. Mà hai người kia, ước chừng là bị Lăng Vân Hạc hộ quán, lại bỏ qua vấn đề này. Vây linh trận thi triển lúc sau, sẽ vẫn luôn tiêu hao bảy trận tu sĩ linh khí, điển chi khiêm dùng hai cái vây linh trận, lại dùng trận pháp cùng thiên tàn. Tiểu Phàm đánh nhau, nơi nào còn có thể vẫn luôn duy trì hoàn mỹ hiệu quả. Không bao lâu, Lang Vân Hạc là có thể thoát vây mà ra. Mà ở này phía trước, trên người hắn đan điền kinh mạch sớm bị mạch thiên ca đan dược bảo vệ, kia Hắc thủy ăn mòn hắn nửa bên thân thể, tuy rằng bị thương nặng, lại chỉ là ngoại thương mà thôi. Đối thực lực của hắn, cũng không có bản chất ảnh hưởng. Mà Điền Chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi, lại cho rằng hắn bị thương nặng đến nhận chức người sâu xé. Tùy tiện phát động công kích. Đứng một hồi lâu, Lăng Vân Hạc ánh mắt rốt cuộc động, hắn lòng bàn tay hội tụ khởi một cổ linh khí, ấn ở miệng vết thương, huyết lưu chậm rãi ngừng. Rồi sau đó, hắn quay đầu hướng thiên tàn cùng mạch thiên ca gật đầu, nhàn nhạt nói, hai vị đạo hữu. đa tạ. Trước ra tiếng chính là thiên tàn, hắn khẽ cười một tiếng, nói, Lăng đạo Hữu ngươi không cảm thấy ngươi tạ đến quá sớm sao. ngươi như thế nào biết ta cùng tần đạo hữu sẽ không đối với ngươi động thủ lăng vân hạc thảm đạm mà cười cười lắc lắc đầu hai vị đạo hữu nếu là như thế tâm tư hà tất lúc ấy trợ ta chờ chúng ta lưỡng bại câu thương không phải càng tốt thiên tàn tươi cười thu hồi thật sâu mà nhìn lăng vân hạc ngươi người nhưng thật ra không tồi đáng tiếc ánh mắt không tốt lắm lăng vân hạc nghe vậy muốn cười cuối cùng là không cười ra tới hắn túi đầu Nhìn Điền Chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi thi thể, im lặng sau một lúc lâu. Nửa canh giờ phía trước, nay vẫn là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ, cùng thân cận nhất bằng hữu. Hiện giờ lại là hai cụ thi thể, hơn nữa, vẫn là hắn tự mình hạ tay. Hối hận sao? Đương nhiên không. Nếu bọn họ đã lựa chọn phản bội, kia đây là bọn họ cần thiết muốn thừa nhận hậu quả. Hắn tuy rằng trọng tình, đối phản bội người, lại sẽ không mềm lòng. Hai vị đạo hữu Lăng Vân Hạc ánh mắt dần dần kiên nghị, chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng lấp lễ, hán thương, có chút trọng. Liên động tác đều cần thiết phóng nhẹ, các ngươi đại ân, Lăng Mỗ khắc trong tâm khảm. Thỉnh hai vị ba tháng sau Lăng ra đại trạch gặp gỡ, đến lúc đó Lăng Mỗ tự nhiên tương báo. Mạch Thiên Ca cùng Thiên Tàn cũng chưa nói chuyện. Lăng Vân Hạc lúc này biểu tình thực chấn định. Nhưng mặt mày chi gian, lộ ra một cổ không nói gì bi thương, cùng với thật sâu mệt mỏi. tuy rằng bọn họ ra tay tương trợ xác thật là vì nào đó chỗ tốt nhưng lúc này hai người đều lựa chọn trầm mặc lăng vân hạc cũng không chờ bọn họ trả lời hán từ điển chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi trên người tháo xuống túi càng khôn vứt cho bọn họ ngự khí vẫn là nhàn nhạt, nhạt hiện giờ sự tình đã xong lăng mộ đi về trước chữa thương ba tháng sau gặp lại dứt lời thu hồi bọn họ hai người thi thể rung lên ống tay áo, bước lên phi kiếm Chậm rãi hướng ra phía ngoài quốc xuất khẩu bay đi. Lăng đạo hữu. Lăng vân hạc dừng lại, không có quay đầu lại, tần đạo hữu còn có việc. Mạch thiên ca than nhẹ một hơi, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất song phi kiếm, vung tay vứt đi ra ngoài. Đây là lệnh đệ bản mạng pháp bảo, chúng ta lưu chữ cũng là vô dụng. Lăng đạo hữu lưu chữ làm nghiệm tưởng đi. Lăng vân hạc ngâng này đối song phi kiếm, im lặng vô ngữ. Mất đi chủ nhân, chúng nó đã ảm đạm không ánh sáng, thành phế vật. Hắn hít sâu một hơi, đem chi thu hồi, đà tạ. Nói xong, đem song phi kiếm thu vào trong tay áo, thực mau biến mất ở rừng rầm gian. Ta nói, thiên tàn đạo hữu, chúng ta nên chia của. Nghe được mạch thiên ca thanh âm, thiên tàn kinh ngạc kinh, a, nga. Xem hắn bộ dáng này, mạch thiên ca đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu xem hắn. Thiên tàn bị nàng xem đến trong lòng phát mau, trứng mắt nàng, tần đạo hữu, như vậy xem ta làm chi. Tuy rằng ngươi cũng coi như tuổi trẻ mạng Mỹ, nhưng ta đối nữ nhân luôn luôn không có gì hứng thú. Mạch thiên ca gật đầu, ân ngươi đương nhiên đối nữ nhân không có hứng thú, có lẽ đối nam nhân sẽ có một chút hứng thú. Thiên tàn nghe vậy, một chút chừng lớn mắt, ngươi nói cái gì? Mạch thiên ca cười như không cười, vòng quanh hắn xoay hai vòng, mới vừa nói nói, ngươi cho rằng ta thật sự nhận không ra ngươi sao. Nhiếp đạo hữu, qua một hồi lâu, thiên tàn thở dài. Tháo xuống đấu lạp, kéo ra khăn che mặt, ở trên mặt một mạng, lộ ra tới, là nhiếp vô thường thanh tú mặt. Ngươi chừng nào thì phát hiện ta. Nàng khôi phục chính mình thanh âm, nói. Nhìn đến quả nhiên là dự kiến chung mặt, Mạch Thiên ca cười, ngươi quá xem nhẹ ta đối với ngươi quen thuộc trình độ. Nhiếp vô thương ngẩn ra, có ý tứ gì? Mạch Thiên ca nói, tuy rằng ngươi ngoại hình thay đổi, thanh âm thay đổi, vũ khí thay đổi, nhưng hành vi cử chỉ, đấu pháp phương thức. đều có quen thuộc dấu vết. Ở vân trung ta người quen cũng không nhiều, một cái làm ta cảm thấy có chút quen thuộc võ tu, đáp án quá đơn giản. Quan trọng nhất chính là, lần đó nói chuyện lúc sau, nàng trực giác thiên tàn là cái nữ tử, hơn nữa đối nàng vẫn còn có nhất định hảo cảm. Bởi vậy, nàng bắt đầu chú ý thiên tàn nhất cử nhất động, lúc này mới phát hiện, thiên tàn cùng nhiếp vô thương tồn tại nói không rõ tương tự chỗ. Thiên tàn dáng người nhỏ gầy, Cùng nhiếp vô thương đại khái tương đương, thiên tàn toàn thân hắc ý ý hề. Cùng nhiếp vô thương yêu thích trang điểm nhất trí, thiên tàn che khuất mặt, nói chuyện khi nhìn không tới miệng. Nhiếp vô thương đúng là nói phúc ngữ, thiên tàn vũ khí là chảo thứ. Nhiếp vô thương dùng tuy là quyền bộ, nhưng mạch thiên ca 60 nhiều năm trước lúc ban đầu gặp được nàng khi, nàng dùng đúng là chảo thứ. Đa nghi như vậy điểm thêm ở bên nhau, đáp án miêu tả sinh động. Nhiếp vô thương trong mắt hiện lên một ít cái gì. cuối cùng lại thấp giọng cười thật là không nghĩ tới còn sẽ có người nhớ rõ ta trầm mặc trong chốc lát mạch thiên ca hỏi trên người của ngươi ma khí giải quyết sao nhiếp vô thương ngẩng đầu nhìn nàng lại cười ta còn tưởng rằng ngươi hỏi ta cái thứ nhất vấn đề sẽ là ta như thế nào sẽ nhanh như vậy tấn giai trung kỳ mạch thiên ca gật đầu nếu ngươi không ngại nói có thể một đám nói cho ta ngươi thật đúng là không khách khí nhiếp vô thương tưởng sinh khí cuối cùng lại là lắc đầu bật cười. Nàng tả hữu nhìn xem, dơ dơ lên cằm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau, nơi này thật sự không phải ở lâu nơi. Tuy rằng đã ra nguy hiểm nội cốc, nhưng ngoại cốc cũng là linh tức hỗn tạp, nếu không nhanh chóng đi ra ngoài, tái nộ đến chút cái gì khó chơi đồ vật, liền khó làm. Mạch thiên ca tán đồng, hảo. Dứt lời, hai người từng người thu hồi đồ vật, nhiếp vô thương khôi phục ngụy trang, làm bạn xuất gốc. Như vậy trong chốc lát thời gian, Lang Vân Hạc đã biến mất vô tùng, bọn họ vào cốc là lúc kia viên đại thụ, có phá cấm dấu vết, nghĩ đến hắn là an toàn rời đi. Hắn rời đi đến không lâu, xuất khẩu còn ở, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương không cần lại mặt khác phá cấm, trực tiếp từ hắn phá vỡ cấm chế xuất khẩu đi ra ngoài. Hai người nói lên hướng đi, đều tỏ vẻ không có riêng mục đích, dứt khoát liền kết bạn mà đi, gần đây đi tình là thành. Dọc theo đường đi, Hai người nói đến phân biệt sau tình hình. Mạch Thiên ca đối với nhiếp vô thương gần một năm thời gian liền tấn giai trung kỳ, tỏ vẻ thập phần kinh ngạc. Các nàng phân biệt là lúc, nhiếp vô thương còn chưa từ bắc cực đảo thoát thân, liền tính nàng trên đường không có gặp được ngoài ý mớn, trực tiếp tìm một chỗ thích hợp địa phương bế quan. Ly hiện tại cũng bất quá một năm chỉnh, thời gian này, theo lý mà nói, cũng không đủ tu sĩ tấn giai. Mạch Thiên ca từ lúc đầu đến trung kỳ, tính lên thời gian chỉ có 15 năm, Nhưng nàng cơ duyên bất đồng, sớm liền tu luyện tới rồi kết đan sơ kỳ đỉnh núi, chuẩn bị tấn giai hơn nữa ổn định cảnh giới, lại có ước chừng 2 năm thời gian. Vấn đề này, nhiếp vô thương lại nói, nàng cũng không hiểu biết võ tu, võ tu tấn giai so bình thường tu sĩ muốn khó, tấn giai quá trình lại muốn đơn giản một ít. Bọn họ ở ngày thường tu luyện trong quá trình, thông qua tôi thể chờ phương thức ngưng luyện linh khí, cho nên, bọn họ tấn giai Chỉ cần đem này đó ngày thường ngưng kết linh khí đoàn ngưng luyện đến kim đan có thể. Nàng trước đó, linh khí ngưng luyện sớm đã đạt tới tấn giai yêu cầu, chỉ là vẫn luôn không có thời gian bế quan. Từ thiên diễn phái trộm bảo vật sau, nàng lẫn vào ra biển tu sĩ bên trong, lúc sau liền ở bên trong hải tùy tiện tìm cái tiểu đảo tránh né thiên diễn phái đổi bắt, thuận tiện bế quan tấn giai. Có kêu bảo vật tạm thời áp xuống trên người nàng nguyên ma chi khí, tấn giai thực thuận lợi, Bất quá nửa năm thời gian, nàng liền phá quan mà ra, độ hải đi vào đông đường quốc. Tới rồi đông đường quốc sau, nàng dùng tên giả thiên tàn, vô mục đích địa tùy ý lưu lạc. Trong lúc vô tình gặp được Lăng Vân Hạc, Lăng Vân Hạc thấy nàng thực lực xuất chúng, liền ước nàng đi vô ưu cốc một hàng. Đến tận đây, nhiếp vô thương còn tại vì chính mình trên người nguyên ma chi khí phát sầu. Thiên diễn phái bảo vật tuy rằng đem nàng ma khí tạm thời áp xuống, lại không cách nào trừ tận gốc. Nàng liền hướng nhân cơ hội hướng Lăng Vân Hạc đưa ra yêu cầu. Lăng Vân Hạc đồng ý tới, nàng cũng liền gia nhập vô ưu quốc hành trình đội ngũ. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, thế nhưng tại đây chi đội ngũ lại gặp được mạch thiên ca. Nàng biết mạch thiên ca thực lực không yếu, trúc cơ lần đầu gặp gỡ, rõ ràng tu vi còn yếu với nàng, kết đan tương ngộ, liền cùng nàng không phân cao thấp, bắc cực đảo tái ngộ, càng là nhất cử vượt qua nàng, tấn giai kết đan trung kỳ. Hiện giờ nàng chính mình tấn giai kết đan trung kỳ, tò mò dưới, liền tưởng thử một lần mạch thiên ca thực lực đến tuột cùng như thế nào, vì thế liền có lăng gia đại trạch ngoại đột nhiên tập kích một chuyện. Nói đến chỗ này, mạch thiên ca rất có hứng thú, như vậy, nhiếp đạo Hữu đối tại hạ thực lực có gì đánh giá? Nhiếp vô thương trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi đáp, nếu ta không thể ngay từ đầu chế trụ ngươi, như vậy hơn phân nửa sẽ thua. mạch thiên ca vừa rồi kiến thức quá nhiếp vô thương chân chính thực lực lời này có chút khiêm tốn nhưng cơ bản là thật nhiếp vô thương thân thể mạnh mẽ nếu này đây mau đánh mau kia nàng liền phải tiểu tâm ứng đối nhưng nếu đâu pháp thời gian kéo trường kia lại là nàng sở trường nghĩ đến đây mạch thiên ca cười nói nói như vậy nhiếp đạo hưu tốt nhất vẫn là không cần cùng ta là địch nhiếp vô thương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ta vì sao phải cùng ngươi là địch tự tìm phiền não lúc này đây tương nộ mạch thiên ca phát giác nhiếp vô thương giống như cùng nguyên lai bất đồng nguyên lai nhiếp vô thương tuy rằng to gan lớn mật hành sự quả quyết nhưng mạch thiên ca tổng cảm thấy nàng cả người tràn ngập một cổ mệt mỏi hơi thở tựa hồ đối chung quanh hết thể không hề hứng thú liền chính mình có phải hay không tồn tại đều không quan trọng nhưng lúc này đây nàng tuy rằng cũng là không hề mục đích khắp nơi lưu lạc lại hứng thú bừng bừng cả người sinh khí mạch thiên ca nhịn không được hỏi Nhiếp đạo hữu ngươi ta phân biệt một năm chẳng lẽ ngươi gặp cái gì cơ duyên vì sao lần này gặp nhau ngươi cả người đều bất đồng nga nhiếp vô thương nghe được nàng những lời này thập phần cảm thấy hứng thú hỏi nơi nào bất đồng mạch thiên ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói tựa hồ bắt đầu hưởng thụ tồn tại lạc thú nhiếp vô thương ngẩn ra tươi cười thu hồi nhìn mạch thiên ca ánh mắt sâu thẳm này còn muốn đa tạ mạch đạo hữu a mạch thiên ca khó hiểu cảm tạ ta làm chi. Chư bỏ bắc cực đảo thu lưu nàng ba ngày, chính mình nhưng chưa làm qua bất luận cái gì trợ giúp chuyện của nàng, mà kia ba ngày, cũng không phát sinh cái gì đặc biệt sự, đủ để thay đổi nhếp vô thường quan niệm. Nhiếp vô thương than nhẹ một tiếng, nhìn phương xa, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn mộng tưởng rời đi sư phụ khống chế, quá tự do tự tại sinh hoạt, nhưng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, từ thiên cực chạy trốn tới vân trung, ta lại đột nhiên phát hiện Không biết muốn làm cái gì? Một trăm nhiều năm, ta làm bất luận cái gì sự tình, đều là sư phụ muốn ta làm, tuy rằng ta nội tâm cũng không nguyện ý, nhưng không thể phủ nhận, là sư phụ cho ta tồn tại ý nghĩa. Nghe được nơi này, mạch thiên ca nhịu như mày, nói gì vậy? Ngươi là người, lại không phải công cụ, cần gì hắn cho ngươi sinh tồn ý nghĩa? Mạch đạo hữu, ngươi không rõ. Nhiếp vô thương lắc đầu nói, sư phụ ngươi mặc kệ ngươi tự do. Cho nên ngươi tồn tại, chính là vì chính mình, nhưng ta không phải. Ta rời đi sư phụ phía trước, căn bản không thể xem như một người. Nhiếp vô thương cười cười, không lại nhiều giải thích, có một số việc, không có trải qua quá người là rất khó lý giải. Hoặc là nói, sư phụ quá thành công. Chẳng những thao túng nàng nhân sinh, càng áp chế nàng thiên tính, cho nên, nàng rõ ràng hận sư phụ, rời đi hắn sau. Lại cảm thấy mất đi sinh tồn ý nghĩa mà mờ mịt. Một trăm nhiều năm, đối tu sĩ cấp cao mà nói, cũng không xem như quá dài thời gian. Nhưng lại là nàng nhân sinh toàn bộ. Mạch đạo Hữu nhiếp vô thương đột nhiên hỏi nói, vì sao ngươi phải rời khỏi thiên cực, đến vân chúng tới? Vấn đề này, mạch thiên ca có chút khó có thể trả lời, nàng đến vân trung, Đã là vì kiến thức càng rộng lớn thế giới, cũng là vì truy đuổi mạch giao khanh dấu chân, đến tột cùng cái nào càng quan trọng chút. liền nàng chính mình cũng khó có thể trả lời hơn nữa mạch giao khanh việc nàng cũng không nghĩ tới đối người khác nói thấy nàng vẻ mặt khó xử nhiếp vô thương xua tay nói ngươi không cần trả lời đến nhiều kỹ càng tỉ mỉ ta biết có một số việc không tiện đối người ngoài nói ta chỉ là kỳ quái ngươi ở thiên cực là danh môn con cháu tự thân tu luyện thuận lợi có ái đồ như mạng sư phụ lại vừa mới cùng ngươi sư huynh kết làm đạo lữ đúng là xuân phong đắc ý là lúc Vì sao lại phải rời khỏi thiên cực? Đến vân trung tới. Vấn đề này, sớm tại hai người bắc cực đảo gặp lại là lúc, nhiếp vô thương liền nghĩ tới, chỉ là khi đó các nàng tri gian quan hệ còn nghi thù địch, không tiện hỏi. Lúc này hỏi ra tới, cũng coi như một giải nàng một năm tới hoang mang. Mạch thiên ca nghe thấy cái này vấn đề, chỉ là nhìn nàng mỉm cười, ở nhiếp đạo hữu trong mắt, ta là cái như thế nào người đâu. Danh môn con cháu, tu luyện thuận lợi, Có sư phụ có đạo lữ, liền nên ở thiên cực hưởng thụ người khác hâm mộ ánh mắt. Chờ người khác vì ta làm xong sở hữu sự. Nhiếp vô thương có chút đáp không được. Nàng trực giác mạch thiên ca không phải là người như vậy, chính là, ở thiên cực, những cái đó thân thê ưu Việt nữ tu nhóm, không đều là như thế sao. Các nàng không cần vì chính mình tu luyện chi lộ phi tâm, đều có trưởng bối cùng phu quân vì các nàng trải chăn hết thảy Không cần nhiếp vô thương trả lời. mạch thiên ca cũng biết nàng suy nghĩ cái gì nàng nói nếu ta chỉ biết hưởng thụ sư phụ cùng sư huynh dư ấm như vậy liền tính kết thành nguyên anh cuối cùng cũng sẽ không đắc thành đại đạo nhiếp vô thương bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng ánh mắt không hề trước mắt đắc thành đại đạo đương nhiên nàng bộ dáng giật mình làm mạch thiên ca khó hiểu chẳng lẽ nhiếp đạo hữu bước lên tiến lộ liền không nghĩ tới một ngày kia đắc thành đại đạo phi thăng thành tiên sao nhiếp vô thương thật sâu hút một hơi Thướng nàng trịnh trọng thi lễ, thẳng đến lúc này, ta mới biết được, là ta coi thường mạch đạo hữu. Đắc thành đại đạo, phi thăng thành tiên, giờ này ngày này tu sĩ, có mấy cái còn nghĩ này đó. Không tồi, người tu tiên bước lên tiên lộ, toàn vì trường sinh. Nhưng thượng cổ lúc sau, Thương Hải Tăng Điển, mười mấy vạn năm, chưa bao giờ có người phi thăng thành tiên, liền hóa thần giả đều ít ỏi không có mấy, đại đa số tu sĩ, đều đã chết thành tiên tri tâm. Ngược lại theo đuổi lực lượng cùng thọ nguyên. Cũng là vì như thế, không hề có tiên ma bất lưỡng lập, bởi vì mặc kệ là tu tiên vẫn là tu ma, theo đuổi mục tiêu không hề có bản chất khác nhau. Này hết thảy không biết nên nói là người tu tiên sa đoạn, vẫn là tiên đạo xa vời bất đắc dĩ. Nhưng ở giờ này ngày này, vẫn có thể kiên trì tiên đạo, tuyệt đối là tâm trí kiên định, đáng giá khâm phục người. Thấy nhiếp vô thương vẻ mặt ngưng trọng, mạch thiên ca bật cười. Ta hiện giờ bất quá kết đan tu sĩ, cái gọi là đại đạo, còn xa xôi không thể với tới, đạo tâm cũng gần chỉ là một câu mà thôi, nhiếp đạo hưu cần gì như thế? Nhiếp vô thương trên mặt lại vô cười, nàng nói, nếu nói bắc cực đạo tương phùng, mạch đạo hưu chỉ là làm ta cảm giác được tồn tại còn có một ít là thú, như vậy hôm nay mạch đạo hưu một lời, lại là làm ta thấy được một mảnh tân thiên địa. Từ nay về sau, nhiếp vô thương đi con đường nào? không bao giờ tất vây với chuyện cũ mạch thiên ca kinh ngạc nhớ mày nhiếp đạo hữu ngươi nhiếp vô thương nhìn nơi xa núi non như tụ vân đào như giận chỉ cảm thấy thiên địa như thế rộng lớn cần gì vì đã từng hắc gám mà vứt bỏ cái kia tự do tương lai đắc thành đại đạo tu luyện thành tiên quá khứ một trăm nhiều năm nàng chưa từng có nghĩ tới cũng không dám suy nghĩ nhưng hiện tại bất đồng nàng đã không có trói buộc Có thể tự do tự tại mà tồn tại với trong thiên địa, nếu như thế, vì sao không thể theo đuổi nói chi chân nghĩa? Vứt bỏ nguyên ma chi khí, trở thành một cái chân chính người tu tiên. Lật qua giả lăng sơn, tiến vào mặt bắc bắc lân quốc, mênh mông thanh sơn ở chỗ này đều bị kín một tầng nhật nhạt thác khí, đây là ma khí. Giả lăng sơn chi bắc, là tinh lạc thành, bắc lân quốc một cái ma vực. Bắc lân quốc là vân trung ma tu địa bàn, bọn họ có tam đại ma quân. Từng người chiếm cư tam đại ma vực, mặt khác còn có bảy tiểu ma vực, quy mô so với tam đại ma vực tiểu một ít, nhưng đồng dạng tụ tập rất nhiều ma tu. Tinh lạc thành chính là bảy tiểu ma vực trí nhất. Nhiếp vô thương nói, cái này tinh lạc thành thành chủ, là một cái nguyên anh sơ kỳ ma tu, ở Bắc lân quốc ma vực trung, thực lực không lớn không nhỏ, qua loa đại khái xem như cái nhân vật. Mạch thiên ca gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Nàng phát hiện một chút, vân trung tu sĩ. mặc kệ là người tu tiên vẫn là người tu ma. Đối với Sương Hô cũng chưa như vậy nghiêm cẩn. Tỷ như ở Thiên Cực, Huyền Thanh Môn cùng Tử Hình Tông, đều tuần hoàn theo kết đan vì chân nhân, Nguyên Anh vì đạo quân truyền thống, Sương Hô cũng là thân phận tu vi tượng trưng. Nhưng ở Vân Trung lại không phải như vậy. Đạo môn bên trong, Nguyên Anh tu sĩ Sương chân nhân giả cũng nhiều, chỉ do cá nhân yêu thích. Ma tu bên trong, tự Sương ma quân giả rất nhiều. Trong đó chân chính danh chấn vân trùng, chỉ có tam đại ma quân mà thôi. Mạch thiên ca nghĩ đến đây, hơi hơi mỉm cười. Nàng nhớ tới ngày đó tuyết thành từng có gặp mặt một lần huyền nguyệt ma quân. Tuy rằng được xưng ma quân, cũng bất quá là cái kết đan tu sĩ. Nhiếp vô thương thấy nàng thần sắc. Tò mò hỏi, có cái gì buồn cười? Mạch thiên ca hỏi, ngươi còn nhớ rõ vị kia cảnh đạo hữu? Nhiếp vô thương ngẩn ra, biểu tình lập tức trở nên có chút không được tự nhiên. mạch đạo hữu kia sự kiện hắn cuối cùng không đem người thế nào đi a mạch thiên ca sửng sốt theo sau biết nàng hiểu lầm cười nói không có ta muốn nói không phải kia sự kiện mà là ta ở vân trung gặp một cái cùng hắn rất giống người nga mạch thiên ca liền đem gặp được huyền nguyệt ma quân một chuyện báo cho với nàng cuối cùng nói ta thấy đến vị kia huyền nguyệt ma quân liền nhớ tới hắn nhiếp vô thương nghe xong cũng cười kỳ thật vị kia cảnh đạo hữu tuy rằng có chút không đứng đắn làm người lại còn tính đáng tin cậy ngày đó hắn biết sư phụ tính toán kịch liệt phản kháng nếu không phải sư phụ lưu trữ hắn hữu dụng thiếu chút nữa liền giết hắn việc này mạch thiên ca lại không biết nàng kinh ngạc lại có việc này ân khi đó ngươi đã mất đi trí giác nhiếp vô thương nói hắn nói thần thủ tĩnh là hắn số lượng không nhiều lắm có thể xưng được với là bằng hữu người Hắn tuy phong lưu, lại không muốn thực xin lỗi bằng hữu Hơn nữa, nam nữ việc, vốn nên là tình đầu ý hợp, vui mừng vui sướng, há nhưng bị người hiếp bức, trở thành dơ bẩn, cẩu thả cử chỉ. Dừng một chút, nhiếp vô thương thở dài một tiếng, ta nguyên bản đối hắn không có gì ấn tượng tốt, kinh này một chuyện, đảo cảm thấy hắn so với kia chút ra vẻ đạo mạo hạng người đáng yêu đến nhiều. Nhìn đến mạch thiên ca như suy tư gì, im lặng vô ngữ, nhiếp vô thương nhướng mày hỏi, mạch đạo Hữu Ngươi suy nghĩ cái gì? Mạch thiên ca thở dài một tiếng, nói, nếu thật là như vậy, lại là ta cùng thủ tĩnh sư huynh hổ thẹn với hắn. a chẳng lẽ hắn ngã xuống với thiên ma sơn? Mạch thiên ca lắc đầu nói, kia thật không có, hắn cũng tránh được thiên ma sơn khó khăn, nhưng là xong việc, hắn cùng cổ kiếm phái phúc lăng kiếm tôn một người đồ đệ phản bội. Nếu ta nhớ không lầm nói, vị kia phúc lăng kiếm tôn có một vị đồ nhi đúng là cổ kiếm phái trưởng môn. Hắn này nhất cử động, xem như đắc tội cổ kiếm phái đương quyền phái, vô pháp hồi sư môn. Nói, Mạch Thiên Ca đem ngày đó tái ngộ cảnh hành tung một chuyện đều đối nhiếp vô thương nói. Cảnh hành tung lúc ấy có thương tích trong người, lại không thể hồi cổ kiếm phái, cũng không biết hiện tại như thế nào. Nhiếp vô thương sau khi nghe xong, lại nói, Mạch Đạo Hữu việc này cùng các ngươi có gì quan hệ? Liên tính không có chuyện này. Chẳng lẽ hắn liền nhất định có thể ở Thiên Ma Sơn được đến cái gì cơ duyên không thành? Nói không chừng còn trốn bất quá Thiên Ma Sơn đại nạn, trực tiếp ngã xuống. Liên tính hắn thật có thể từ Thiên Ma Sơn được đến cái gì thiên tài dị bảo, nhưng hắn cùng Phúc Lăng kiếm tôn một mạch sớm có hiềm khích, trở mặt là sớm muộn gì sự. Nói nữa, hắn là cỡ nào có chủ kiến người? Ở cổ kiếm phái vẫn luôn không khoái hoạt, chỉ sợ đã sớm muốn chạy, cần gì vì hắn lo lắng. Mạch Thiên ca ngẩn ra, Sau một lúc lâu vô ngữ, nhiếp vô thương thấy thế, hỏi, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Mạch Thiên Ca than một tiếng, gật đầu nói, không phải, ngươi nói đều đối, là ta nghĩ sai rồi, vị kia cảnh đạo hữu vốn là không phải yêu cầu đồng tình người. Kỳ thật còn có một chút, Mạch Thiên Ca chưa nói. Nàng phát hiện chính mình muốn so nguyên lai like muốn mềm lòng, thế nhưng sẽ đi lo lắng người khác. Hay là, bởi vì chính mình được đến quá nhiều. cho nên cảm tình cũng phong phú. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ngày hôm qua kia Trương viết thời điểm một đống nữ nhân ở bên cạnh nói chuyện xem TV, trạng thái phân biệt, khái niệm hôn loạn, hôm nay sửa đổi tới. Hạ giá lăng sơn không lâu, hai người liền đến tinh lạc thành. nay vẫn là mạch thiên ca lần đầu tiên tiếp xúc ma tu sinh hoạt địa phương. Trật xem dưới, tinh lạc thành cùng người tu tiên sinh hoạt thành trấn cũng không khác biệt, giống nhau san sát nối tiếp nhau phong ốc. Giống nhau như nước chảy đám người, giống nhau bãi mãn tiểu quán đường phố. Chẳng qua, toàn bộ tinh lạc thành đều bao phủ một cổ ma khí, càng tới gần trong thành tâm, càng là nồng đậm. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người, từng người vận khởi linh khí hộ thể, đi vào tinh lạc thành. Điểm này cùng ma tu bất đồng, ma tu ở tràn ngập linh khí hoàn cảnh nội, cũng không sẽ có không khỏe cảm giác, bọn họ thậm chí có thể lợi dụng linh khí tu luyện, linh khí càng nồng đậm. Đối bọn họ cũng là càng có chỗ lợi. Nhưng người tu tiên ở tràn ngập ma khí hoàn cảnh nội, lại sẽ cảm thấy không khỏe. Sở dĩ sẽ như thế, còn muốn ngược dòng đến thái cổ thời đại, tiên ma khởi nguyên. truyền thuyết ở thái cổ thời đại, vốn là đồng thời tồn tại linh khí cùng ma khí, linh khí bay lên, ma khí trầm xuống. Nhưng là, trong thiên địa vốn là lấy linh khí là chủ, ma khí tồn tại không nhiều lắm, sau lại thương hải tăng điển, ma khí trở nên càng thiếu. Ma tu bởi vậy ở thế giới này sinh tồn thật sự gian nan, bọn họ vì ở cái này tân nhân gian sinh tồn xuống dưới, thông qua công pháp trở thay đổi, học xong đem linh khí chuyển hóa vì ma khí, lúc này mới kéo dài xuống dưới. Ma ma vực, còn lại là đặc biệt tồn tại, ma tu đại lượng tụ cư, làm cho chung quanh ma khí tụ tập, lúc này mới hình thành ma vực. Bởi vì ma khí tại thế gian tồn tại không nhiều lắm, người tu tiên rất ít sẽ gặp được ma khí. mà ma khí lại là chủ phá hư, cho nên bọn họ đối mặt ma khí, sẽ ảnh hưởng một ít thực lực. Đương nhiên, chỉ cần không phải quá nồng đậm ma khí, đối tu sĩ cấp cao tới nói, chỉ cần linh khí hộ thể, liền đủ để hành động tự nhiên. Bất quá, này đó ma khí đối với cấp thấp người tu tiên tới nói, lại rất đau đầu, bọn họ căn bản vô pháp ở ma vực tu luyện, mà phàm nhân ở ma vực sinh tồn lâu rồi, cũng sẽ ảnh hưởng thọ mệnh, cho nên... Này tinh lạc trong thành cấp thấp người tu tiên không nhiều lắm, lui tới phần lớn là trúc cơ kỳ trở lên, làm buôn bán cũng phần lớn là cấp thấp người tu ma. Hai người tùy ý nhìn nhìn. Đối nơi này bán ra đồ vật cũng chưa cái gì hứng thú. Mạch thiên ca hỏi, nhiếp đạo hữu, ngươi đối tinh lạc thành hiểu biết nhiều ít. Nhiếp vô thương tả hữu nhìn xem, nói, hoàn toàn không biết gì cả. Mạch thiên ca cái chán nhảy nhảy, vậy ngươi còn nói muốn tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tùy tiện đến xem. Nhiếp Vô Thường nói, Mạch Thiên Ca không lời nói. Muốn nói lên, nàng cũng là giống nhau, Lăng Vân Hạc nói 3 tháng về sau gặp lại. Cho nên, Vô Ưu cốc hành trình đôi khoản muốn 3 tháng sau mới có thể đi thu, này 3 tháng thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liên tưởng tùy tiện tìm một chỗ tống cổ. Chưa từng Ưu Cốc ra tới, vừa lúc Ly Tinh Lạc thành gần nhất. Nàng chưa từng gặp qua ma vực, liền nghĩ đến xem cái náo nhiệt. Vốn đang trông cậy vào nhiếp vô thương biết được nhiều điểm, không nghĩ nàng cũng là hoàn toàn không biết. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn trong chốc lát, nhiếp vô thương rốt cuộc thử nói, không bằng, tìm cái bàn trà trước. Mạch thiên ca hơi có chút chân chừ, ma vực cũng sẽ có bàn trà sao? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nhiếp vô thương rất lời, theo sau giữ chặt cái cấp thấp ma tu, vị đạo hữu này, tinh lạc thành bàn trà đi như thế nào? Này ma tu bất quá luyện khí 5 6 tầng tu vi, bị nàng này một xả, thấy là hai cái tu vi sâu không lường được người tu tiên. Bị hoảng sợ, lắp bắp mà đáp, "Ở, ở bên kia." Nhiếp Vô Thương buông ra tay, đối Mạch Thiên Ca nhún vai, "Ngươi xem, vẫn phải có." Một năm phía trước, Mạch Thiên Ca còn rất khó tưởng tượng, Nhiếp Vô Thương sẽ là cái dạng này, càng khó tưởng tượng hai người sẽ như vậy đi cùng một chỗ. Nếu nói Bắc cực đảo tương ngộ lúc sau, các nàng không hề là địch nhân, như vậy lần này vô ưu cốc hành trình, liền tính là có một chút giống bằng hữu. Theo đường phố đi rồi trong chốc lát, nghe hết đợt này đến đợt khác giao hàng thành, mạch thiên ca hoảng hốt cảm thấy, chính mình giống như về tới thiên cực. Ở huyền thanh môn thời điểm, ngẫu nhiên lạc phong tuyết cũng sẽ mời nàng đến bên ngoài tùy ý đi một chút, dài sâu, nói nói nhàn thoại, chẳng qua, từ chính mình tu vi tiệm cao. Lạc phong tuyết bởi vì chấp trưởng cam lộ phong chấp sự đường mà từ từ bận rộn, loại này cơ hội liền càng ngày càng ít. Cùng tấn hy sinh hoạt hai năm gian, bọn họ có vô số sự tình muốn bận rộn, càng không có loại này tâm tình. Giờ này khắp này, mạch thiên ca thể hội này thản nhiên thích ý, nhịn không được khỏe miệng mỉm cười. Chưa từng ưu cốc rời đi, phát hiện chính mình giống như trở nên mềm lòng, nàng đã từng kinh hãi quá, nhưng cẩn thận mà tự hỏi. lại cảm thấy này cũng không phải chuyện xấu. Đương nàng còn chỉ là trúc cơ thậm chí luyện khí tiểu tu sĩ thời điểm, nàng không dám mềm lòng, bởi vì, nàng còn quá yêu ớt, một lòng mềm, liền rất dễ dàng ảnh hưởng phán đoán, tạo thành sai lầm, kia kết quả rất có khả năng chính là chết không có chỗ chôn. Cho nên, nàng chỉ có thể cắn răng, cảnh giác mà bình tĩnh về phía trước đi. Nhưng hiện tại bất đồng, cho dù là đối mặt nguyên anh tu sĩ, nàng cũng không phải chỉ có thể khoanh tay chịu chết không hề là cái kia chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận mới có thể tồn tại đi xuống mạch thiên ca nói cách khác nàng đã có được nhất định lực lượng cho nên có tư bản đi mềm lòng thiết tưởng một chút một cái thật cẩn thận hành tẩu tại thế gian giấy rủa tu luyện tiểu tu sĩ cùng một cái thần thông nơi tay không hề mặc người sâu xé kết đan tu sĩ gì giả sẽ dễ dàng mềm lòng có lẽ đại bộ phận người sẽ đương nhiên mà cảm thấy Hẳn là tiểu tu sĩ mềm lòng một ít, nhưng trên thực tế, thường thường là kết đan tu sĩ càng dễ dàng mềm lòng. Bởi vì những cái đó mềm lòng tiểu tu sĩ, phần lớn đã biến mất ở gập gành tiên lộ thượng, mà những cái đó kết đan tu sĩ, sớm đã ở dài dòng tu tiên kiếp sống chung, rèn luyện ra cũng đủ sức phán đoán, chỉ cần trong nháy mắt, liền đủ để phán đoán ra đối sự tình chính mình có hại vô hại, nếu là không cần phải, bọn họ hoàn toàn có thể mềm lòng một ít. bởi vì bọn họ có được cũng đủ lực lượng cũng không sợ phản vệ cho nên thế giới này từ nào đó góc độ tới nói là điên đảo có lực lượng lúc sau mới có tư cách mềm lòng mạch thiên ca hỏi chính mình nàng có thể làm được hay không ở nháy mắt phán đoán ra người hoặc sự đối chính mình có vô nguy hại sau đó làm ra thỏa đáng nhất xử lý đáp án là có thể ở dài dòng tu tiên kiếp sống chung tự bảo vệ mình đã trở thành một loại bản năng nếu có thể Như vậy nàng mềm lòng một ít lại như thế nào? Mà từ một cái khác phương diện tới suy xét, này cũng không phải chuyện xấu. Ở luyện khí kỳ, các tu sĩ muốn tụ tập linh khí, cải tạo thân thể. Ở trúc cơ kỳ, bọn họ học được sử dụng linh khí, chân chính bước vào tu tiên đại môn. Mà từ kết đan kỳ bắt đầu, bọn họ nhất định phải muốn tiếp xúc đến linh khí căn nguyên, tìm kiếm tiên tri chân nghĩa, đến nguyên anh kỳ, chính là hiểu được thiên đạo, hiểu được đến càng nhiều, thần thông liền càng cường đại. Bởi vậy, kết đan kỳ sau, bọn họ vốn dĩ liền phải đem càng nhiều cảm tình phóng tới nhân sinh thể ngộ thượng. Tu tiên tu tâm, muốn đem tâm cảnh tu luyện đến càng cường đại, liền phải đối tâm hiểu biết càng nhiều. Cho nên, mặc kệ là đạo gia, Phật gia vẫn là nho gia, đều có thái thượng vong tình, có tình tức vô tình cách nói. Người suy nghĩ cái gì? Bên hai vang lên nhiếp vô thường trói thai thanh âm. Mạch thiên ca tử mình tưởng chung lấy lại tinh thần, nhíu hạ mày. nói ngươi thanh âm này thật khó nghe nàng vốn dĩ thanh âm chỉ là có chút khàn khàn nặng nề nhưng lần này ngụy trang thanh âm thật sự là khó nghe đến quá mức phảng phất giọng nói đã bị hư hao cái cái sảng trói thai mà nơi nơi lọc gió nhiếp vô thương thấp thấp cười một tiếng nói không có biện pháp không như vậy như thế nào che giấu khẩu âm mạch thiên ca trợn trắng mắt đó là ngươi tự tìm phiên não to như vậy vân trung ai biết nhiếp vô thương là người nào ngươi lấy tướng mạo săn co xuất hiện cũng không có gì ghê gớm đi nhiếp vô thương nói ta chính là từ thiên diễn phái trong tay ăn trộm bọn họ môn phái bảo vật nếu là bị phát hiện Này xác thật là cái vấn đề bất quá không cần thiết đem chính mình lăn lộn thành cái này quỷ bộ dáng đi ngươi cho rằng đổi cái bộ dáng rất đơn giản sao nhiếp vô thương nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái bằng không ngươi thử xem ta lại không trộm người khác môn phái bảo vật dùng đến sao Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, xác thật có thể thử xem. Nhiếp vô thương đang muốn truy vấn, hai người đã thấy được tinh lạc trong thành cao gầy trà tự kỳ. Hai người đều không có che giấu tu vi, này được đến bàn trà tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi Tu vi đại biểu cho thực lực, thực lực đại biểu cho tài phú, nếu là có thể làm một cái tu sĩ cấp cao vừa lòng, bọn họ tùy tay đánh thưởng, đối tu sĩ cấp thấp tới nói đều là khó được thu vào. hai người đều không có kết giao cùng giai tu sĩ tính toán cho nên hướng này bàn trả tiểu nhị hỏi một ít vấn đề lúc sau liền rời đi nay tiểu nhị nói ma vực trung cũng có chuyên môn cung người tu tiên cư trú khách điếm các nàng chỉ cần chú ý bên ngoài tiêu chí là được mạch thiên ca hai người ở bên cạnh đi rồi một vòng lập tức tìm được tiểu nhị theo như lời khách điếm khách điếm bên ngoài treo một mặt tiểu kỳ mặt trên họa một đóa màu trắng đám mây một bước vào khách điếm Lập tức có người đón nhận tiền đến, hai vị tiền bối chính là muốn ở trọ. Mạch thiên ca nhúng mày, này tiếp đáy người, tuy nhiên là cái cấp thấp người tu tiên, mà không phải ma tu. Nhìn lướt qua, này khách điếm pha đại, hơn nữa cũng không có quá nhiều dòng người, đi vào lấy chúc cơ kỳ là chủ. Thoạt nhìn này khách điếm quy cách rất cao, tiếp đãi tu sĩ cấp cao chiếm đa số. Nàng nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái, thấy nàng còn tính vừa lòng, liền nói, không tồi. Các người này nhưng có thanh tịnh một ít địa phương. Có có có. Tiếp đãi bọn họ tu sĩ cấp thấp cười nói, chúng ta khách điếm, chính là chuyên môn tiếp đái hai vị tiền bối như vậy tu sĩ cấp cao, liền động phủ đều có thể thuê đến. Không biết hai vị tiền bối muốn ở bao lâu, là muốn bình thường khách điếm phòng, vẫn là đơn độc tiểu viện tử, hoặc là động phủ. Mạch thiên ca nhìn về phía nhiếp vô thương. Nàng đối này tương đối tùy tiện, lại không biết nhiếp vô thương có hay không đặc thù yêu cầu. Nhiếp vô thương nhìn nàng nói, liền phải cái đơn độc tiểu viện tử đi. Mạch thiên ca gật đầu. Tiểu viện tử xác thật là tương đối tốt lựa chọn, các nàng đều thích thanh tịnh, bình thường khách điếm phòng nhiều lắm chỉ có thể làm như tụ hội nơi, dòng người cư tạp, ở khẳng định không thích hợp. Mà động phủ lại quá phiền thoái, các nàng tùy thời đều khả năng sẽ đi, một gian tiểu viện tử đủ rồi. Vậy muốn một gian thanh tịnh sân đi, ở bao lâu không chừng, chỉ lo chọn tốt. Kia tu sĩ cấp thấp cười nói, hảo, thượng đẳng sân mở gian, mỗi ngày hai khối linh thạch. Hai khối linh thạch, này giá cả lại có chút quý. Mạch thiên ca nhúng mày, còn không có hỏi ra tới, kia tiểu nhị kiểu gì lanh lợi, đã cười đáp, tiền bối không biết, chúng ta khách điếm, chuyên cung người tu tiên cư trú, này ở ma vực là cần tốn chút công phu, cho nên giá hơi quý. Mạch thiên ca ngẫm lại, tiếp nhận rồi cái này giải thích, nhìn xem nhiếp vô thương. hiển nhiên nàng cũng không đem một ngày hai khối linh thạch để vào mắt liền nói dẫn đường đi tiểu nhị cung kính làm cái thỉnh tư thế hai vị tiền bối mời theo ta tới mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người đang muốn đi theo này tu sĩ cấp thấp đi vào đông nhiên khách điếm cửa bước vào tới một người ma khí đầy người hai vị tu tiên đạo hữu xin dừng bước nghe được thanh âm lại cảm giác được đối phương mênh mông ma khí mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương kinh ngạc dừng lại Xoay người hướng cửa nhìn lại Gọi lại các nàng chính là cái kết đan Trung kỳ ma tu Xem tuổi 30 tới tuổi quan cảnh Tóc đen đoàn cần Trường mùi ưng Khiến cho người này nhìn qua khôn khéo mà âm trầm Vị đạo hữu này Là kêu chúng ta sao Mạch thiên ca thấy vậy người ánh mắt đặt Ở nàng cùng nhiếp vô thương thân thượng Ra tiếng hỏi Người này cẩn thận mà đánh giá hai người một phen Mới vừa nói nói Không tồi Hai vị đạo hữu bị họ lương Nãi tinh lạc thành chấp lễ trưởng lão. Nghe được lời này, mạch thiên ca cùng nhếp vô thương cùng ấp lễ, nguyên lai là lương trưởng lão. Vị này lương trưởng lão thấy các nàng hai người thần thái chấn định, không tiêu ngạo không xỉm định, liền biết các nàng đều là kiến thức uyên bác người, trên mặt liền mang ra một phân cười tới, đáp lê nói, nhị vị đạo hữu không cần khách khí, không biết như thế nào xưng hô a Mạch thiên ca nhị cười, nói thật, vị này lương trưởng lão, không cười liền tính. Chính là thoạt nhìn âm chấm chút, cười lên, lập tức làm người cảm thấy không có hảo ý. Tại hạ tần hơi, tuy rằng trong lòng cười thầm, trên mặt nàng vẫn là duy trì không thể bắt bẻ lễ phép. Nhiếp vô thương chỉ là chắp tay, nhàn nhạt nói, thiên tàn. Nga, nguyên lai là tần đạo hữu cùng thiên tàn đạo hữu. Lương trưởng lão nói một câu, liền thẳng vào chủ đề, không biết hai vị đến ta tinh là thành, có gì phải làm sao đâu. Mạch Thiên ca nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái. Cùng người giao tiếp việc, nhiếp vô thương cũng không hứng thú, liền giơ giơ lên cằm, ý bảo Mạch Thiên ca đi đáp. Mạch Thiên ca liền nói, chúng ta chỉ là đồ kinh nơi này, tùy ý đi dạo mà thôi. Nga! Nguyên lai like là như thế này. Lương trưởng lao ánh mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, tựa hồ ở ước lượng nàng lời này là thật là giả. Ngay sau đó, vẫn là trên mặt mang cười. Nhị vị đạo hưu tu vi xuất chúng. Có thể tới ta tinh là thành, thật là khó được. Không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh thỉnh hai vị đạo hưu đi thành chủ phủ làm khách đâu. Được nghe lời này, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương kinh ngạc đối xem một cái. Các nàng đều là thường xuyên bên ngoài hành tẩu người, kiến thức rộng rãi, lại là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tu sĩ chi gian, rất ít sẽ thái độ thân thiện, trừ phi đồng dạng có kết giao ý niệm. Mới có thể như thế Trước mắt các nàng bất quá mới tới tinh lạc Vị này lương trưởng lão cư nhiên như vậy Xảo liền tới đây tương thỉnh Đến tột cùng là vô tình đụng tới Vẫn là có cái gì mục đích Như vậy nghĩ Mạch thiên ca dứt khoát nói thẳng hỏi Xin hỏi lương trưởng lão Đến tột cùng có chuyện gì tình Nếu chỉ là lẫn nhau tương giao nói Không bằng chờ ta cùng thiên tàn đạo Hữu dàn xếp xuống dưới Lại đi thành chủ phủ một hàng Như thế nào Nay liên không cần Lương trưởng lao ánh mắt chợt lóe, nhìn nhìn bốn phía. Hắn vừa đến tới, kia chiêu đái tiểu nhị đã sớm đứng ở một bên đi. Hiện giờ khách điếm bọn tiểu nhị chỉ là xa xa nhìn, không dám tiến lên. Hắn nói, không dối gạt nhị vị, việc này là thành chủ hạ lệnh, sắp tới nội. Phàm là ở ta tinh lạc xuất hiện kết đan trở lên tu sĩ, đều phải thỉnh đến thành chủ phủ. Mạch thiên ca ngần người. thấy này lương trưởng lão đầy mặt nghiêm nghị, tuy vô cưỡng bức chi ý. lại là thái độ kiên quyết nàng liền nói lương trưởng lao thư lỗi chúng ta đều là kết đan tu sĩ nếu là không có minh bạch lý do lại là không tiện cùng lương trưởng lão đi một chuyến nàng lời này thực minh bạch kết đan tu sĩ há là dễ dàng như vậy lấy thế cưỡng chế nay tinh lạc thành thành chủ cũng bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ ma tu các nàng tuy là không kịm lại cũng không đến mặc người sâu xé nông nỗi nếu là vị này lương trưởng lão hảo hảo giải thích Các nàng người ở tinh là thành, không thiếu được cấp thành chủ một chút mặt mũi nhưng nếu cái gì cũng không nói, chỉ là lấy thế cưỡng chế tương thình. Như vậy các nàng cũng sẽ không thành thành thật thật bó tay chịu trói Lương trưởng lão hiển nhiên là nhìn quen, trên mặt không có vẻ khó xử. Cười cười, nói, hai vị đạo hữu không cần khẩn trương, chỉ là thành chủ có việc tương tình thôi, đến nỗi chuyện gì, nơi đây không tiện bẩm báo, nếu là hai vị đạo hữu không ngại. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vị này lương trưởng lão thái độ quá bình tĩnh, thoạt nhìn thực sự không giống có cái gì âm mưu bộ dáng. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối xem một cái, nhiếp vô thương truyền âm nói, đi xem cũng không sao. Mạch thiên ca suy xét một chút, chậm rãi gật gật đầu, ngẩng đầu đối vị này lương trưởng lão nói, nếu như thế, chúng ta liền tùy lương trưởng lão đi một chuyến. Được nghe lời này, lương trưởng lão lộ ra tươi cười, khách khí mà nói, Đa tạ nhị vị đạo hưu phối hợp, mời theo ta tới." Nói, vị này lương trưởng lão liền ra khách điếm. Mạch Thiên Ca nhìn hắn bóng dáng, hướng ban đầu chiêu đãi các nàng tiểu nhị vây vây tay, "Vị này thật là các ngươi chấp lễ trưởng lão. Sắp tới hay không có mặt khác kết đan tu sĩ bị mời vào thành chủ phủ?" Kia tiểu nhị trần chờ một chút, mới vừa rồi cung kính đáp, "Tiền bối, loại sự tình này không phải ta chờ sinh hoạt ở tinh lạc thành bình thường tu sĩ có thể biết đến." Hơn nữa, kết đan tiền bối rất ít sẽ tại thế gian xuất hiện, chúng ta khách điếm sắp tới nội tiếp đãi quá kết đan tiền bối chính là hai vị. Bất quá vị này xác thật là chúng ta tinh lạc thành chấp lễ trưởng lão, cái này không giả. Hắn vừa dứt lời, một bên trưởng quầy trang điểm trúc cơ tu sĩ nói, hai vị tiền bối, chuyện này tiểu nhân nhưng thật ra biết một ít. Liên ở hôm qua, có một vị kết đan tiền bối chính là ở bản cha bị thỉnh đến thành chủ phủ. Nga, đa Tạ. Mạch Thiên Ca hướng bọn họ nói thành, xoay người ra cửa, Nhiếp Vô Thường cũng theo đi lên. Nhiếp đạo hữu Mạch Thiên Ca truyền âm nói, ngươi dùng thần thức cảm ứng một chút, có phải hay không trong thành không có gì kết đan tu sĩ? Một lát sau, Nhiếp Vô thương trả lời, không tồi, trừ bỏ ngươi ta cùng vị kia Lương trưởng lão ngoài ra, chỉ có thành đông có một vị kết đan tu sĩ ở hoạt động. Mạch Thiên Ca gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Tinh Lạc thành thành chủ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chiếu đạo lý nói, tinh lạc thành kết đan tu sĩ không nên ít như vậy, xem ra vị kia lương trưởng lão nói không sai, kết đan tu sĩ đều bị thỉnh đi thành chủ phủ, thành chủ phủ có cấm chế, các nàng cha xét không đến. Hai người đi ra khách điếm, vị kia lương trưởng lão liền ở cách đó không xa chờ, nhìn đến các nàng ra tới, lộ ra tươi cười chào đón, hai vị đạo hữu, thỉnh. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, cùng nhiếp vô thương đi theo lương trưởng lão mà đi. Có vị này lương trưởng lão dẫn đường, trung quanh tu sĩ cấp thấp nhóm sôi nổi né tránh, cấp ba người nhường ra pha đại không gian. Lương trưởng lão nhiếp vô thương đem đấu lạp nâng nâng, nói, thành chủ tương thỉnh, đến tuột cùng có mục đích gì, có thể nói sao? Lương trưởng lão tùy tay làm cái cách âm kết giới, nói, hai vị đạo hưu đến ta tinh là thành, cũng không chuyện quan trọng, phải không? Vấn đề này mạch thiên ca hai người đã sớm đắc quá, bất quá. Lúc ấy cái loại này tình huống, rất có khả năng là tùy tiện nói nói, vị này lương trưởng lão lại thận trọng hỏi một lần. Mạch thiên ca nói, không tồi, ta cùng với vị này thiên tàn đạo hữu, chỉ là đồ kinh nơi này, nảy lòng tham tới dạo một dạo, kiến thức một phen mà thôi. Lương trưởng lão mỉm cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn dừng một chút, nói, không dối gạt nhị vị, thành chủ tự hai tháng trước bắt đầu. Liền sắp xuất hiện hiện tại ta tinh lạc thành kết đan đạo hưu toàn bộ thỉnh tới rồi thành chủ trong phủ, chính là vì làm một chuyện. Nga, lấy tinh lạc thành quy mô, không nói nhiều, hai tháng thời gian, hẳn là cũng đủ thỉnh đến mười tới vị kết đan tu sĩ đi. Hơn nữa bổn thành kết đan tu sĩ, phỏng chừng phải có hai ba mươi vị, chuyện gì yêu cầu nhiều như vậy kết đan tu sĩ. Chuyện này đến tuột cùng vì sao, không có thành chủ cho phép, ta không tiện trước tiên lộ ra, bất quá Sự tình đại khái chính là như vậy. Đương nhiên, hai vị đạo Hữu không cần lo lắng, thành chủ thỉnh chư vị làm việc, đều là sẽ giao cho tiền thù lao. Lương trưởng lao hắn nói xong, nhiếp vô thương bỗng nhiên lạnh lùng nói, việc này hay không chúng ta không thể cự tuyệt. Vị này lương trưởng lão nghe vậy sửng sốt, cẩn thận mà nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái, mới vừa nói nói, cái này tại hạ không biết, tại hạ chỉ là phụ trách sắp xuất hiện hiện tại tinh lạc thành kết đan đạo hữu thỉnh đến thành chủ phủ. Sự tình đều có thành chủ đối chư vị thuyết minh. Bất quá, thẳng đến hôm nay, xác thật không một người cự tuyệt. Mạch thiên ca nhúng mày, không nói gì. Việc này thật có chút không tầm thường. Hai tháng thời gian, sở hữu xuất hiện ở tinh lạc thành kết đan tu sĩ đều bị thỉnh, cư nhiên không một người cự tuyệt. Phải biết rằng, những cái đó kết đan tu sĩ xuất hiện ở nhân gian, hơn phân nửa là có việc muốn làm, giống nàng cùng nhiếp vô thương như vậy tùy ý dạo ngược lại rất ít. Những người đó có việc trong người, vì sao lại không cự tuyệt? Gần là bởi vì thỉnh bọn họ làm việc người là một vị nguyên anh tu sĩ. Đắc tội một vị nguyên anh tu sĩ, xác thật là kết đan các tu sĩ đều phải tránh cho sự, nhưng kết đan tu sĩ chung, có bao nhiêu thân phận bất phẳng, bối cảnh cường ngạnh Nay tinh lạc thành thế lực ở Bắc Lân Quốc Ma Vực bên trong, cũng chỉ có thể tính qua loa đại khái, bọn họ không đáng vì không đắc tội một vị tinh lạc thành chủ, liền miễn cưỡng chính mình đi. Như vậy xem ra, hoặc là chính là thù lao kinh người, những cái đó kết đan các tu sĩ khó có thể cự tuyệt, hoặc là chính là vị này tinh lạc thành chủ chơi thủ đoạn, bọn họ không thể cự tuyệt. Đến tột cùng ra sao giả đâu? Mạch thiên ca nhìn nhìn nhiếp vô thương, nhiếp vô thương cũng đang xem nàng. Mạch đạo hữu, ngươi cảm thấy đâu? Nhiếp vô thương mật ngữ truyền âm. Nếu là người trước cũng liền thôi, người sau nói. Các nàng tùy tiện đi thành chủ phủ cũng không phải là cái hảo lựa chọn. Vào địa bàn của người ta, mặc cho từ người khác làm chủ. Nhưng nếu không đi, cũng không phải biện pháp, vị này lương trưởng lão thái độ tuy rằng còn tính không tồi, nhưng thực kiên quyết. Các nàng đã ở tinh là thành, nếu hiện tại không đi, vị kia thành chủ tự mình ra tay nói, đối với các nàng tới nói chính là một kiện chuyện phiền toái Mạch Thiên Ca suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, lương trưởng lão Nếu tại hạ không nghĩ đi gặp thành chủ đâu. Ngươi nên như thế nào? Vị này Lương trưởng lão nghe vậy lại cười, này không phải tại hạ lần đầu tiên trả lời vấn đề này. Tân đạo hữu, đã từng cung co vài vị kết đan đạo hữu tỏ vẻ có việc trong người không tiện tiến đến, tại hạ thật sự khuyên phục không được, thành chủ liền tự thân xuất mã, sau lại kia vài vị đạo hữu đều đồng ý. Lương trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu, Mạch Thiên ca lại từ giữa nghe ra rất nhiều. kia vài vị kết đan tu sĩ, rất có khả năng thái độ cường ngạnh mà tỏ vẻ không đi thành chủ phủ, nói không chừng còn sẽ mạnh mẽ rời đi, mà vị này lương trường lão, theo như lời khuyên phục rất có khả năng này đây vũ lực mạnh mẽ tương thỉnh, nếu đánh không lại, liền bẩm lên thành chủ. Đến nỗi vị này tinh lạc thành thành chủ tự thân xuất mã lúc sau, đến tột cùng này đây vũ lực vẫn là lấy ích lợi làm người khác đồng ý, lại là không biết. Cái này làm cho mạch thiên ca Cà càng thêm không chắc. đến tột cùng có đi hay không đâu. Nếu không đi nói, hơn phân nửa muốn đánh nhau, hơn nữa rất có thể muốn đối mặt nguyên anh tu sĩ. Nếu như đi nói, phúc họa khó bậc. Mạch Đạo Hiếu, chúng ta liền đi xem hảo. Nghe được thanh âm, Mạch Thiên Ca quay đầu đi xem, Nhiếp Vô Thương hướng nàng chớp chớp mắt, truyền âm nói, ta ẩn nấp thủ đoạn, ngươi là biết đến. Ta tưởng, ngươi cũng có không muốn người biết thoát thân thủ phát đi. Mạch Thiên Ca cuối cùng tiếp nhận rồi Nhiếp Vô Thương đề nghị. nàng nói không tồi tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì bất quá có thể xác định chính là những cái đó kết đan tu sĩ tánh mạng không ngại nếu tánh mạng không ngại nàng còn sợ cái gì nhiếp vô thương đã từng nói qua nàng ẩn nấp thủ đoạn bất phàm cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó phát hiện mà nàng chính mình có hư thiên cảnh ở chỉ cần còn có thể vận dụng linh khí không có xuất hiện giống nhậm cùng phong sự kiện như vậy bị tử khí ăn mòn tình huống Thoát thân liền không thành vấn đề, huống chi nàng còn có mạch giao khanh xúc mà thức còn không có dung quá. Như vậy tưởng tượng, hai người thản nhiên mà đi theo lương trưởng lão mà đi. Lương trưởng lão thấy thế, thật là cao hứng, hai vị này đều là kết đan chúng kỳ, nếu thật sự không muốn, kia hắn lần này liền phiền thoái, luôn là làm thành chủ ra tay, hắn cái này trưởng lão không khỏi cũng quá vô năng. Ba người đi rồi một trận, liền đến trong thành một tòa phủ đệ. vị này phủ đệ chiếm địa cực lớn chiếm cứ tinh lạc thành ma khí nhất nồng đậm trung tâm điểm toàn bộ phủ đệ bao phủ ở một cái ma khí cấm chế bên trong nếu là tùy tiện lấy thần thức thử liền sẽ bị cấm chế gây thương tích lương trưởng lão nhìn thấy lương trưởng lão mang theo các nàng hai người đến gần thủ vệ tu sĩ cung kính mà hành lễ lương trưởng lão nhàn nhạt gật đầu nói xóa bỏ lệnh cấm chế là thủ vệ tất cung tất kính Dùng lệnh bài mở ra thành chủ phủ cấm chế. Mạch thiên ca nhìn lướt qua. Nay thành chủ phủ thủ vệ là từ hai gã trúc cơ tu sĩ các mang một đội luyện khí chín, mười tầng luyện khí tu sĩ, một đội canh giữ ở cửa, một đội ở phụ cận tuần tra cảnh giới. Lấy thành chủ phủ quy mô tới nói, như vậy hai đội thủ vệ xem như thiếu, bất quá, thành chủ phủ vì thế, vẫn là ở châu vị kia nguyên anh kỳ thành chủ, thủ vệ cũng không phải rất quan trọng. chỉ là. như vậy thoạt nhìn vị này thành chủ cũng không trọng phô trường hẳn là cái thật là người lương trưởng lão đem mạch thiên ca hai người mời vào thành chủ phủ một đường hành lang gian giữa lại là thẳng đến hậu viên mạch thiên ca có chút kinh ngạc vị này thành chủ đạo đãi khách thật sự là có chút tùy tiện bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là cái nguyên anh tu sĩ liền bình thường trở lại các nàng tu vi còn không đáng vị này thành chủ lễ trọng tương đái tới rồi hậu viên Vị này lương trưởng lão trực tiếp đem các nàng dẫn vào một gian tiểu hoa thính, nói, hai vị đạo hưu thỉnh tại đây chờ một lát, thành chủ thực mau liền tới. Mạch thiên ca gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Lương trưởng lão cười, thỉnh hai người ngồi. Chính mình đã phát trương đưa tin phù sau, mới vừa rồi bồi tòa ở bên, nói chút dâu ria nhàn thoại. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương tâm tư cũng không ở này. Một bên thuận miệng đáp ứng, một bên chờ vị kia tinh lạc thành chủ quang lâm. Một lát sau, một cổ khí thế từ xa tới gần, hướng tiểu hoa thính cực nhanh mà đến. Đồng thời, bên thai vang lên thanh âm, hoan nên hai vị tiểu hữu. Quang lâm ta tinh là thành. Giọng nói lạc, một đạo thân ảnh nhanh chóng mà lược tiến tiểu hoa thính, dừng ở chủ tòa thượng. Như vậy khí thế, tất là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Ba người đứng dậy, lương trưởng lão xông về phía trước trước thi lễ, thuộc hạ gặp qua thành chủ. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương cũng đứng lên thân, lấy kỳ đối nguyên anh tu sĩ tôn kính. Lúc này dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chủ tọa ngồi một cái hoa phục thiếu niên. Thiếu niên này tuổi thực nhẹ, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, vóc người không cao, hơn nữa thập phần nhỏ gầy. Không giống thành niên nam tử, chẳng sợ thấp bé chút, bả vai cũng sẽ tương đối to rộng gian chắc. Cảnh này khiến hắn một thân hoa phục phảng phất trói buộc giống nhau đôi ở trên người. không hề có bên người cảm giác hắn mắt trái thượng che một cái bịt mắt lại là cái độc nhãn long mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều là kiến thức rộng rãi người một cái chớp mắt tri gian đã đem vị này tinh lạc thành chủ đánh giá xong trên mặt không có lộ ra chút nào giật mình biểu tình vị này thành chủ thoạt nhìn tuổi tuy nhỏ nhưng thanh âm lại lộ ra một cổ ông cụ non ý vị hơn nữa mặt mày đôi tay đều có thời gian lưu lại kỳ diệu dấu vết kỳ thật tế tuổi Nhất định đã không nhỏ. Gặp qua thành chủ mạch thiên ca hơi hơi rũ mi, ấp thi lễ, theo sau lập tức hỏi, không biết thành chủ lệnh lương trưởng lão mời ta hai người tiến đến thành chủ phủ có gì chuyện quan trọng? Thiếu niên này độc nhãn chính tinh tế mà đánh giá các nàng hai người, lúc này phất phất tay, làm lương trưởng lão lui ra, lại thỉnh các nàng một lần nữa ngồi xuống, mới vừa nói nói, hai vị tiểu hữu hảo tu vi, tuy rằng chỉ là kết đan trung kỳ, lại linh tức gián chắc, ngưng mà không phát. nghĩ đến thực lực phi phàm. Thành chủ khách khí. Mạch Thiên Ca cẩn thận mà nhìn hắn, thiếu niên này cùng vị kia lương trưởng lão bất đồng, lương trưởng lão cả người ma khí thâm hậu, mắt thường có thể thấy được, nhưng hắn ma khí lại là như có như không, nhàn nhạt, nhạt cơ hồ không cảm giác được. Thiếu niên này đem các nàng xem bãi, chỉ vào các nàng cười hỏi, vị này chính là Tần Hơi Tần Tiểu Hữu, vị này chính là Thiên tàn Tiểu Hữu, bổn tọa chưa nói sai đi. Các nàng thân phận Lương trưởng Lao sớm đã phát đưa tin phù bẩm báo, hai người trang điểm cùng tên cũng không tương phản, thiếu niên này đương nhiên là nhận đúng rồi. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, nhiếp vô thương không mừng nói chuyện, liền từ nàng thay câu thông, không tồi. Thiếu niên này gật đầu, tự giới thiệu nói, bổ tọa may mắn làm tinh lạc thành chủ, họ mai danh phong. Nguyên lai là mai thành chủ, kính đã lâu. Nói là kính đã lâu, Mạch thiên ca biểu tình lại một mảnh bình tĩnh. Vị này mai thành chủ thấy thế, ha ha cười, nói, hảo, nhưng cái đó nghi thức xã giao, chúng ta cũng không nhắc lại. Tân tiểu hữu gần nhất liền hỏi bổn tọa vì sao tương thỉnh, chắc là gấp gáp người, không bằng chúng ta liền thẳng vào chủ đề đi. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương đương nhiên vô dị ý, các nàng đều là không kiên nhẫn nghi thức xã giao tương đãi người, lập tức gật đầu nói, mai thành chủ mời nói. Mai thành chủ mỉm cười nói. nói vậy ta vị kia trưởng lão đã hướng hai vị để ra vài câu đi sự tình nói được đơn giản chính là bổn tọa tưởng thỉnh nhị vị giúp bổn tọa một cái vội nếu là sự tình hoàn thành bổn tọa đều có thâm tạng cái này lương trưởng lão đã nói rồi mạch thiên ca nói cái này van bối hai người lại là không rõ lấy mai thành chủ tu vi hơn nữa tinh lạc thành các trưởng lão thực lực tương đương bất phàm còn có chuyện gì yêu cầu ta ngoại hạng người hỗ trợ Liên tính hỗ trợ, Mai Thành chủ thỉnh một ít nguyên anh kỳ tiền bối, không phải so với ta chờ trợ giúp lớn hơn nữa. Ha hả, Mai Thành chủ cười một tiếng, nói, không trách Tần Tiểu Hữu có như vậy ý tưởng, việc này chợt nghe dưới, xác thật lệnh người khó hiểu. Nói như vậy đi, bổn tọa yêu cầu làm chuyện này, không cần quá cao tu vi, cũng không cần quá nhiều người, yêu cầu chính là ở bảo đảm sinh tồn dưới tình huống, tận lực nhiều cơ hội, cho nên Bổ tọa mới có thể thỉnh sở hưu ở ta tinh lạc thành xuất hiện quá kết đan tu sĩ, ra tay hỗ trợ. Không cần quá cao tu vi, cho nên không cần thỉnh nguyên anh tu sĩ, bởi vì thỉnh nguyên anh tu sĩ yêu cầu đại giới cũng cao. Không cần quá nhiều người, cho nên chẳng sợ hắn là một thành chi chủ, thủ hạ vô số, cũng không phải sử dụng đến. Mạch Thiên Ca có chút lý giải, nhưng là, vị này mai thành chủ vừa rồi nói, ở bảo đảm sinh tồn dưới tình huống. Việc này hay là rất nguy hiểm. Còn thình Mai Thành chủ thật ngôn bẩm báo, chỉ cần mấy câu nói đó, chúng ta còn vô pháp đáp ứng. Vị này Mai Thành chủ thoạt nhìn tính tình cũng không tệ lắm, Mạch Thiên ca như vậy nói lúc sau, hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, việc này sao? Còn muốn từ bổn tọa nói lên. Hai vị tiểu hữu, ý các ngươi xem, bổn tọa thọ nguyên bao nhiêu? Vị này vấn đề, lại không phải thực hảo trả lời. Mạch Thiên ca nhìn ra được, vị này mai thành chủ tuy rằng giống như thiếu niên nhưng thọ nguyên đại khái đã qua nửa nhưng có tu sĩ thực không thích người khác nói hắn tuổi tác đại đặc biệt là bên ngoài tuổi trẻ cũng không biết này mai thành chủ có hay không này kiên kỵ mai thành chủ phảng phất nhìn ra các nàng khó xử hiền lành nói hai vị tiểu hữu nói thẳng chính là không cần lo lắng nghe được lời này mạch thiên ca cười cười nói nếu như thế mai thành chủ xin thứ cho ta nói thẳng Thành chủ tuổi tác hẳn là ở 500 đến 800 tuổi chi gian, đối không. Nhiếp vô thương cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Mai thành chủ mỉm cười, gật đầu nói, không tuổi, hai vị tiểu hữu hảo ánh mắt, bổn tọa 500 tuổi kết thành nguyên anh, hiện giờ đã có 300 năm, đúng là 800 tuổi. Bổn tọa sở dĩ vẫn luôn duy trì thiếu niên bộ dạng, là bởi vì tuổi trẻ khi lầm thực trường sinh quả, làm cho dung mạo vẫn luôn dừng lại ở 15 tuổi, mấy trăm năm như một ngày. Trường sinh quả. Mạch thiên ca hơi có chút kinh ngạc. Trường sinh quả là trường sinh đàn chủ yếu nguyên liệu trí nhất, nếu đơn ăn, cũng có gia tăng thọ nguyên công hiệu, chỉ là sẽ dẫn phát mặt khác tác dụng. Xem gia vị này Mai Thành Chủ năm đó là trẻ người non dạ, thân chịu này hại. Mai Thành Chủ thở dài một tiếng, nói, bổn tọa sống 800 tuổi, từ 15 bắt đầu, vẫn luôn duy trì bực này bộ dạng, ngay từ đầu, còn cảm thấy gác trí, cho rằng thanh xuân trường trú. So những người khác tỉnh không ít định nhăn đan Nhưng sau lại tuổi tiệm đại Mới biết được có thể theo tuổi lớn lên Cũng là một kiện chuyện may mắn Bùn tọa Bùn tọa tuổi trẻ là lúc Cũng từng có quá tâm ái người Nhưng nàng kia cuối cùng bởi Vì ta trưởng không lớn tướng mạo mà cự tuyệt ta Mạch thiên ca xem này Mai thành chủ đầy mặt buồn bã chi sắc Nghĩ đến ngày xưa thập phần ái mộ nàng kia 15 tuổi Thật là cái xấu hổ tuổi tác Ở cái này số tuổi Nam tử bắt đầu hiểu được tình sự, lại còn không có hoàn toàn lớn lên, không thể xem như nam tử. Trên đời này nữ tử, hẳn là đều sẽ không hy vọng chính mình ái nhân vĩnh viễn dừng lại ở 15 tuổi, tuổi này, còn không có rộng lớn bả vai. Hơn nữa, chẳng sợ nàng vẫn luôn duy trì thành xuân niên thiếu, cùng hắn ở bên nhau, cũng sẽ giống như cùng đệ đệ ở bên nhau giống nhau. Cảm thán trong chốc lát, Mai Thành Chủ tiếp tục nói, việc này vì bổn tọa cuộc đời ăn năn. Tuy rằng ta kia người trong lòng sớm đã hóa thành bụi đất, thẳng đến hôm nay, ta vẫn cứ không thể bông. Này 800 năm qua, bổn tọa nghĩ mọi cách, muốn khôi phục dung mạo, đáng tiếc vẫn luôn chưa thành. Tại thượng cổ điển tịch trung, từng có một loại linh quả, gọi là thiên thần quả, này quả ở tu luyện phương diện tới nói, không tính quá thần kỳ, nhưng lại có thể đi trừ phục thực linh thảo mà dẫn phát độc tố. Bổn tọa tìm mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp qua này quả. Này quả phảng phất biến mất ở dài dòng thời gian, đã không tồn tại với hiện giờ nhân gian. Bất quá, trước chút thời gian, bổn tọa lại có một cái phát hiện. Nói đến chỗ này, Mai Thành Chủ trong mắt chán ra quan mang, tràn ngập hy vọng, Bổn tọa trước đó vài ngày, ở tinh lạc trong núi phát hiện một chỗ bí ẩn nơi, không biết ra sao địa vị, có khả năng là thượng cổ di tích. Vừa tiến vào này di tích, liền sẽ dẫn phát một lần khảo nghiệm, nếu khảo nghiệm quá quan. liền khen thưởng một vật, trong đó liền có thiên thần quả, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều là ngẩn ra. Nếu vị này mai thành chủ lời nói là thật, vậy khó trách nhiều như vậy kết đan tu sĩ đều không có rời đi. Loại này bí địa vốn là khó tìm, nếu mai thành chủ cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ đi vào, chẳng sợ không có được đến thiên thần quả, cũng có cơ hội được đến mặt khác bảo vật, cơ hội khó được a. Ngày hôm qua không mượn đến võng, phóng hôm nay đổi mới. Ở nguyên anh tu sĩ trước mặt, hai người không tiện mật ngự chuyên âm, nhưng mà việc này trọng đại, nhất thời cũng không hảo hạ quyết định, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều chờ mặc, từng người cân nhắc. kia mai thành chủ cũng không nóng nảy, chỉ ngồi cười ngâm ngâm mà nhìn các nàng. Mạch thiên ca cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy việc này vẫn là muốn thương lượng một chút hảo, nàng đối với bảo vật cũng không phải quá khát vọng, còn không hiểu biết ngọn nguồn, liền tuy tuy tiện tiện tiến cái gì thượng cổ bí địa. Cũng quá mạo hiểm, ai biết có phải hay không có cái gì nội tình. Mà nhếp vô thương, trước mắt tới nói vẫn là có thể tin, thực lực cũng rất mạnh, nếu hai người liên thủ, cũng bảo hiểm một ít. Nghĩ đến đây, nàng nói, Mai Thành Chủ, van bối lần này chỉ là đồ kinh tinh lạc thành, tiến đến nhìn xem mà thôi, sớm cùng bạn bè ước hẹn mấy tháng sau gặp gỡ, này. Tân Tiểu Hưu yên tâm Mai Thành Chủ nói, nhiều nhất một tháng, sự tình liền có thể kết thúc. Đến lúc đó ngươi tự nhưng rời đi Mai thành chủ nhiếp vô thương hỏi tiếp nói Không biết ngươi nói này chỗ bí địa Đến tột cùng có gì nội tình Có vô tánh mạng nguy hiểm Quá quan có thể được đến khen thưởng kia nếu là quá không được con đâu Mặt khác Nếu là tìm hoạch thiên thần quả Mai thành chủ lấy vật gì trao đổi Nếu là không có tìm được Lại nên như thế nào Mạch thiên ca lúc trước nói chuyện Có thoái thác chi ý Tựa hồ cũng không phải rất muốn đi cái gì bí địa mà nhiếp vô thương này một chuỗi vấn đề lại là ở nghiêm túc suy xét nhập này bí địa tính khả thi mai thành chủ nghe được đại hỷ nói chỉ cần hai vị đáp ứng đi bí địa một hàng bổn tọa sẽ toàn lực tương trợ nếu là tìm về thiên thần quả bổn tọa nguyện lấy linh bảo tương đổi điểm này hai vị có thể đưa ra yêu cầu nếu vô yêu cầu cũng có thể ở bổn tọa chân quý chúng tuyển lấy một ít đến nỗi này bí địa bổn tọa có thể thẳng thắn bẩm báo Nơi này hẳn là thượng cổ di lưu một chỗ khảo nghiệm nơi. Bản thân cơ quan cũng không sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, đương nhiên, nếu là cùng người khác cùng tiến, cần phải tiểu tâm người khác cám toán. Nhếp vô thương tư độ một phen, lại hỏi, thành chủ thỉnh như vậy kết đan đạo hữu, là bởi vì này bí địa quy cách là kết đan kỳ sao? Hơn nữa một người chỉ có thể vào một lần. Không tồi. Mai thành chủ nói, phát hiện nơi này bí địa sau Bổn tọa đã sớm đi vào tham quá. Bổn tọa nãi nguyên anh tu vi, kích phát chính là nguyên anh kỳ khảo nghiệm, thượng cổ là lúc. Nguyên anh tu sĩ thần thông kiểu gì thông thiên triệt địa, há là hôm nay tu sĩ có thể so. Bổn tọa không hề nghi ngờ, không có thể quá quan. Sau lại liền ra lệnh cho thủ hạ các loại tu vi tu sĩ đi vào đi thăm, vẫn cứ tất cả thất bại. Kỳ thật, chúc cơ kỳ cũng có thể nhập môn. Hơn nữa kích phát uy lực cũng sẽ không quá lớn. chỉ là chúc cơ kỳ khen thưởng cũng không phải thực phong phú, càng không có thiên thần quả. Bổn tọa bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh đồ kinh tinh lạc thành kết đan các tu sĩ tương trợ. Mạch Thiên ca nhữ nhự mày, hỏi: Mai Thành chủ, việc này chẳng lẽ không có tiết lộ đi ra ngoài sao? Nếu là thượng cổ bí địa, nói vậy có rất nhiều đồng đạo nguyện ý đi trước. Được nghe lời này, Mai Thành chủ do dự trong chốc lát. Thản nhiên đáp: Việc này bổn tọa cũng nghĩ tới. Sắp tới có nhiều như vậy kết đan tu sĩ đã tới, bọn họ cũng không phải là có thể tùy ý xử trí trúc cơ tu sĩ, này tin tức nhất định lừa không được bao lâu. Ta tinh lạc thành quy mô không lớn, ở Bắc Lân Quốc bảy tiểu ma vực chung, cũng không tính cường thịnh, nếu là mặt khác ma vực, hoặc là đông đường, nam thứ ba quốc đại tông môn tưởng tiến này bí địa, bổn tọa cũng ngăn không được, đến lúc đó. Có thể hay không từ trong tay bọn họ đổi đến thiên thần quả, cũng là không biết chi số. Cho nên, bổn tọa mới phải nắm chặt thời gian. Thừa dịp hiện tại bọn họ còn không có quyết định, lộng tới thiên thần quả. Mạch thiên ca gật đầu tán đồng. Thiên thần quả tuy rằng không có gì thần kỳ công hiệu. Nhưng rốt cuộc là thượng cổ chi vật, nếu là có thể giải linh thảo dư độc, những cái đó đại tông môn hơn phân nửa vẫn là tưởng bảo tồn lên. Hai vị tiểu hữu mai thành chủ còn nói thêm, bổn tọa chân quý, hiện giờ còn không thể cấp hai vị xem qua, bất quá. Bổn tọa có thể bảo đảm, tuyệt đối là các ngươi kết đan tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ cần hai vị đáp ứng đi vào thử một lần, chẳng sợ không có thể lấy được thiên thần quả, Bổn tọa cũng sẽ cho các ngươi một ít chỗ tốt. Nguyên anh tu sĩ chân quý, đối kết đan tu sĩ mà nói, đương nhiên đều là khó được bảo vật, điểm này Mạch Thiên Ca cùng Nhiếp Vô Thương đều không nghi ngờ. Mai thành chủ chi ngôn, vạn bối tự nhiên tin tưởng. Nhiếp Vô Thương nói, bất quá Này chỗ bí địa muốn quá quan rất khó đi. Đương nhiên Mai Thành chủ thừa nhận, hai vị phải có chuẩn bị tâm lý, đây là thượng cổ bí địa, kết đan kỳ khảo nghiệm thập phần gian nan, khả năng cửa thứ nhất liền không qua được. Điểm này, mạch thiên ca là biết đến. Nàng kết đan phía trước, huyền thanh môn liền phát hiện quá khang sơn che giấu có một cái vạn pháp tự nhiên trận, cùng này chỗ bí địa không sai biệt lắm, đều là thượng cổ khảo nghiệm nơi, Mai Thành chủ lợi này cũng không giả dối. Mai Thành Chủ nói xong, Mạch Thiên Ca cùng nhiếp vô thương trao đổi một ánh mắt, ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến tương đồng tin tức. Mạch Thiên Ca ngầm hiểu, quay đầu đối Mai Thành Chủ cười nói, sự tình quan trọng đại, việc này vãn bối còn cần châm trước một vài, không biết. Nga, cái này tự nhiên. Mai Thành Chủ nói, tiểu hữu nhưng ở trong phủ ở tạm, hảo hảo suy xét. Nhiếp vô thương cũng nói, vãn bối cũng thế, còn thỉnh Mai Thành Chủ cấp cái phương tiện. Đây là đương nhiên. Mai thành chủ mỉm cười, hai vị nếu đã quyết định, bổ tọa này liền làm người mang hai vị đi nghỉ ngơi, như thế nào? Như thế rất tốt, làm phiền thành chủ. Mai thành chủ vỗ tay đưa tới thị nữ, phân phó, mang hai vị này tiểu hữu đi phong hà viện, hảo hảo chiêu đãi nhất định phải làm cho bọn họ vừa lòng. Thị nữ không người tương ứng, là, thành chủ. Nói xong, cung cung kính kính về phía hai người hành lễ, nhị vị tiền bối, mời theo ta tới. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương đứng dậy, đối này mai thành chủ thấp thi lễ, đi theo thị nữ đi ra ngoài. Một lát sau, nay thị nữ mang hai người tiến vào một chỗ đình viện. Đình viện tiểu xảo, thập phần tinh xảo, hành lang khúc chiết, hồ nước thanh triệt, trong ao phấn hà, cao vút như cử. Đình viện tiểu thính, bảng hiệu nâng lên có bốn chữ, khúc viện phong hà. Mạch thiên ca thầm nghĩ, thật nhìn không ra tới, vị này mai thành chủ, cư nhiên vẫn là phong nhã chi sĩ. Hơn nữa, trong viện còn bố có cấm chế, ngăn trở thật mạnh ma khí, khiến cho tiểu viện thoạt nhìn hết sức thanh nhã. Đem các nàng hai người tiến cử trong viện, thị nữ nói, nơi này chính là phong hà viện, nhị vị là tu tiên tiền bối, ở tại nơi này, quá thích hợp. Đây là đồng xương, đây là tây xương, nhị vị tiền bối tưởng trụ nào mở gian, tự nhưng tùy ý, nô tỳ vãn một chút sẽ sai người tiến đến hầu hạ. Mạch thiên ca còn ở đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhiếp vô thương đã nói, hầu hạ liền không cần, chúng ta thích nhất thanh tịnh, có việc tới gọi chúng ta chính là, không có việc gì không cần tới quấy rầy. Là, nay yêu cầu đối tu sĩ mà nói thập phần bình thường. Nay thị nữ khúc đầu gối thi lễ, cung kính tối lui. Chờ này thị nữ rời đi đình viện, hai người lập tức hành động, kiểm tra chung quanh hay không có nhìn trộm cấm chế, xác nhận không có việc gì sau. mạch thiên ca thoáng động điểm tay chân. bày ra một cái cấm đoán thần thức cấm chế phương cùng nhiếp vô thương hai người ở hồ nước biên ngồi nhiếp đạo hữu người thấy thế nào mạch thiên ca hỏi trước nói nàng nghe được ra tới nhiếp vô thương có khuynh hướng bí địa một hàng chỉ là không biết nàng đến tột cùng đánh cái gì chủ ý ta cảm thấy có thể thử một lần nhiếp vô thương quả nhiên như vậy nói nàng tháo xuống trên đầu đấu lạp kéo xuống khăn che mặt hít thở không khí đột nhiên hỏi khởi không chút nào tương quan vấn đề Ngươi nói, này mai thành chủ có hay không nhìn ra ta ngụy trang? Mạch thiên ca sửng sốt, nói, không biết, hắn là nguyên anh tu sĩ. Nhìn ra tới cũng không kỳ quái. Lại nói, hắn nếu chưa nói, chính là không quan tâm, ngươi có phải hay không ngụy trang có cái gì quan hệ? Nói cũng là, nhiếp vô thương thở dài. Nói, ta sợ nhất nhìn thấy tu sĩ cấp cao. Bọn họ nếu là nổi lên tò mò chi tâm, thân thức đảo qua. cái gì bí mật đều giấu không được. Ít nhất nàng là nữ tử bí mật liền giấu không được. Mạch thiên ca trong lòng xúc động, nếu không phải có tàng linh bội trong người, nàng so nhiếp vô thương còn nguy hiểm. Hơn nữa, có tàng linh bội, cũng không phải vạn vô nhất thất, tỷ như Lăng Vân Hạc cùng Huyền Nguyệt Ma Quân, liền thông qua các phương thức nhận thấy được nàng ẩn tàng rồi tu vi. Tu sĩ cấp cao rốt cuộc không nhiều lắm, lại nói, bọn họ không có việc gì cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức loạn quét. Liên tính đã biết, theo chân bọn họ không có gì quan hệ, cũng sẽ không nói cái gì. Đúng vậy. con hảo như thế. Nhiếp vô thương lau mặt, tiếp tục nguyên lai like đề tài. Vì cái gì ta xem ngươi cũng không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nếu này Mai Thành Chủ nói chính là lời nói thật, đây chính là cơ hội khó tìm A. Mạch Thiên ca cười cười, ngươi ở sư phụ ngươi kia lộng tới không ít bảo vật đi. Còn cần đối Mai Thành Chủ nói đổ vật động tâm sao. Nhiếp vô thương ngẩn ra, bất đắc dĩ buông tay, không tội, ta trốn chạy là lúc, cơ hồ đem sư phụ đặt ở bên ngoài ra sản thổi quét không còn, dù sao làm đều làm, liền tính ta một kiện đồ vật cũng không lấy, hắn bắt được giống nhau sẽ không bỏ qua ta, vậy làm được dứt khoát một ít. Nhưng là, ta trên người nguyên ma chi khí còn không có giải quyết, vị này mai thành chủ là ma đạo tu sĩ, nói không chừng hắn chân quý chung có như vậy một hai kiện tương quan bảo vật, có thể lộng tới luôn là tốt. Nói được cũng là. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, lại cười nói, loại này lời nói ngươi cũng cùng ta nói, sẽ không sợ ta sinh tham nhập sao? Nhiếp Vô Thương liếc nàng liếc mắt một cái, lại là chẳng hề để ý, nếu phía trước, ta thật đúng là sợ, bất quá hiện tại, ta lại không sợ. Ngươi chính là có đại trí hướng người, nghĩ đến nói thành tiên, tâm cảnh liền không thể thả lỏng, như thế nào bỏ gốc lấy ngọn? Nói xong, lại cười nói, hơn nữa, ngươi người này Tuy rằng thoạt nhìn khôn khéo bình tĩnh, kỳ thật nội tâm có chút vụ. người khác mạo phạm ngươi, ngươi sẽ không khách khí, nhưng nếu người khác khách khách khí khí, ngươi cũng sẽ khách khí ba phần, đối phó ngươi loại người này, liền phải hảo đến làm ngươi không bỏ xuống được tình cảm, đúng hay không? Mạch thiên ca vô ngữ nhìn trời. Lăng vân hạc như vậy cùng nàng nói qua, hiện tại liền Nhiếp vô thương cũng nói như vậy, nàng ca tính liền như vậy rõ ràng sao? Bất quá! này đảo không nhất định là chuyện xấu chính là bởi vì nhìn thấu nàng ca tính cho nên lăng vân hạc cùng nhiếp vô thương đều có gan tín nhiệm nàng ở tu tiên giới có người có thể tín nhiệm là tương đương khó được việc nghĩ đến đây mạch thiên ca than một câu ai nghĩ đến nói thành tiên trói buộc cũng so người khác nhiều a đây là tự nhiên nhiếp vô thương không chút do dự tưởng được đến nhiều trả giá cũng muốn nhiều đây là thực công bằng sự Mạch thiên ca cũng minh bạch này đạo lý, bất quá, nghe nhiếp vô thương này ngữ khí, tựa hồ là hạ quyết tâm đi thành tiên chi lộ, như thế chuyện tốt, về sau nàng có người có thể giao lưu việc này. Ở thiên cực là lúc, cùng nàng quan hệ người tốt chung, lạc phong tuyết trọng cầm quyền, diệp cảnh văn hỉ đấu pháp, tuy có tần hy cùng nàng giống nhau đạo tâm kiên định, cảnh giới lại so với nàng cao, thường thường là tần hy chỉ điểm nàng, mà phi tham thảo. Kỳ thật, cái gọi là đạo tâm. Nếu là tu luyện đến nhất định cảnh giới, liền sẽ trở nên tự nhiên mà vậy. Từ cái này phương diện tới nói, chưa chắc chính là thống khổ, bởi vì lúc ấy, đã thành bản thâm. Thựa như ngươi hiện tại sao? nhiếp vô thương hỏi, ta vẫn luôn cảm thấy, trên người của ngươi tựa hồ không có tu tiên người phổ biến tồn tại thăm dục, có phải hay không ước thúc đến nhiều, loại này tự nhiên mà vậy liền biến mất. Cái này sao? Cái kia, chào hỏi một cái trước. khả năng ngày mai không có thời gian cảng nếu không cảng sẽ phóng tới hậu tiên hai người hàn huyên trong chốc lát chạy đề ngàn vạn dặm cuối cùng bất đắc dĩ mà tỏ vẻ trước suy xét hai ngày dù sao việc này cũng không đội theo sau hai người bắt đầu chia của vô ưu cốc hành trình tuy rằng bản thân không có được đến cái gì thứ tốt nhưng cuối cùng thời khắc điền Chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi hai người phản bội bị chu sát sau lăng vân hạc đem hai người túi càn khôn ném cho các nàng Lấy kỳ báo đáp chi ý, hai người kia đều là đại tông môn đệ tử, thân gia pha phong phú, thực sự tiện nghi Mạch Thiên ca cùng nhiếp vô thương. Hai người một thương lượng, trừ bỏ linh thạch linh đan trở vật chia đều, bọn họ một ít pháp bảo, điển tịch, theo như nhu cầu. Mạch Thiên ca tự nhiên lựa chọn Điền Chi Khiêm, không nói là người, Điền Chi Khiêm trận pháp tạo nghệ sắc thật bất phàm, nếu không phải trừ bỏ trận pháp không còn sở trường, hắn sẽ là cái rất khó triền đối thủ. Đáng tiếc, có lẽ hắn đứng ở Lăng Vân Hạc phía sau thói quen, tự thân cũng không lấy đến ra tay đấu pháp thủ đoạn. Phân xong rồi tang, hai người cắt đi nghiên tập công pháp, đã tọa tu luyện không để cập tới. Hai ngày sau, hai người vừa mới khôi phục tinh thần, còn không có tới kịp lại thương lượng, liền có người ở viện ngoại cầu kiến. Vốn tưởng rằng là Mai Thành Chủ có việc, vừa hỏi dưới, lại là đồng dạng bị Mai Thành Chủ thỉnh đến trong phủ tới mặt khác tu sĩ. đối với mai thành chủ nhờ làm hộ việc nhiếp vô thương có khuynh hướng đồng ý mạch thiên ca còn lại là sao cũng được nhưng hai người đều cảm thấy vẫn là không cần dễ dàng có kết luận hảo rốt cuộc việc này các nàng chỉ nghe qua mai thành chủ một người lời nói biết rất ít trước mắt có mặt khác tu sĩ tới cửa tới lại là vừa lúc hai vị đạo hữu hạnh ngộ hạnh ngộ nhìn đến vào phong hà viện một nam một nữ mạch thiên ca chớp trước mắt kinh ngạc ung đạo hữu cựu đạo hữu lại là các ngươi. Này hai người. Đúng là nàng ở Thiên Tuyết Thành từng có gặp mặt một lần Ung Như Ngọc, Cựu Thành nếu sư huynh muội. Ung Như Ngọc cùng Cựu Thành nếu lúc này mới nhận ra nàng, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là? Tần Đạo Hữu. Mạch Thiên Ca hướng bọn họ hai người gật đầu ý bảo, cười nói, không nghĩ tới Thiên Tuyết Thành từ biệt không bao lâu, cư nhiên xa ở Tinh Lạc Thành gặp lại, ta cùng với hai vị đạo hữu thật là có duyên. Còn không phải sao? Cưu thanh nếu dành trước đáp, lại to mò mà nhìn về phía nhiếp vô thương, tần đạo hữu, vị này chính là. Vị này chính là tại hạ bằng hữu, hào thiên tàn. Mạch thiên ca giới thiệu. Nhiếp vô thương thái độ bình đạm, hướng bọn họ gật gật đầu, hạnh ngộ. Nguyên lai là thiên tàn đạo hữu. Nghe được mạch thiên ca giới thiệu. Cưu thanh nếu mơ hồ có chút thất vọng bộ dáng, bất quá che giấu rất khá, lập tức nhiệt tình mà tiếp đón. Ung như ngọc thái độ tắc bình thường đến nhiều, mỉm cười hướng nhiếp vô thương gật đầu thăm hỏi, vừa không thất lễ, cũng không có vẻ quá mức nhiệt tình. Mạch thiên ca trong lòng đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Cái này cựu thành nế vẫn là nửa điểm không thay đổi. Đem khác nữ tử làm như tặc giống nhau tới phòng, may mắn nhiếp vô thương hiện giờ là nam tử trang điểm, nói cách khác, nàng nhất định sẽ kéo ung như ngọc liền về đi. Thiên tàn đạo hữu. Hai vị này đạo hữu. từng cùng ta ở thiên tuyết thành có gặp mặt một lần đây là ung đạo hữu đây là cựu đạo hữu bọn họ nhị vị là đông đường quốc năm đại phái chi nhất đan hà tông tu sĩ chờ đến bọn họ cho nhau chào hỏi xong mạch thiên ca mới khách khí mà đem ung như ngọc cùng cựu thành nếu mời vào trong sảnh tân đạo hữu như thế nào như vậy xảo ngươi cũng tới tinh là thành vừa mới ngồi xuống cựu thành nếu liền hỏi mạch thiên ca mỉm cười đáp Ngày ấy cùng chư vị phân biệt lúc sau, ta trùng hợp ở thiên tuyết thành gặp thiên tàn đạo hữu, chúng ta tha hương gặp lại, thật là vui mừng. dứt khoát kết bạn đồng du. Nguyên bản chúng ta đến này phụ cận có một số việc, không nghĩ tiến tinh là thành, đã bị thành chủ thỉnh lại đây. Không biết hai vị đạo hữu là tình huống như thế nào. Chúng ta không sai biệt lắm. ông như Ngọc nói, ta cùng với sư muội chuyến này, vốn chính là vì du lịch, cũng không xác thực mục đích. Một đường từ thiên tuyết thành mà đến, cũng không nghĩ nhiều, vào tinh lạc thành, đã bị mai thành chủ thỉnh tới rồi thành chủ phủ. Mạch thiên ca ánh mắt vừa động, nói như vậy, chúng ta đi vào thành chủ phủ nguyên nhân là nhất trí. Hẳn là không sai. Như vậy nói xong, bốn người hai đối từng người trao đổi một ánh mắt, rồi sau đó, mạch thiên ca cười mở miệng, hai vị đạo hữu, thiên tuyết thành từ biệt, chúng ta lại ở tinh lạc thành tương nộ, lại còn có bởi vì một việc tụ ở bên nhau. cũng coi như là có duyên. Hơn nữa, chúng ta đều là đạo tu, so những người khác càng thân cận một ít, có chút lời nói, ta liền thẳng thắn nói thẳng. Nàng ngừng lại một chút, xem ung như ngọc cùng cựu thành nếu hai người mặt mang mỉm cười, cũng không ý kiến, liền trực tiếp hỏi, đối với Mai Thành chủ mời, không biết hai vị đạo hữu có gì cảm tưởng, hay không đã đáp ứng rồi đâu. Mạch Thiên Ca dứt lời, cựu thành nếu lập tức quay đầu đi xem ung như ngọc, Nàng tuy mọi chuyện quản thúc, nhưng mà ở chính sự thượng, lại đều này đây ung như ngọc vì niệm. Ung như ngọc trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt ở mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương thân thượng xoay chuyển, nói, tần đạo Hữu như thế thẳng thắn, tại hạ cũng không hảo tương giấu Không tồi, ta cùng với sư mội đã đáp ứng rồi mai thành chủ thỉnh cầu. Nhiếp vô thương mày nhăn lại, nói, chẳng lẽ nhị vị đạo hữu không sợ trong đó có khác cẩn tình. Nghe thấy cái này vấn đề. Cựu Thành nếu che miệng cười, nói, thiên tàn đạo hữu, ngươi cùng tần đạo Hữu thật đúng là tâm hữu linh tê, này tiểu tâm cẩn thận ca tính, thật sự tương tự vô cùng. Lời này rêu cợt ý vị thực rõ ràng, mạch thiên ca bất đắc dĩ, nghiêm mặt nói, Cựu đạo hữu, kỳ thật ta sớm có đạo lữ, ngươi tuy rằng chỉ là lời nói đùa, nhưng nói như vậy, về sau còn thỉnh không cần nói nữa. Cựu Thành nếu nghe vậy có chút giật mình, rồi sau đó sắc mặt nghiêm, thận trọng hành lễ. Xin lỗi, lúc trước có điều mạng phạm, thỉnh tần đạo hữu xin đừng trách. Mạch thiên ca cười vây vây tay, tỏ vẻ không ngại. Như vậy đem lời nói ra cũng hảo, miễn cho nàng này luôn là đem nàng làm như giả tường địch. Cùng nàng sư huynh nhiều lời một hai câu lời nói, liền phải trăm phương nghìn kế mà ở bên cạnh nhắc nhở. Ngay thường cũng liền thôi, nói chuyện chính sự thời điểm, như vậy phương pháp, thật sự có chút chướng mắt. Hai vị đạo Hữu Các ngươi không sợ Mai Thành Chủ lời nói có khác gần tình sao? nhiếp vô thương lại hỏi một lần. Úng Như Ngọc cười cười, nói, thiên tàn đạo Hữu ta cùng với sư muội nói như thế nào cũng là đại tông môn đệ tử, hơn nữa đều là kết đan tu sĩ, cũng không phải là những cái đó biến mất tông môn cũng sẽ không nhiều hỏi đến trúc cơ đệ tử. nay Mai Thành Chủ tuy là một thành chi chủ, nhưng hắn cũng đắc tội không nổi ta đan hà tông, nếu như thế, có gì phải sợ? Cái này đáp án Mạch Thiên Ca cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đã phát hiện, vân trung tu sĩ muốn gan lớn đến nhiều, cứu này nguyên nhân, có lẽ là bọn họ các đạo tu hành giả hỗn cư ở bên nhau, tương an không có việc gì mấy vạn năm duyên cớ. Úng như Ngọc nói xong, nhìn nhìn Mạch Thiên Ca cùng nhếp vô thương sắc mặt, tiếp tục nói, hai vị đạo Hữu còn không có hạ quyết tâm sao. Khi thật việc này, chỉ cần Mai Thành chủ lời nói là thật. đối chúng ta tới nói hưu hích vô hại, không nói đến có thể được đến cái gì, thượng cổ bí địa ở hôm nay thật sự khó tìm, chúng ta có thể đi vào tiếp thu một phen khảo nghiệm đối với tự thân thực lực cũng là có lợi thật lớn, nói không chừng hiểu biết đến một ít thượng cổ thần thông có thể một sớm nội đạo, đến lúc đó tu vi tiến bộ vượt bậc, kia chính là đại đại chuyện tốt. Mạch Thiên Ca cùng nhiếp vô thương nghe vậy đều là ngẩn ra, không sai, ung như ngọc nói được một chút cũng chưa sai. đây mới là lớn nhất chỗ tốt. thật không nghĩ tới, vân trung tu sĩ cư nhiên có như vậy lòng dạ, liếc mắt một cái liền nhìn đến thực chất. loại này thượng cổ bí địa ý nghĩa cũng không ở chỗ được đến cái gì thấy được chỗ tốt, mà là kiến thức thượng cổ thần thông, lĩnh ngộ thông thiên triệt địa huyền liền diệu. như thế nào, hai vị đạo hưu không cảm thấy sao? ung như ngọc thấy các nàng hai người đều không nói lời nào, lại hỏi một câu. mạch thiên ca thở dài một tiếng, nhìn ung như ngọc. Nghiêm mặt nói, không, ung đạo hữu lời nói rất có đạo lý, đối chúng ta tu đạo người tới nói, này xác thật là lớn nhất chỗ tốt rồi. Ung như ngọc thần sắc vừa chậm, cười nói, nếu như thế, hai vị đạo hữu còn do dự cái gì? Mạch thiên ca không có lập tức trả lời, nhìn xem ung như ngọc, lại nhìn xem Cựu thành nếu, không đáp hỏi lại, vì sao hai vị đạo hữu như vậy hy vọng ta cùng với thiên tản đạo hữu đáp ứng đâu? Chẳng lẽ việc này cùng hai vị đạo hữu có cái gì liên hệ? Cưu thành nếu nghe vậy cười nói, tần đạo hữu mạc hiểu lầm, chẳng qua, tinh lạc thành là ma vực, lui tới cũng lấy ma tu là chủ, đạo tu thật sự không nhiều lắm. Hai vị đạo hữu hẳn là nghe nói qua đi, này bí địa là thí luyện nơi, bản thân sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng nếu có người sau lưng hạ sát thủ, lại không thể không phòng. Thì ra là thế. Mạch thiên ca gật đầu, nói như vậy. hai vị là tìm chúng ta đương đồng bạn cũng như ngọc mỉm cười gật đầu không tồi ta cùng với sư mỗi lần này tới cửa bái phỏng vốn dĩ chính là có cái này ý niệm thấy hai vị đạo hữu chúng ta đều cảm thấy không cần lo lắng nhiều chúng ta tuy cùng tần đạo hữu chỉ có gặp mặt một lần nhưng luận lên tần đạo hữu vẫn là so với người khác có thể tin đến nhiều nay đảo muốn đa tạ hai vị đạo hữu tín nhiệm mạch thiên ca cười nói bất quá việc này ta cùng với thiên tàn đạo hữu biết không nhiều lắm nhất thời vô pháp hồi đáp hai vị cái này đơn giản cựu thành nếu thật là nhiệt tâm ta cùng với sư huynh tới rồi đã hiểu rõ ngày việc này hiểu biết đến không sai biệt lắm có thể cùng hai vị đạo hữu kỹ càng tỉ mỉ nói nói phải không nay lại là cái tin tức tốt mạch thiên ca nói kia làm phiền cựu đạo hữu theo sau cũng như ngọc cùng cựu thành nếu nhất nhất nói đến nguyên lai like. Loại này bí địa ở Vân Trung cũng không phải thực bí ẩn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng các đại môn phái phần lớn biết một vài cái, có chút liền nắm giữ ở trong tay bọn họ, dùng để rèn luyện đệ tử. Cho nên, bị tiêu mai thành chủ mời đến kết đan tu sĩ vừa nghe, cũng chưa như thế nào hoài nghi, liền giữ lại. Bọn họ cũng đều biết loại này bí địa khó tìm, quá chút thời gian, liền sẽ bị các đại môn phái biết được, đến lúc đó muốn vào bí địa, liền phải phí một phen công phu. Không bằng việc này giúp Mai thành chủ một hàng, sớm chút tiến vào, là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Đến nỗi kêu bí địa, bọn họ cũng tìm tinh lạc thành kết đan tu sĩ hiểu biết qua, quá quan tuy khó, nhưng trong đó thần thông chi huyền liền diệu, lại là rõ ràng, thậm chí trong đó còn có một ít ma đạo bí thuật. Này đối ma tu tới nói, lực hấp dẫn phi phàm Bởi vì tại thượng cổ thời kỳ, chính là người tu tiên đông đảo, người tu ma thưa thớt, cho nên phát hiện cái gì thượng cổ bí địa, phần lớn là người tu tiên đến ít giả nhiều. Mà cái này thượng cổ bí địa, cư nhiên có ma đạo bí thuật, thật sự quá khó được. Hoa ban ngày thời gian, đem sự tình đại khái nói một lần, ung như ngọc hỏi lại, nhị vị đạo Hữu chúng ta hỏi thăm chính là này đó, không biết các ngươi cảm giác như thế nào. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương đối xem một cái, nói, việc này ta cùng với thiên tàn đạo Hữu đã hiểu biết, đa tạ hai vị đạo hữu" bất quá việc này ta còn cần cùng thiên tàn đạo hữu thương lượng một chút, quá chút thời điểm lại cấp nhị vị hồi đáp như thế nào? Ung như ngọc nghe vậy cười, đây là tự nhiên. nếu như thế, ta cùng với sư muội này liền trước cáo từ, thời gian không nhiều lắm, hai vị đạo hưu nếu là có quyết định, thỉnh mau chóng hồi đáp. Ung như ngọc cùng cựu thành nếu đi rồi, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều là sau một lúc lâu không nói. một lát sau. Nhiếp vô thương đột nhiên hỏi nói, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không tin? Mạch thiên ca lắc đầu, cái này ta nhưng nói không tốt, theo chân bọn họ không thân. Nhiếp vô thương gật gật đầu, vuốt cầm nghĩ nghĩ, nói, ngươi có cảm thấy hay không, vân Trung cùng thiên cực ở nào đó phương diện khác biệt rất lớn. Vừa rồi mạch thiên ca cũng là suy nghĩ việc này, không tội, nếu là thiên cực tu sĩ, gặp được chuyện tốt như vậy, hơn phân nửa muốn hoài nghi vị này mai thành chủ lòng mang ý xấu. nhưng vân trung tu sĩ lại không có nhiều như vậy bàn khoan. Đúng vậy, bọn họ đối người không như vậy nhiều cảnh giác, tự hỏi sự tình phương thức cũng đơn giản đến nhiều nhếp vô thương tự hỏi sau một lúc lâu, thở dài nói, nguyên bản ta cảm thấy, việc này có thể thử một lần, nhưng xem này đó vân trung tu sĩ thái độ, ngược lại cảm thấy có chút bất an. Ân. Mạch thiên ca trầm ngâm nhưng vấn đề là, liền tính chúng ta không đáp ứng. Vị này Mai Thành Chủ có thể phóng chúng ta rời đi sao? Hai người đối diện, đều lắc lắc đầu. Tuy rằng Mai Thành Chủ phía trước đãi các nàng khách khách khí khí, nhưng các nàng cũng không cho rằng, hắn sẽ dứt khoát phóng các nàng hai người rời đi. Liên tính vân trung cùng thiên cực không khí có chút bất đồng, nhưng thực lực vi tôn, là thế giới này bất biến thiết tắc. Các nàng hai người chỉ là kết đan tu sĩ, lại không biểu hiện ra cái gì bối cảnh, thiên lại làm cùng mặt khác tu sĩ đều bất đồng lựa chọn. khó bảo toàn vị này mai thành chủ sẽ không sinh ra nghi ngờ hai người suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái hảo biện pháp tới các nàng hai người tài tư phong phú cái gọi là chỗ tốt đối với các nàng lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn chẳng qua nhiếp vô thương tưởng tìm kiếm tiêu trừ nguyên ma chi khí phương pháp mà mạch thiên ca tắc đối ung như ngọc theo như lời thượng cổ thần thông huyền diệu rất là tâm động nhưng là xuất thân thiên cực Các nàng lại đều từng có nhấp nhô trải qua, đối người cảnh giác so vân trung tu sĩ muốn cao đến nhiều, thật sự không dám liền dễ dàng như vậy tin người. Đi thôi. Hồi lâu về sau, nhiếp vô thương châm trước mở miệng, không đi, hiển nhiên không đường tối lui. Mạch thiên ca một bên trầm ngâm một bên trầm rãi gật đầu. Không sai, hiện tại vấn đề không phải đi không đi, mà là không đi nói. Hai người vô pháp rời đi. Các nàng người ở tinh lạc thành. kia mai thành chủ lại là cái nguyên anh tu sĩ các nàng ở kết đan tu sĩ chung tuy không thể sợ khá vậy không tự đại đến cho rằng chính mình đánh thắng được nguyên anh tu sĩ huống chi nhân ra chiếm địa lợi chi tiện nếu muốn đi chúng ta cùng kia hai người đồng hành sao nhiếp vô thương hỏi mạch thiên ca nghĩ sơ tưởng nói đơn luận thực lực chúng ta so với bọn hắn cường chút thật sự không có gì sợ quá ân cũng như Ngọc cùng Cựu Thành nếu đều là kết đan sơ kỳ, liền tính xuất thân đại tông môn, thực lực so bình thường tu sĩ cường, nhưng các nàng cũng phi bình thường tu sĩ. Vậy như vậy quyết định. Mạch Thiên Ca nhìn Nhiếp Vô Thương. Nhiếp Vô Thương gật đầu, cứ như vậy đi. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đến hảo hảo chuẩn bị một phen, trên đường phát hiện không đúng. Lập tức rời đi. Ân. Nhiếp Vô Thương tán đồng. Chỉ cần ra tinh là thành. Chẳng sợ gần là ra khỏi thành chủ phủ, lấy hai người bản lĩnh, liền có cơ hội thoát thân. Như thế nhất định, hai người từng người công việc lưu bù lên. Mạch thiên ca trở về chính mình phòng, bày ra trận pháp, tiến vào hư thiên cảnh nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đem sở hữu sự tình chuẩn bị tốt, đem ba con linh thú đều mang theo trên người. Đến nỗi nhiếp vô thương, tay nàng có vết thương nhẹ. Bất quá cũng không quá ảnh hưởng đậu pháp. Chờ đến hai người đều chuẩn bị xong. mạch thiên ca làm thị nữ truyền lời đem ung như ngọc cựu thành nếu thỉnh lại đây tần đạo hữu thiên tàn đạo hữu hai người vừa tiến đến ung như ngọc liền cười ngâm ngâm hai vị hay không đã có điều quyết định không tồi mạch thiên ca mỉm cười đưa bọn họ hai người mời vào trong sảnh ngồi xuống ta cùng với thiên tàn đạo hữu thương nghị qua nếu hai vị đạo hữu đều cảm thấy có thể thử một lần chúng ta cũng nguyện ý một hàng vậy là tốt rồi Ung như ngọc mặt lộ vẻ vui mừng vỗ tay nói có hai vị đạo hữu làm bạn chúng ta cũng yên tâm đến nhiều cũng thế cũng thế bốn người lại hàn huyên một phen Ung như ngọc cùng Cửu thành nếu mới cáo từ rời đi trở về chuẩn bị trước khi đi phía trước cựu thành nếu thập phần thân thiết mà lôi kéo mạch thiên ca nói tần đạo hữu chúng ta kết đan nữ tu khó được gặp được cùng giai tỷ muội càng khó đến chính là người ta đều là đạo tu Nghĩ đến có rất nhiều cộng đồng đề tài, có cơ hội chúng ta nhiều tâm sự. Mạch thiên ca mỉm cười, khách khí mà đồng ý, cựu đạo hữu tưởng tan phiếm, cứ việc tới cửa, hoặc là thỉnh người chuyển cái tin cũng có thể. Nghe nàng như thế trả lời, cựu thành nếu thật là vui mừng, lại nói hảo chút lời nói, mới theo ung như ngọc rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng biến mất, nhiếp vô thương ôm ngực rửa cửa tròn, đối mạch thiên ca giơ giơ lên cằm, mang theo chút chán ghét nói. Vì cái gì đối nữ nhân này khách khí như vậy? Nữ nhân này. Mạch thiên ca ngẩn ra một chút, rồi sau đó cười, ngươi nói cựu thành nế ức. Bằng không còn có ai. Nhiếp vô thương điếu môi, ta thật sự không nghĩ ra, nàng thật cho rằng nàng sư huynh người gặp người thích không thành, thân là tu sĩ, lại giống cái thế tục nữ tử giống nhau, giống để phòng cấp giống nhau để phòng khác nữ tử. Một khi đã như vậy, nàng còn tu luyện làm cái gì? Nàng. Nói nửa ngày, lại thấy mạch thiên ca cũng học nàng ôm ngực ỉ đến cửa tròn thượng, cười như không cười mà nhìn nàng, nhiếp vô thương nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, không có gì à, còn che mặt khăn, cùng giai tu sĩ là nhìn không thấu. Cái này làm cho nhiếp vô thương có chút thấp thỏm. làm sao vậy? Mạch thiên ca sờ sờ cằm, lộ ra cao thâm khó đoán cười, ngươi vì cái gì như vậy phản cảm nàng. Bởi vì nhiếp vô thương có chút phiền muộn mà hái được chính mình đấu lạc. Kéo xuống khăn che mặt, có lẽ là bởi vì ghen ghét đi, nàng có như vậy hảo điều kiện, lại đem tâm tư đặt ở loại này dâu dìa địa phương, quả thực là lãng phí. Mạch thiên ca cười một tiếng, vỗ vô, vô cái chán, nói, ngươi như thế nào biết, nàng như vậy chính là lãng phí đâu. Có mắt đều nhìn ra được tới. Nhiếp vô thương dầu dĩ mà nói. Mạch thiên ca nhìn nhìn thiên, nói, kỳ thật, ngươi từ một cái khác phương diện tới tưởng. Vị kia ung đạo hưu thoạt nhìn cũng không phải ngu dốt hàng người, vì cái gì đối chính mình sư mọi loại này hành vi nhìn như không thấy. nhiếp vô thương nghe vậy ngẩn ra, cái này, có lẽ là hắn không để bụng. Có khả năng, bất quá, hắn hiển nhiên cũng không phản cảm. Mạch thiên ca mở ra tay, một bên nhìn lòng bàn tay mạch lạc, một bên nói, nói cách khác. Cựu thành nếu sở hữu hành động, đều nắm giữ ở nàng sư huynh trên tay, nhưng kia ung như ngọc lại vô tri vô giác. Nếu không phải hắn đặc biệt chỉ độn, đó chính là hắn đối sư mỗi loại này hành động là cam chịu. Này lại như thế nào? Không như thế nào mạch thiên ca ánh mắt rơi xuống nhiếp vô thương trên mặt, nhàn nhạt nói, chẳng qua, đây là người khác sinh hoạt, chính bọn họ đều không có ý kiến. Chúng ta cần gì vì bọn họ phiền não? Nhiếp vô thương biểu tình dần dần hòa hoãn, hơn nửa ngày, gật gật đầu, ngươi nói đúng. Chính bọn họ sự, không đáng ta bao biện làm thay. mạch thiên ca cười lại nói vị kia ung đạo hữu ngươi để mắt sao ngươi tưởng cái gì nhiếp vô thương chừng hắn một cái ta xem cựu thành nếu không vừa mắt cùng nàng nam nhân không quan hệ ta cũng không phải cái kia ý tứ mạch thiên ca nói nếu ngươi ta đều không thế nào để mắt kia ung như ngọc điều kiện liền không tính là quá hảo cựu thành nếu lại thế nào cũng là cái kết đan nữ tu nàng là đại tông môn đệ tử tu vi không tồi nghĩ đến tư chất cũng không kém, dung mạo cũng thật là mỹ mạo. nàng nếu là lại hiệu quả và lợi ích một ít, hoàn toàn có thể tìm một cái càng cường đại đạo lữ, nhưng nàng không có. từ cái này phương diện tới tưởng, ngươi có phải hay không sẽ xem nàng thuận mắt một ít. nhiếp vô thương hơn nửa ngày không nói chuyện. mạch thiên ca liền cười, cựu thành nếu cố nhiên có chúng ta nhìn không thuận mắt địa phương, nhưng chưa chắc nàng chính là lãng phí nhân sinh. xem nàng tuổi, hẳn là không vượt qua ba tuổi. Chẳng sợ tư chất không tồi, 300 tuổi phía trước tấn giai kết đan. Cũng là không dễ. Chúng ta chỉ nhìn đến nàng lúc nào cũng quấn lấy nàng sư huynh, nhưng nhìn không tới nàng nỗ lực thời điểm. Nhiếp vô thương khuôn mặt chậm rãi mềm xuống dưới, hơn nửa ngày. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói được không sai, ta quá tự cho là đúng. Mạch thiên ca lắc đầu, chúng ta tu tiên người. tự nhưng tùy tâm sử dụng. Có đôi khi người này được không, chúng ta không cần biết, nếu không thích. không tiếp cận cũng là được. Bất quá, quá mức phán đoán, sẽ dễ dàng coi khinh người khác. Ân nhiếp vô thương xoa xoa mày, lẩm bẩm nói, nguyên lai thế giới này, còn có nhiều như vậy ta không hiểu sự. Nàng cái dạng này, làm mạch thiên ca nhịn không được cười, thật nhìn không ra tới ngươi còn so với ta lớn mấy chục tuổi, xem ngươi bộ dáng này, đối thế sự cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp vô thương biểu môi, ta nào có cơ hội. Nhắc tới vấn đề này, Mạch thiên ca có chút tò mò, đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi như thế nào sẽ trở thành tùng phong thượng nhân đồ đệ. Nhiếp vô thương trầm mặc thật lâu, vẫn luôn trầm mặc đến mạch thiên ca cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm, mới nghe được nàng khàn khàn thanh âm, ta. Ta mẫu thân, là hắn thế tử. Mạch thiên ca ngẩn ra, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng nghĩ nghĩ, không thể tưởng tượng nói, nói như vậy, hắn. Kỳ thật là phụ thân ngươi. Không phải. Nhiếp vô thương biểu tình lạnh nhạt, ta không phải hắn loại, nói cách khác, ta là ta mẫu thân trộm nhân sinh hạ giã loại. Mạch thiên ca nhữ như mày. Như thế nào sẽ có người dùng như vậy từ nói chính mình cùng với chính mình mẫu thân? Nhiếp vô thương nhìn đến thần sắc của nàng, tự dễ mà cười, từ nhỏ, sư phụ chính là nói như vậy ta. kia mạch thiên ca chần chờ một chút, hỏi, vậy ngươi mẫu thân cùng ngươi ruột phụ thân đâu? Không biết, hẳn là đã chết đi. Nhiếp vô thương ngữ khí bình đạm, thờ ơ, lấy sư phụ ca tính, ta mẫu thân phản bội hắn, tuyệt đối là sống không được, đến nỗi nam nhân kia, cũng sẽ không có cơ hội tồn tại. Xin lỗi. Mạch thiên ca thấp giọng nói. Không có gì. Nhiếp vô thương lắc lắc đầu, chua xót mà cười, ta hẳn là cùng ngươi đã nói, sư phụ hắn căn bản không thể xem như người, cho nên, hắn không có khả năng có hài tử. Ta không biết hắn vì cái gì sẽ cưới ta mẫu thân. nhưng ta biết, ta mẫu thân đi theo hắn, quá chính là như thế nào phi người sinh hoạt, cho nên ta thực minh bạch ta mẫu thân vì cái gì sẽ yêu nam nhân khác, còn cùng người khác sinh ta, tuy rằng ta hận nàng sinh hạ ta, nhiếp vô thương nhàn nhạt nói, ta hiểu sự tới nay, sư phụ liền như vậy lãi ta, động một chút đánh chửi, nói ta là giã loại, rồi lại dạy ta tu luyện, làm ta giúp hắn làm việc, ta không biết hắn rốt cuộc là cái gì tâm thái, có lẽ như vậy tra tấn ta. sẽ làm hắn có trả thủ khoái cầm đi. kia, Ngươi tưởng niệm ngươi mẫu thân sao? Nghe thế câu nói, nhiếp vô thương đã phát một hồi lâu ngốc, hơn nửa ngày, nàng hơi hơi mỉm cười, 10 tuổi trước kia đi. Ta nói rồi, sư phụ hắn quá thành công, hắn hoàn toàn đem ta giáo dục thành hắn trong dự đoán bộ dáng, sợ hắn, hận hắn, rồi lại không thể không ỷ lại hắn, mộng tưởng rời đi hắn, nhưng thoát đi lúc sau, lại thiếu chút nữa sống không nổi. Nàng tự dễ mà cười, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Ta sẽ sống sót, sống được so với hắn còn hảo. Mạch thiên ca thật dài mà thở dài, vô vô nhiếp vô thương vai, nói không ra lời. Sớm biết rằng nhiếp vô thương tất có này thương tâm chuyện xưa, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế. Một cái vốn nên là nàng phụ thân nam nhân, đã dưỡng dục nàng, lại tra tấn nàng, đem đối nàng mẫu thân cứu hận trả thù ở trên người nàng. Nàng trước nay chưa thấy qua mẫu thân, thậm chí liền một cái mất đi mẫu thân hải tử nên có nhụ mộ chi tư cũng không có. Tồn tại một trăm nhiều năm, không có tự do, không có hy vọng, thậm chí liền tư tưởng đều không có. Đây là như thế nào sinh hoạt? Mạch thiên ca cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nếu nói, nàng từng đối nhiếp vô thương từng có như vậy một chút khúc mắc, lúc này cũng tiêu tán vô tung. Không phải bởi vì đồng tình, mà là bởi vì... Liền tính nàng từng có cái gì làm chính mình không mau địa phương, cũng đều không phải là bản tâm. Nàng nhớ tới, nhiếp vô thương từng nói qua, nàng sở dĩ có thể tấn giai đến như vậy nhanh chóng, là bởi vì tùng phong thượng nhân dùng nguyên ma chi khí đả thông nàng kinh mạch, mà này nguyên ma chi khí, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, phát tác là lúc, nàng liền sẽ sống không bằng chết. Hay không đây cũng là cha tấn thủ đoạn trí nhất. Người nguyên ma chi khí, sắp tới còn sẽ phát tác sao? mang theo một ít quan tâm ngữ khí, làm Nhiếp Vô Thương hoảng hốt một chút. Nàng nói, tự tấn giai kết đan trung kỳ, đến nay còn chưa phát tác quá, ta chính mình cảm giác, tấn giai khi linh khí đem trong kinh mạch nguyên ma chi khí đè ép xuống dưới, phòng trường sắp tới sẽ không phát tác. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Vô Thương nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Mạch Thiên Ca thấy thế, kỳ quái nói, làm sao vậy? Nhiếp Vô Thương do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là hỏi ngươi đây là đem ta đương bằng hữu sao mạch thiên ca nhướng mày cười hỏi bằng không ta vì sao cùng ngươi đồng hành nhiếp vô thương im lặng sau một lúc lâu vẫn luôn chưa từng ngôn ngữ qua hồi lâu mạch thiên ca mới nghe nàng thở dài một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi như vậy thiên tri tiêu tử sẽ không đem ta người như vậy xem ở trong mắt cũng sẽ không lý giải nguyên lai nàng ở nhiếp vô thương trong mắt là cái dạng này hình tượng mạch thiên ca bật cười Nói, ngươi sao biết ta ngay từ đầu chính là thiên tri tiêu tử. Nhiếp vô thương ngẩn ra, nói, ta mới gặp ngươi khi, ngươi còn chỉ có trúc cơ kỳ, khi đó đã là tính cùng đạo quân nhập môn đệ tử, sao có thể không phải. Mạch thiên ca thở dài, nói, trúc cơ phía trước đâu. Ta 20 tuổi khi mới nhập huyền thanh môn, tại đây là lúc, đã là luyện khí 10 tầng. 20 tuổi đã là luyện khí 10 tầng, như vậy tốc độ tu luyện. Ở đại môn phái tinh anh đệ tử trung, cũng coi như được với xuất sắc. Không tồi Mạch Thiên ca nói, nhưng khi đó, ta chỉ là cái năm hệ phế Linh Căn. Muốn rửa khái dược mới có thể tu luyện phế tài Nàng nói được bình đạm, nhiếp vô thương nghe được kinh ngạc, sao có thể? Nếu là cái dạng này tư chất, ngươi như thế nào bị tĩnh cùng đạo quân thu làm đồ đệ? Lại như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ liền? Mạch Thiên ca cười cười, nói, ta tư chất dị thường. ở bị sư phụ thu vào môn hạ phía trước, mọi người, bao gồm ta chính mình đều cho rằng chính mình là phế linh can. Nga nhiếp vô thương không quá sâu cứu, thu tiên thế giới thực thần kỳ. Luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, chẳng sợ nàng là kết đan tu sĩ, cũng không thể hoàn toàn hiểu biết. Như vậy nghĩ, nàng hỏi, nếu như thế, người kia 20 năm là như thế nào quá? Mạch thiên ca du mắt, nhìn chính mình tay, chậm rãi bắt đầu nói lên chuyện cũ. Ta xuất thân thế tục, ở bảy tuổi phía trước, chỉ là một cái bình thường thôn nữ. Đem chính mình thiếu niên trải qua giản lược mà giảng thuật một lần, đem trong đó không tiện hướng người khác ngôn nói giấu đi. Chờ đến hết thể nói xong, đã là non nửa cái canh giờ sau. Nhiếp vô thương nghe xong lúc sau, sau một lúc lâu chưa từng ngôn ngữ. Không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới thở dài ra một hơi. Nói, khó trách. khó trách ngươi cùng những cái đó đại tông môn đệ tử không lớn tương đồng thậm chí có chút địa phương làm ta cảm thấy rất quen thuộc mạch thiên ca mỉm cười không nghĩ tới chính mình trong mắt thiên tri kiêu tử cũng có như vậy trải qua nhiếp vô thương nhìn nàng nghiêm túc mà nói xác thật không nghĩ tới ta còn tưởng rằng ngươi sinh ra thuận buồm xuôi gió như vậy cho rằng cũng không kỳ quái chỉ biết thân phận của nàng lại thấy nàng tuổi còn trẻ tu vi hơn người hơn phân nửa sẽ có như vậy ý tưởng Trên thực tế, tiêu đoạn lang bạc kỳ hồ năm tháng, ở dài dòng tu tiên kiếp sống chung, bất quá ngắn ngủn mấy năm, tu luyện thời gian càng dài, càng không đáng nhắc tới. Chỉ là, lưu lại nhân sinh ấn ký, lại muốn so này thuận buồm xuôi gió vài thập niên còn trọng đến nhiều. Đã từng cái gì đều không chiếm được, cho nên được đến về sau, nàng biết đi quý trọng. Đã từng sinh mệnh quan trọng người một đám rời đi, cho nên nội tâm dần dần cường đại. Có thể bình tĩnh mà đối diện những cái đó sóng gió. So với những cái đó chân chính thiên tri tiêu tử, nàng đã trải qua càng nhiều sinh tử cùng ly biệt, mất đi cùng bất bình, ở đối mặt thế sự khi, mới có thể càng rộng rãi. Cho nên nói, ở ngươi nhìn không tới địa phương, người khác cũng ở trải qua cùng ngươi giống nhau nhân sinh, cũng ở trưởng thành, chẳng sợ người kia thoạt nhìn thực chán ghét. Nhiếp vô thương nhìn nàng, như suy tư gì? Làm gì cái này biểu tình? Mạch thiên ca sờ sờ chính mình mặt. Nhiếp vô thương thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, ta quả nhiên quá coi thường tu sĩ khác, tổng cho rằng chính mình trải qua phức tạp, thể ngộ cùng người khác bất đồng, lại không nghĩ tới, người khác trải qua, có lẽ càng phức tạp. Mạch thiên ca bật cười, ta nhưng không ngươi như vậy xui xẻo, tuy rằng ấu thất song thân, lại không thiếu yêu thương người. Lời nói là nói như vậy, ta tưởng lại không có ngươi thông thấu. Nhiếp vô thương túi đầu nhìn chính mình tay. tay trái thương còn không có hảo bị hắc thủy ăn mòn địa phương còn tàn lưu màu đen dấu vết nàng lại lần nữa đem thương chỗ bọc một lần nắm chặt nắm tay ngẩng đầu nói lần này sự tỉnh sau khi chấm dứt ta quyết định khắp nơi đi một chút trải qua một ít bình thường tu sĩ sinh hoạt ngươi đâu muốn hay không cùng ta cùng nhau mạch thiên ca trầm ngâm trong chốc lát nói rồi nói sau ta nhất thời cũng không hảo quyết định nàng đến vân Trung tới là muốn du lịch Nhưng còn có càng quan trọng mục đích, điểm này, lại muốn gặp quá Lăng Vân Hạc lúc sau mới có thể xác định. nhiếp vô thương không có thất vọng, mỉm cười nói, vậy lại nói, ít nhất, ở xoay chuyển trời đất tuyết thành phía trước, người ta vẫn là có thể một chỗ hành sự đi. Đương nhiên, Mạch Thiên ca cười đáp, trước mắt xem ra, nhiếp vô thương làm người có thể tin, thực lực bất phàm cùng nàng kết bạn, là kiện vui sướng sự. Hai người như vậy nói xong. thỉnh thị nữ thông chi mai thành chủ bất quá một lát kia mai thành chủ liền phái người thỉnh các nàng qua đi hai vị tiểu hữu như cũng là ngay từ đầu gặp mặt tiểu thính mai thành chủ cười ha hả mà đi vào môn tới mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều đứng lên ấp lễ mai thành chủ mai thành chủ mỉm cười một tay phụ ở sau người một tay xuống phía dưới để ép áp ý bảo các nàng ngồi xuống cái này động tác vốn là thập phần thành thục Cố tình hắn lại mạo như thiếu niên, còn chưa trưởng thành, xem ra hết sức không phối hợp. Mai thành chủ ở chủ vị ngồi xuống, phân phó người thượng đến trả tới. Mới vừa rồi cười nói, nghe nói hai vị tiểu hữu đáp ứng rồi bổn tọa yêu cầu này, bổn tọa thập phần cao hương A. Mạch thiên ca nghe vậy, nhướng nhướng mày, nghe nói còn có rất nhiều kết đan đồng đạo tại đây, Mai thành chủ vì sao như vậy coi trọng chúng ta. Mai thành chủ nhìn các nàng, chỉ chỉ chính mình đầu. cười nói. Trực giác, trực giác, nhiếp vô thương khó hiểu. Ha hả Mai Thành Chủ ánh mắt rơi xuống trên người nàng, thái độ hiền lành. Thiên tàn đạo hữu, thân là nguyên anh tu sĩ, đều có chút kỳ diệu thần thông, liền giống như cảm ứng thiên mệnh giống nhau. Mạch Thiên ca lại cười nói, không biết Mai Thành Chủ cảm ứng được cái gì đâu. Chẳng lẽ cảm ứng được chúng ta có thể quá quan. Nay đào không phải, cảm ứng không phải tiên đoán. Mai Thành Chủ cười nói, chẳng qua. Ta xem nhị vị tiểu hữu lời nói việc làm, hơn nữa một ít kinh nghiệm, tổng cảm thấy lần này nếu có người có thể qua quan, nhị vị tiểu hữu khả năng tính tương đối cao. Nguyên Anh Tu Sĩ si ánh mắt tất nhiên là không giống bình thường, chỉ thô thô một mặt, cũng đã nhìn ra mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương thực lực bất phàm, quá quan khả năng tính liền so với kia chút thực lực bình thường Tu Sĩ si muốn lớn hơn một chút. Ánh mắt ở mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người trên người vòng một vòng. Mai Thành chủ lại cười nói, ta xem nhị vị tiểu Hữu tu vi bất phẳng, linh bảo không kém. Tuổi cũng không giống rất lớn bộ dáng, nghĩ đến hẳn là có sư thừa đi. Tuy nói tu tiên giới không thiếu tự lập tự cường ví dụ, nhưng có được sư thừa giả nhất định so tán tu dễ dàng rất nhiều. Tán tu nhiều vì tu sĩ cấp thấp. Bởi vì bọn họ tư chất hơn phân nửa thấp kém, trúc cơ đan lại khó được. Có thể tấn dai trúc cơ đã là cực nhỏ, kết đan càng là vạn trung vô nhất. Này cơ suất, so tông môn đệ tử thấp đến quá nhiều. Bởi vì tu luyện không dễ, tán tu hơn phân nửa có vẻ tăng thương, chẳng sợ bên ngoài tuổi trẻ cũng là giống nhau. Nhưng Mạch Thiên Ca cùng nhiếp vô thương hai người lại không phải như vậy, bất luận là từ bề ngoài vẫn là khí độ, vừa thấy liền không giống tán tu bộ dáng. Nghe thấy cái này vấn đề, Mạch Thiên Ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, vạn bối sắc thật có sư môn, chỉ là không tiện ngôn nói, vọng tiền bối thứ lỗi. Nhiếp vô thương cũng nói, ta cũng là giống nhau. Mai thành chủ nghe vậy cười, nói, xem ra hai vị tiểu hữu thân phận bất phàm A bổn tọa không nhìn lầm người. Dưng một chút, hắn lại nói tiếp, nếu như thế, bổn tọa này liền an bài hai vị tiểu hữu cùng tiến bí địa thí luyện. Mai thành chủ mạch thiên ca hỏi, này thí luyện là tùy thời có thể đi sao? Mai thành chủ lắc đầu nói, theo lý thuyết, thí luyện nơi tùy thời có thể mở ra. Bất quá! Bổn tọa không dối gạt hai vị, phát hiện này chỗ bí địa sau, bổn tọa liền tập toàn tinh lạc thành kết đan trở lên tu sĩ trí lực, bày ra một cái cấm chế, bảo đảm ngắn hạn nội nơi đây sẽ không bị người ngoài phát hiện. Muốn mở ra cái này cấm chế, không phải dễ như trở bàn tay sự, cho nên bổn tọa tưởng chờ thỉnh đến kết đan tu sĩ tới nhất định nhân số, lại đem chi mở ra. Mai thành chủ lời này hợp tình hợp lý, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều gật gật đầu. Như vậy Mai Thành Chủ quyết định khi nào mở ra. Mai Thành Chủ nói, hai vị tiểu hưu quyết định gia nhập nói, vậy có mười mấy người, này hai ba nay Mai liền nhưng mở ra. Hảo đi, nếu quyết định khi nào mở ra, còn thỉnh Mai Thành Chủ báo cho một tiếng. Đây là tự nhiên. Mai Thành Chủ đứng dậy nói, quá trong chốc lát, bổn tọa khiến cho lương trưởng lao hướng hai vị kỹ cảng tỉ mỉ thuyết minh những việc cần chú ý, hy vọng hai vị tại đây mấy ngày gian hảo hảo chuẩn bị. đây là tự nhiên chủ nhân có tiễn khách chi ý mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều đứng lên nếu như thế van bối hai người trước cáo tử mai thành chủ mỉm cười hai vị tiểu hữu tự tiện lại lần nữa hướng mai thành chủ hấp thi lễ hai người đi ra tiểu thính ở thị nữ dẫn dắt lần tới phong hà viện chờ đến vào phong hà viện xác định không người có thể nhìn trộm nhiếp vô thương gấp không chờ nổi hỏi ngươi có cảm thấy hay không có vấn đề khó mà nói mạch thiên ca nhữ chặt mày, mười mấy kết đan tu sĩ, quá rối loạn. Cố tình hắn lại nhắc nhở, này thí luyện tuy rằng không cần mạng người, những người khác lại là có thể đánh lén, ta xem chúng ta từng bước đều phải cẩn thận. Quá chút thời điểm, vị kia lương trưởng lão quả nhiên tiến đến phong Hà viện, kỹ càng tỉ mỉ mà đem thí luyện chung khả năng gặp được mấy quan hướng các nàng thuyết minh, hơn nữa cung cấp một ít tư liệu, cùng với một người một cái rối gỗ trạng phát bảo, mới cáo tử rời đi. đưa lương trưởng lão rời đi sau mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương một người đùa nghịch một cái rối gỗ nửa ngày không nói chuyện bọn họ chuẩn bị đến đảo rất đầy đủ hơn nửa ngày nhiếp vô thương bung trong tay rối gỗ nói này rối gỗ chỉ có lớn bằng bàn tay làm được lại cực tinh xảo mặt trên ẩn ẩn có một cổ hơi thở không phải ma khí cũng không phải linh khí trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra đến tột cùng là cái gì bất quá Này xác thật là tương đương không tồi pháp bảo, lương trưởng lão nói, kêu bí địa ở tinh lạc trong núi, chung quanh có chút độc vật sẽ sinh ra chứng khí, có này dối gỗ trong người, có thể tránh đi chứng khí, tiết kiệm linh khí. Không sai. Mạch thiên ca nhìn trong tay rối gỗ, nhẹ nhàng như mày, chẳng lẽ là chúng ta quá nhạy cảm. Hai người đều lâm vào trầm tư. Kỳ thật mai thành chủ hành vi, cũng không có đặc biệt không hợp lý địa phương, chỉ là các nàng thói quen từ chỗ hỏng tự hỏi. liền cảm thấy chuyện tốt như vậy không lý do dừng ở trên người mình. Một chỗ thượng cổ bí địa, nguyên anh tu sĩ tương thỉnh, hơn nữa không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Ở thiên cực, chuyện tốt như vậy nơi nào sẽ tùy ý cấp người ngoài biết. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca lại cảm thấy chính mình quá đa nghi, nơi này là vân trung không phải thiên cực, nào biết chuyện như vậy ở vân trung không phải thực tầm thường sự. Lại nói, kia mười mấy kết đan tu sĩ, không phải không người hoài nghi sao. Xem ung như ngọc cùng cựu thành nếu sư huynh muội hai người lời nói việc làm, tựa hồ cảm thấy mai thành chủ như vậy hành vi cũng không khả nghi chỗ. Cân nhắc trong chốc lát, Mạch Thiên ca nói, nhìn làm đi. Chúng ta không phải cùng ung như ngọc bọn họ nói tốt sao. Đến lúc đó cùng bọn họ cùng nhau hành động, nếu có không đúng, bọn họ hành vi cũng có thể tham khảo một vài. ân nhiếp vô thương tỏ vẻ đồng ý dù sao việc này nàng cũng nghĩ không ra cái manh mối tới. liền như vậy làm đi. Mấy ngày lúc sau, có thị nữ đến phong hà viện tương thỉnh, lúc này đây lại không phải các nàng cùng mai thành chủ gặp mặt tiểu thính, mà là thành chủ phủ đại sảnh, mạch thiên ca cùng nhếp vô thương hai người lúc này mới gặp được mặt khác tu sĩ. Sơ mùng một xem, tu ở chỗ này tu sĩ cùng sở hữu 15 người, trong đó 10 người là ma tu, chính đạo tu sĩ trừ bỏ các nàng hai cái, cũng như ngọc cựu thành nếu hai người. Còn có cái thoạt nhìn thập phần quái gở áo xanh kiếm khách. Người này tu vi là kết đan trung kỳ, thân phụ trường kiếm, ẩn chán quan hoa, thực mảnh khảnh một khuôn mặt, mặt vô biểu tình mà ngồi ở trong một góc. Không nói một lời. Nhìn đến mạch thiên ca nhìn người này, cựu thành nếu tới gần nàng, nhẹ giọng nói, tần đạo Hữu Người này ta cùng với sư huynh đi tiếp xúc quá, tựa hồ đối người ngoài rất có cảnh giác, cự tuyệt chúng ta đề nghị. Phải không? Mạch thiên ca chọn hà vi mười mấy tu sĩ, trong đó phần lớn là ma tu. Người này cư nhiên không muốn cùng ung như ngọc hai người đồng hành, đến tột cùng là cá tính quái gở, Vẫn là đối chính mình rất có tự tin. tựa hồ cảm giác được có người nhìn chính mình, người này quay đầu tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đông cứng gật gật đầu, lại quay lại đầu tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng phía trước. Bốn người đều có chút vô ngữ, cho dù là nhiếp vô thương, đều cảm thấy người này thoạt nhìn quá mức hẻo lánh Xem ra hắn thật đúng là không thích cùng người khác giao tiếp. Tính mạch thiên ca nói, có lẽ vị đạo Hữu này thật sự tính cách quái gở, Không yêu cùng người kết giao. Tân đạo hưu nói chính là. Úng như Ngọc nói, nếu hắn không muốn cùng chúng ta kết bạn, chúng ta cũng không có biện pháp. Mặt khác ba người đều gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt. Tân đạo hưu cửu thành nếu nhìn mạch thiên ca. Cười nói, lần trước từ biệt, cũng hiểu rõ ngày. không biết người muốn luyện chế đan dược nhưng thành. Mạch thiên ca mỉm cười, đã là thành, cựu đạo hưu nếu là không có việc gì, giúp đỡ ta bình dám một chút. Cựu thành nếu liên tục xua tay, ta bất quá thô thông luyện đan chi đạo, bình dám không dám, tự nhiên kiến thức một chút. Lần trước nói chuyện phiếm là lúc, cựu thành nếu trong lúc vô ý biết được Mạch thiên ca còn thông luyện đan chi thuật, thật là vui mừng, nói chính mình cũng thập phần yêu thích luyện đan, phải hướng nàng nhiều hơn thỉnh giáo từ từ. Mạch thiên ca tuy rằng không thế nào hái thân cận người, nhưng người khác thân thiện tương đãi nàng cũng không sẽ cự tuyệt, bởi vậy liền đồng ý tới. Ung như Ngọc cười ngâm ngâm mà nhìn các nàng hai người, nói, sư muội, ngươi cùng tần đạo hữu tại đây, ta cùng với thiên tàn đạo hữu đến bên cạnh trò chuyện, chờ mai thành chủ tới lại trở về. Hảo, sư huynh ngươi đi đi. Cựu thanh nếu hướng hắn cười, kéo mạch thiên ca tay, thân thiết ở bên cạnh ngồi xuống. Ung như ngọc quay đầu hướng nhiếp vô thương nói, thiên tàn đạo hữu, các nàng nói các nàng, chúng ta cũng qua bên kia tâm sự đi. Nhiếp vô thương nhìn đến mạch thiên ca hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, liền nói, hảo đi. Nàng hiện giờ thân phận là nam tử, không hảo đúng lý hợp tình mà lưu lại, lại nói, cùng ung như ngọc đơn độc nói chuyện, nói không chừng có khác thu hoạch. Từ biết mạch thiên ca đã có đạo lữ, cựu thành nếu thái độ tự nhiên rất nhiều, chẳng những đã không có lúc trước phòng bị cử chỉ. Đãi nàng cũng thập phần thân cận. Mạch Thiên Ca cảm thấy, này cựu thành nếu tuy rằng cùng chính mình không phải một loại người, nhưng nàng hiện giờ biểu hiện cũng không làm người chán ghét, nếu nàng vẫn luôn duy trì như vậy thái độ, lẫn nhau tương giao nhưng thật ra không có gì vấn đề. Rốt cuộc trên đời này người ngàn ngàn vạn vạn, há có thể bởi vì người khác cùng chính mình ý tưởng có điều bất đồng, liền không cùng chi tương giao. Cho dù là bằng hữu chi gian, cũng là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, Chịu đựng người khác cùng chính mình không nhất trí địa phương, điều chỉnh chính mình bước đi, tìm kiếm lẫn nhau thưởng thức địa phương. Ý thức được chính mình suy nghĩ vấn đề này, mạch thiên ca giật mình. Nàng phát hiện chính mình sắp tới tựa hồ ở bằng hữu cái này từ thượng nghĩ đến càng nhiều, chẳng lẽ là cùng nhiếp vô thương ở chung đến càng ngày càng tốt, liền cảm thấy chính mình cũng có thể nhiều có được mấy cái bằng hữu. Nay đảo không phải không được, quá khứ một trăm năm, nàng vẫn luôn tương đối quái gở. Trừ bỏ lạc phong tuyết diệp cảnh văn này đó đối nàng chủ động người trước nay không nghĩ tới cùng người khác giao bằng hữu trước kia là bận về việc tu luyện chính mình tu vi lại không quá quan mới không dám dễ dàng đi giao bằng hữu hiện giờ nàng đã là kết đan tu sĩ nhưng thật ra không cần như thế tần đạo Hữu nghe được cựu thành nếu thanh âm mạch thiên ca phục hồi tinh thần lại ấy nay nói xin lỗi nghĩ đến một vấn đề cho nên cựu thành nếu lộ ra giải biểu tình Để sát vào hỏi, Tần Đạo Hữu là suy nghĩ chính mình phu quân sao? Mạch Thiên ca một đốn, không có phủ nhận. Tuy rằng vừa rồi cũng không phải suy nghĩ Tần Hi, nhưng cách thượng mấy ngày, nàng không khỏi sẽ tưởng thượng một hồi. Ở Thiên Ma Sơn Trung, nàng cùng Tần Hi từng lẫn nhau lập hạ huyết thề, tự phân biệt tới nay, nàng có thể cảm giác được, Tần Hi tình huống thực ổn định, bởi vậy cũng không có quá mức lo lắng, nghĩ đến hắn hiện giờ còn đang bế quan đi. Cựu thành nếu thấy nàng này thân sắc, che miệng cười, tò mò hỏi, ta xem tần đạo hữu hành sự, thật là tiêu sái bằng thẳng, thật sự không giống như là vây với tình sự người. Lại không biết lệnh phu là nhân vật kiểu gì, mới có thể lệnh người khuynh tâm. Vấn đề này, làm mạch thiên càng ngẩn ra. Tân hy là nhân vật kiểu gì, nơi nào là nhất ngôn nhất ngữ nói được tẫn. Càng là cùng hắn ở chung, càng cảm thấy hắn hảo. Những cái đó hảo, lại là không tiện cùng người ngoài nói. Hán, là cái thực săn sóc người, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng lại sẽ đem người đặt ở trong lòng. Cùng hắn ở bên nhau, có một loại bị quý trọng, coi trọng cảm giác. Nhìn đến mạch thiên ca lộ ra tới mỉm cười biểu tình, cựu Thành nếu hình như có sở tư, xem ra, ngươi thực cái phu quân của ngươi. Mạch thiên ca nhìn nàng, khó hiểu, cựu đạo hữu, ngươi như thế nào nhìn ra. Cựu thanh nếu nói, ngươi biểu tình không lừa được người. Nghĩ đến hắn, làm ngươi cảm thấy rất sung sướng thực hạnh phúc. Mạch thiên ca nghĩ vừa rồi tâm tình, nhịn không được khẽ cười. xác thật, chẳng sợ chỉ là nghĩ, nàng cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Hơn nữa, nhắc tới hắn, ngươi không phải trước nói hắn tu vi, thân phận, mà là trước nói hắn ca cá tính. Các ngươi hai người, hẳn là yêu nhau mà kết làm đạo lữ đi. Mà không phải bởi vì trưởng bối chi lệnh hoặc là đồng môn chi gian vì tu luyện gì đó nói đến chỗ này. Cựu Thành nếu ánh mắt lộ ra một tia hợp hực. Cái này làm cho Mạch Thiên Ca khó hiểu, Cựu Đạo Hiếu. Ngươi lời này, chẳng lẽ, Cựu Thành nếu miễn cưỡng cười, một lát sau, lại như là không cam lòng. Nói, ta cùng với ta sư minh, vốn là bởi vì sư phụ một câu mà kết làm đạo lữ. Mạch Thiên Ca nhúng mày, nhưng xem các ngươi bộ dáng. Cựu Thành nếu khe khẽ thở dài. Nói, đương nhiên, chúng ta nếu kết làm đạo lữ. tự nhiên cũng là có cảm tình nàng nhìn về phía mạch thiên ca ánh mắt phức tạp kỳ thật ta thật hâm mộ các ngươi như vậy không phải sư huynh muội, không có ích lợi ở bên trong mạch thiên ca im lặng một trận nhìn cựu thành nếu đau buồn bộ dáng cuối cùng là nói ta phu quân cũng là ta sư huynh cựu thành nếu sửng sốt kinh ngạc vậy các ngươi nếu đã kết làm đạo lữ có phải hay không sư huynh muội có cái gì quan hệ nàng mỉm cười nói Đồng môn chi gian, tự nhiên so người khác có nhiều hơn cơ hội ở chung, sinh ra cảm tình cơ hội cũng nhiều một ít, này không phải thực bình thường sao. ân cựu thanh nếu nhẹ nhàng lên tiếng, giữa mày hầm hực chi sắc hơi giảm, nhìn mạch thiên ca lộ ra mỉm cười. Có lẽ là vừa rồi kia phiên lời nói, nàng đối mạch thiên ca càng thân cận, không giống vừa rồi, tuy rằng thân thiết, lại vẫn là mang theo chút khách sáo ý vị. Đúng rồi, đạo Hữu nói đan dược đâu. Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, từ trong túi cản khôn lấy ra một cái bình ngọc, nói, này đan dược phối liệu quá phức tạp, ta thất bại mấy lần mới luyện thành này một lọ. Cựu thanh nếu tiếp nhận, rút ra nút bình, đổ viên đan dược ra tới. Này đan dược nhan sắc thanh bích, mang theo một cổ thấm người u hương, vừa nghe dưới, liền làm người cảm thấy tinh thần đại trớn. Cựu thanh nếu trước quan sát một chút đan dược tỷ lệ, lại ngửi người hương khí. cuối cùng dính chút bột phân nêm nếm, cuối cùng lộ ra kinh hỷ chi sắc, tần đạo hữu, không thể tưởng được ngươi luyện đan thuật như thế xuất chúng, này đan dược hỏa hậu với lúc, cơ hồ không có tạp chất, thật sự là cực phẩm. mạch thiên ca khiêm tốn mà cười nói, ta chỉ là đối luyện đan cảm thấy hứng thú thôi, nếu luận luyện đan thuật, ngược lại là ta sư huynh càng xuất sắc, phải không? cựu thành nếu kinh ngạc, giống ngươi như vậy luyện đan thuật, đã so được với ta đan hà tông xuất sắc nhất luyện đan sư. cựu đạo hữu quá khích lệ cựu thanh nếu lại lần nữa nếm nếm đan dược bột phấn thật là không tha mà đem đan dược đảo trở về hỏi tần đạo hữu ngươi này đan dược hẳn là giải độc đi lại không biết gọi là gì cái này kêu thanh phong ngọc lộ hoàn mạch thiên ca nói đúng là giải độc chi dùng cũng nhưng đi trước ăn dùng để phòng bị xương ngủ linh tinh phải không cựu thanh nếu nhìn xem trong tay bình ngọc do dự một chút nói tần đạo hữu Ta tưởng lấy mặt khác đổ vật hoặc là linh thạch đổi ngươi này thành phong ngọc lộ hoàn, không biết ý của ngươi như thế nào. Mạch thiên ca trầm âm, này. Cưu Thành nếu vội vội mà bổ sung, tần đạo hưu yên tâm, ta tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có thể cứ việc ra giá. Ta không phải ý tứ này. Mạch thiên ca nói, thật không dám dầu diếm, này đan dược sát xuất thành công cũng không cao, nguyên liệu lại thập phần phức tạp, ta cũng chỉ luyện đến này một lọ mà thôi. Cưu thanh nếu nhìn trong tay bình ngọc, cuối cùng thở dài, đệ còn cho nàng, nếu như thế, ta cũng không hảo cường người sợ khó. Bất quá, tần đạo hưu nếu là lại luyện thành, làm ơn tất suy xét một chút. Đây là tự nhiên. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu. Hai người liền luyện đan thuật lại tham thảo một trận, cưu thanh nếu luyện đan thuật tuy không kịp nàng, lại cũng không yếu, trong đó có chút luyện đan thủ pháp, là vân trung độc Hữu đảo làm mạch thiên ca được lợi không ít. chính nói được cao hứng đông nhiên cảm ứng được một cổ từ xa tới gần cường đại hơi thở tức khắc phòng trong sở hữu tu sĩ đều an tĩnh xuống dưới như vậy khi thế hẳn là kêu mai thành chủ tới